Nàng trong mắt chợt hiện lên một mặt vui mừng, nghẹn ngào giọng nói nói, tam ca, tam tẩu, cầu xin các ngươi giúp giúp ta, giúp giúp ta. Làm ta trở về đi, ta không nghĩ hồi nhà chồng, ta không nghĩ bị đánh chết nha. Chu Phú Quý hắn không phải người, hắn không phải người, hắn mỗi ngày đánh ta nha, đánh đến nhưng tàn nhẫn nhưng tàn nhẫn. Hắn vì cái gì đánh ngươi? Lần này vì cái gì đánh ngươi? Hạ Kiến Quốc hỏi, trên mặt hiện lên một mặt tức giận. Hạ Cửu Nha nghẹn ngào nói, "Chúng ta đại đội bao sản đến hộ được mùa, từng nhà không thiếu lương thực, mà ta nhà chồng tám tập đại đội năm nay thiếu thu, tấn công điểm một chỉnh năm mới lãnh không đến 200 cân lương thực, Chu Phú Quý hắn làm ta hỏi cha mẹ muốn lương thực." Nói tới đây, Hạ Cửu Nha lên tiếng khóc lớn, "Ta nếu không tới, ta nếu không tới nha." Chu người quẹ đánh nàng, cha mẹ chồng cũng mắng nàng vô dụng, nói nàng lãng phí lương thực, không chỉ có không khuyên can. Ngược lại nhìn Chu người quẻ đối nàng tay đấm chân đá, còn nói tốt nhất đánh chết nàng, đánh chết nàng hảo cưới cái có thể sinh hài tử lão bà. Nàng thật vất vả mới thoát ra tới, nàng tưởng được đến thân nhân trợ giúp, nào biết lại bị nhà mẹ đẻ cự chi ngoài cửa. Lúc này, trong môn truyền đến Chu Yến thanh âm, nàng không kiên nhận nói, hạ kiểu nha, ngươi ở cửa tố cái gì khổ. Đây là ngươi mệnh, ngươi nên chịu. Đại môn mở ra, Chu Yến xuất hiện ở tề thuộc phương đám người trong mắt. Nguyên bản cần lao giản dị nữ hài tử, hiện tại làm tề thủ phương cảm thấy mặt mày khả ố, cho dù nàng dáng người thon thả, dung mạo thanh tú, thoạt nhìn thập phần ôn nhu khả nhân. Hạ Cửu Nha nhìn thấy Chu Hiến liền hướng nàng đau khổ cầu xin, không ngờ đối phương một chân đem nàng đá văng ra. "Hạ Cửu Nha, ta nói cho ngươi, ngươi là ta Chu gia người, chết cũng đến chết ở Chu gia, ngươi tưởng trở về? Không có cửa đâu. Ngươi là ta ca lão bà." Hắn đánh ngươi mắng ngươi chẳng sợ đem ngươi giết chết ngươi cũng đến cho ta chịu. Chu Yến khỏe miệng thượng tiểu mãn nha đa ý, nếu không có hạ kiểu nha, nàng liền sẽ không rời đi chính mình ngầm kết giao người yêu, gả cho hạ mười bảo cái kia kẻ bất lực. Hiện tại hạ cửu nha thừa nhận hết thể đều là nàng nên được, nhìn hạ kiểu nha ở khổ hải dây rua, Chu Yến cảm thấy thập phần khói ý. Hạ kiểu nha sắc mặt hôi bại, nháy mắt không có sinh khí. Tê Thục Phương nghe được phá lệ phẫn nộ, cười lạnh nói. Nói như vậy, ngươi hiện tại hết thể cũng là ngươi nên được, hy vọng ngươi có một ngày ở gặp được chín nha loại tình huống này khi cũng cam tâm tình nguyện mà thừa nhận. Nói xong, nàng duỗi tay kéo hạ cửu nha, chín nha, theo ta đi, ta đảo muốn nhìn ngươi nhà chồng có dám hay không tới cửa. Hạ kiến quốc không có ngăn cản ý tứ, mà là hướng đám người kêu một tiếng tam chứng. Tam chứng, tới đẩy ngươi tiểu thẩm xe đạp, chúng ta về nhà. Thật tốt quá. Tam thẩm có phải hay không đánh thật nhiều con mồi? Hôm nay có thể ăn đến ăn ngon. Hạ đạo tinh hoan hô một tiếng, một trận gió dường như mà tới rồi trước mặt, đẩy xe đạp liền hướng trong nhà đi. Nghe xong tề thục phương nói, nhìn nàng đem hạ cửu Nha mang đi, không một người dám hẹ răng, bao gồm Chu Hiến, Vô hắn, hạ kiến quốc cùng tề thục phương đều là quốc gia cán bộ, toàn bộ hạ lâu đại đội liền không ai dám tùy tiện nhằm vào bọn họ. Mang theo hạ cửu Nha đến chính mình ra. Chính chăm sóc hài tử Vương Xuân Linh cùng Trương Thúy Hoa nghe xong sự tình ngọn nguồn, không khỏi thổn thức không thôi. Ở Hạ Kiến Quốc cùng Tề Thục Phương ảnh hưởng hạ, Vương Xuân Linh cùng Trương Thúy Hoa đã không cảm thấy hoán thân là bình thường việc, hiện tại nhìn thấy Hạ Cửu Nha thế thảm, càng cảm thấy đến hoán thân là một loại cặn bã phong kiến. Tề Thục Phương thường xuyên chuẩn bị một ít thường dùng dược, cầm một ít hoạt huyết hoa ứ ra tới cấp Hạ Cửu Nha. Sát điểm dược đi, xem ngươi này một thân vẻ mặt thương, quả thực thảm không nỡ nhìn. Hạ kiểu nha không chỉ có mặt mũi bầm rập, trên người cũng có rất nhiều tân thương điệp vết thương cũ. Xử lý xong trên người thường, thời gian đã qua đi nửa giờ. Tê Thục Phương hỏi nàng có tính toán gì không, nàng nước mắt xoát xoát mà đi xuống lạc, im còn có đường sống sao. Có, vì cái gì không có. Tê Thục Phương cổ vũ nói, ngươi là cá nhân, hẳn là có chính mình tư tưởng, chính mình chủ ý, muốn hay không thoát khỏi tình cảnh hiện tại, toàn xem chính ngươi ý nguyện. Người khác đều nói rõ quan khó đoạn việc nhà, rất nhiều người đều không nghĩ xen vào việc người khác, cho nên ngươi muốn dựa vào chính mình, căn bản không thể dựa vào người khác. Hạ cửu nha trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, nhưng là nghĩ đến chính mình gặp được thân nhân, này tia ánh sáng thực mau liền dập tắt. Tiêm đã cùng đường hạ cửu nha che mặt mà khóc, khóc không thành tiếng. Vương Xuân Linh đầy mặt thương hại, chín nha đừng sợ, ngươi là trở về vẫn là lưu lại đều cùng ta nói nói. Trong chốc lát tìm đại ca ngươi cho ngươi làm chủ, hiện tại nam nữ bình đẳng, nhưng không chuẩn lại tồn tại loại này không đem lao bà đương người phong kiến di độc. Hạ cửu nha cảm kích nói, cảm ơn ngươi, đại tẩu. Nàng nghĩ nghĩ, cắn cắn hơi mỏng hạ môi, trường kỳ đã chịu ngược đãi nàng, hiện tại đột nhiên sinh ra một tia cầu sinh dũng khí, nguyên bản dại ra trong mắt chẩm rãi chuyển động vài cái, quyết định về trước nhà chồng. Chính là nàng sợ chính mình thoát đi sau lại trở về sẽ thu được càng nghiêm trọng đánh chửi, thoát đi phía trước, nàng thật cho rằng chính mình đi vào quỷ môn quan. Trở về. Vương Xuân Linh như như mi, ngươi bị đánh đến như vậy tàn nhẫn, ngươi còn trở về. Không quay về lại có thể làm sao bây giờ? Ta nhà mẹ đẻ không cần ta nha. Nếu nhà mẹ đẻ chịu thu lưu nàng, nàng như thế nào sẽ lựa chọn trở về? Chu người quẹ lại hoành cũng không dám tới hạ lâu đại đội la lối khóc lóc. Tê thục phương hận sắt không thành thép, chẳng lẽ ngươi muốn cả đời đã chịu loại này ngược đái? Hạ cửu nha lắc đầu, đột nhiên nói, đại tẩu, nhị tẩu, tam tẩu, các ngươi có thể mượn điểm tiền cho ta sao? Bởi vì cấp hạ cửu nha di thuốc, trong phòng chỉ có tê thục phương chỉ em dâu ba cái cùng hạ cửu nha, không, còn có năm một cùng năm nhị, nhưng năm một cùng năm nhị đều không biết sự. Một cái nằm ở trong nôi hô hô ngủ nhiều, một cái ở trong nôi hê hê a a. Vương Xuân Linh cùng Trương Thúy Hoa trong lòng vừa động, ngươi muốn làm gì? Ta đây tới lâu như vậy, chỉ có các ngươi chịu ra tay giúp tiêm, tiêm không dối gạt mấy cái tẩu tử, tiêm muốn chạy, chạy trốn rất xa. Chạy! Vương Xuân Linh cùng Trương Thúy Hoa hai mặt nhìn nhau. Chạy! Kỳ thật giải quyết không được vấn đề, nhưng là hạ cửu nha giống như trừ bỏ chạy trốn, đã không có lựa chọn nào khác. Tê Thục Phương nhưng thật ra lý giải dự tính của nàng, cũng có tâm giúp nàng, khó được nàng có dũng khí phản kháng ra bạo, tuy rằng làm không được cùng chung người quẹ ly hôn. Chim nhân hỉ chết ở nhà yếm cửa, nhà yếm hiện tại thiếu một đống nợ, căn bản không có tiền cho người mượn. Nghe song vương Xuân Linh nói, hạ cửu nha nhìn về phía Trương Thúy Hoa cùng Tê Thục Phương. Trương Thúy Hoa lắc đầu, nhà của chúng ta cũng không có tiền, lúc trước mượn cho đại ca, sau lại lại che lại phòng cũng thiếu người khác tiền. Tê Thục Phương cũng đi theo nói không có tiền. Liên ở Hạ Cửu Nha lòng tràn đầy thất vọng thời điểm, Vương Xuân Linh đông nhiên nói, bất quá, yêm một hồi làm đại ca ngươi cùng ngươi nhị ca tam ca đưa ngươi hồi nhà chồng, sẽ dăn dạy ngươi cha mẹ chồng cùng chu người què, không cho bọn họ lại đánh ngươi, nếu lại đánh ngươi, liền tìm đồn công an người thượng nhà bọn họ chảo bọn họ ngồi sổm lao động cải tạo, bọn họ mau đem ngươi đánh chết, không có khả năng không tội. Làm như vậy, quản được nhất thời, quản không được một đời nha. Hạ Cửu Nha trong mắt ngầm đầy nước mắt, biểu tình gần như tuyệt vọng. Ở hạ gia Tam huynh đệ trước mặt bị khí, quay đầu, chu người quẻ nhất định đem khí rơi tại trên đầu mình, sẽ không cho chính mình chạy ra đi cáo trạng cơ hội. Nàng đã tương đối hiểu biết chu người quẻ cách làm. Một bước vừa quay đầu lại mà ra hạ lâu đại đội, Hạ Cửu Nha bước trầm trọng bước chân đi ở hạ gia Tam huynh đệ phía sau. Hiện tại Đi chính là một cái tử lộ. Hạ cửu nha đầy mặt tử khí, không cẩn thận sờ đến trong túi có ngạnh đồ vật, móc ra tới vừa thấy, lại là một khối màu xám khăn tay bao một quyển tiền, tam trương đại đoàn kết cùng hai trương năm khối, một trương hai khối cùng năm trương một khối. Tiền. Ai đặt ở chính mình trong túi? Hạ cửu nha quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Bất quá, trừ bỏ ba cái tẩu tử, khẳng định không có những người khác. Cũng không biết là ba cái tẩu tử chung cái nào Hạ cửu nha gắt gao Mà nắm chặt này cuốn tiền Có này đó tiền Nàng là có thể thoát đi nhà chồng Chỉ cần muốn chạy trốn Liền có cơ hội Hạ cửu nha vội vàng đem tiền bao hảo không lưng nhét Ở phá giày bông Bước nhanh đi lên trước Năn nghỉ hạ kiến đảng tam huynh đệ tới rồi chu ra không cần dăn dạy chu người què Cũng không cần uy hiếp hắn Mà là ôn tồn mà khuyên hắn không cần đánh chính mình Chỉ có như vậy Nàng về sau mới có cơ hội thoát đi. Nếu không chu người quẻ nhất định sẽ không lại làm chính mình ra cửa, khả năng sẽ thật sự đánh chết chính mình. Hạ kiến đảng vẫn luôn đều sinh hoạt ở nông thôn, có cái gì không rõ. Yên tâm đi, chín nha, ta biết trách cứ chu người quẻ nói, ngươi về sau tình cảnh càng thêm không tốt, cho nên ta sẽ không làm như vậy. Hạ cửu nha cảm động đến rơi nước mắt. Tới rồi chu ra, nhìn thấy chu ra người. Hạ kiến đảng quả nhiên không có dân dã uy hiếp chu người què, mà là cùng chu phụ chu mẫu nói một ít mềm chung mang ngạnh nói, chín nha lại như thế nào không tốt, cũng là chúng ta hạ gia khuê nữ, về sau còn phải lui tới, các ngươi không thể xuống tay như vậy tàn nhẫn, đánh đến nàng cơ hồ đi không nổi. Chu phụ chu mẫu không lương ngồi ngói, liên tục xưng là Hạ kiến quốc trong lòng chán ghét, trên mặt lại không lộ ra một chút ít. Ta hiện tại là quốc gia cán bộ, quốc gia cán bộ phải yêu quý dân chúng. Nếu ra mạng người, quốc gia khẳng định sẽ truy cứu. Là là là là. Chú người quẹ thập phần sợ hãi. Hạ kiến đảng lời nói thâm thiế địa đạo, Phú Quý A, ta xem ngươi làm việc có một đống sức lực, cha ngươi ngươi nương đều là người thành thật, sao liền không thể hảo hảo sinh hoạt đâu. Chín nha từ nhỏ liền cần mẫn, nhưng cho tới bây giờ không trộm lười. Ngày khác nàng nếu là ở nhà các ngươi lười biếng, ngươi liền đi theo ta nói, ta tới nói nàng, đừng động một chút liền đánh nhau. Chuyển ra đi nhà các ngươi khó coi, thanh danh cũng không dễ nghe. Chu phụ vội nói, ngài yên tâm, ngài yên tâm, về sau không bao giờ sẽ phát sinh loại sự tình này. Có hạ ra ba cái cán bộ chống lưng, nhà bọn họ choáng váng mới có thể tiếp tục ngược đáy hạ cửu nha đến lưu trữ nàng cùng hạ gia chấp đối. Hạ kiến đảng lại nói một ít cố gắng chu người quẻ nói, mới cùng hai cái đệ đệ rời đi. Hạ cửu nha tuy rằng rõ ràng cha mẹ chồng cùng trưởng phu cẩu không đổi được ăn. Nhưng là nàng đã quyết định thoát đi cái này tràn ngập tuyệt vọng ra, cho nên vô luận bọn họ nói cái gì, chính mình đều vâng vâng dạ dạ, lại hướng bọn họ nhận lỗi, nói chính mình vô năng, không có từ nhà mẹ đẻ muốn tới lương thực, chờ thêm mấy ngày dưỡng hảo thương, nàng lại đi muốn. Đối mặt không có nhân tính nhà chồng, hạ cửu nha chết sống không thừa nhận chính mình bị đánh sau trốn về nhà mẹ đẻ, chu ra người vốn dĩ liền không có gì kiến thức hơn nữa bọn họ tự cho là hạ cửu nha không dám phản kháng cũng liền tin hướng hạ cửu nha trong túi tắp tiền tệ thuộc phương thiệt tình hy vọng hạ cửu nha có thể thoát đi khổ hải hạ kiến quốc không cảm thấy chính mình thê tử xen vào việc người khác ngược lại nói nàng hành sự có hiệp nghĩa chi khí gặp chuyện bất bình rút đau tương trợ nói được dễ dàng có thể làm được điểm này thiệt tình không có vài người Rất nhiều người ở đối mặt loại sự tình này khi đầu tiên nghĩ đến không thể cho chính mình ra chọc phiền thoái, mà không phải lập tức rỗi tay hỗ trợ. Được đến trưởng phu lý giải, tê thục phương âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng vốn dĩ liền không phải sự không liên quan mình cao cao treo lên cái loại này người, nhớ tới chính mình ở Bắc Sơn dưới chân nhìn thấy hạ cửu nha, bởi vì hâm mộ chính mình ra sinh hoạt đã bị hạ thất thẩm chỉ cây dâu mà mang cây hoẹ một đốn cửa trách. Tuy rằng nàng bị hoán thân sự tình cùng chính mình không quan hệ, nhưng là nhìn đến nàng tao ngộ, nhịn không được sinh ra lòng chắc ẩn. Ăn cơm trước khi, hạ ra bày hai bàn, đầy bàn món ăn hoang, dã, ăn uống linh đình hết sức, nói lên hạ cửu nhà, đều là đồng tình. Không một người cảm thấy tề thuộc phương đem hạ cửu nhà đưa tới chính mình ra hành vi lô mãng. Vốn dĩ sao, đều là họ hạ, chẳng quan tâm mới là máu lạnh vô tình. Máu lạnh vô tình nhất chính là hạ thất thúc cùng hạ thất thẩm, đều nói bọn họ là hai người thành thật, cần mẫn có khả năng, chính là, chính mắt thấy hai người đủ loại hành vi tề thục phương lại cảm thấy bọn họ thật không xứng làm cha mẹ. Không đúng, bọn họ chỉ là mười bảo cha mẹ, cũng không phải chín nữ nhi cha mẹ. Ngày mai còn phải đi làm, hạ kiến quốc cùng ngày trạm vạng trở về thành, tề thục phương tắc mang theo hải tử lưu lại ở vài ngày, tuy rằng tam gia hải tử nhiều mà phòng thiếu. Nhưng tế một tế vẫn là trụ đến hạ. Mặt khác chính là, tế thục phương còn tưởng chú ý một chút hạ kiểu nhà sự tình. Lại nói hạ kiến quốc về đến nhà nghe giáo sư Kim nói Trần Tam Xuyên đã tới, tức khác sừng sốt. Nói thật ra, ở hắn trong ấn tượng Trần Tam Xuyên chính là một cái không thông lối đời con một sách, văn nhã nho nhã, thường nói mã thiên long có nhục văn nhã chờ ngữ, từ sửa lại án xử sai đến bây giờ có không ngắn thời gian, cũng đã tới chính mình ra nhưng không giống hôm nay như vậy mang theo đồ vật lại đây hạ kiến quốc đương nhiên không phải đồ trần tam xuyên đưa đồ vật lúc ấy trợ giúp bọn họ liền không nghĩ tới hồi báo mà là hắn rõ ràng trần tam xuyên cùng trần lao giống nhau trải qua trận này hạo kiếp gia đình tình huống đều không giàu có cho nên giáo sư kim chỉ vào trên bàn lễ vật nói là trần tam xuyên đưa hạ kiến quốc tập trung nhìn vào mày dẩm hơi nhíu có điểm quá quý trọng bốn bình quan đầu hai bình mao đài Hai điều Trung Hoa Yên, một con vải đồng cùng mấy bao bánh quy, kèo sữa, bánh kem trở vật. Tuy rằng từ năm trước bắt đầu quốc gia đối lén giao dịch quản được liền không như vậy nghiêm, thường xuyên mở một con mắt nhắm một con mắt mà đối đãi chợ đen, nhưng là rất nhiều đồ vật vẫn như cũ đến bằng phiếu chứng mua sắm. Giáo sư Kim cười nói, cùng các ngươi trả giá so sánh với, này tính cái gì? Giáo sư Kim không đệ bụng, Kim bà bà nhưng thật ra có điểm tò mò lão trần gia sinh hoạt điều kiện không tội a chẳng lẽ nhà bọn họ đồ vật đều còn đã trở lại. Ở đi thủ đô phía trước không nghe nói, chẳng lẽ là này một năm phát sinh sự tình. Ngay sau đó lại cảm thấy không đúng, giáo sư Kim có phát lại bổ sung tiền lương, Trần Tam xuyên hẳn là cũng có. Nghe nàng nhắc tới tiền lương, Hạ Kiến Quốc lắc đầu nói, không nghe nói chúng ta nơi này bắt đầu bồi thường hạo kiếp trong lúc bị tội người, nhiều lắm chính là đem từ trước phòng ở trở về cho bọn hắn. Nói cách khác, Trần Tam Xuyên hiện tại còn không có bắt được hạo kiếp trong lúc đình phát tiền lương. Vậy kỳ quái. Kim bà bà nói. Giáo sư Kim đem trên bàn đồ vật hướng trong đẩy đẩy, có cái gì hảo kỳ quái. Kiến quốc phía trước chính là nhiều năm chiến loạn, nhà ai không tư tàng điểm vàng bạc đồ tế nhuyễn. Nhà ta nếu là không tàng về điểm này hoàng kim châu áo, thiên lệ có thể nhanh như vậy liền ở nước ngoài đứng bưng góc chân. Trần Ninh trong nhà không cũng bán quá không ít giấu đi tới đồ vật cấp kiến quốc cùng thuộc phương. Kim bà bà không hề giống tuổi trẻ khi như vậy Mỹ lệ thanh triệt đôi mắt trừng hướng hắn, bất mãn nói, ngươi cho rằng ta này đầy ác ý phỏng đoán người khác nhà. Ta đương nhiên biết ngươi nói chính là sự thật, nhưng là lão trần. Kim bà bà nhiều như mi, vẫn là cảm thấy kỳ quái. Giáo sư Kim lắc lắc đầu, ngươi à, chính là suy nghĩ nhiều, chúng ta cùng lão trần ở chung như vậy nhiều năm còn có thể không rõ hắn là một cái cái dạng gì người. Hắn chính là coi tiền tài như cặn bã. Có thể là ta suy nghĩ nhiều đi. Làm một cái chuyên gia tài chính, có điểm kim tay chi sừng, kim bà bà nghĩ đến tương đối phức tạp. Hạ Kiến Quốc không để ở trong lòng, đồ vật cũng không có trở về cấp Trần Tam Xuyên, tựa như lão sư cùng sư mẫu nói, Trần Tam Xuyên lại đưa gấp 10 lần đồ vật, chính mình ra cũng chịu nổi, lần này nhận lấy, nếu ảnh hưởng Trần Tam Xuyên sinh hoạt Ngày khác lại mua không sai biệt lắm đồ vật còn trở về có thể, hai nhà trụ đến không xa, cái gì gió thổi cỏ lây đều sẽ rõ ràng. Nhận lấy đồ vật ngày hôm sau liền đi làm, Hạ Kiến Quốc chưa thấy được Trần Tam Xuyên một thân, nhưng thật ra nhìn thấy con hắn Trần Vũ xuất hiện ở thị ủy văn phòng công tác, cấp bậc không cao, chính là một cái cán sự. Hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hạ Kiến Quốc hiện tại là bí thư châu người, hơn nữa là chính bí thư trưởng Liền hỏi Lý Huy là chuyện như thế nào? Hắn A. Tan tầm sau chúng ta cùng nhau ăn cơm lại nói. Lý Vi hàm hồ này tử. Hành. Ta thỉnh ngươi đi nhà ta ăn cơm. Vừa lúc ngày hôm qua thủ phương đánh không ít món ăn hoang dã. Ngươi ở nhà của chúng ta ăn một đốn. Lại cấp phán phán mẹ con hai mang chỉ thỏ hoang trở về. Ta đây liền không khách khí. Hạ kiến quốc khai mau đài. Lý Vi một ly hơi say. Kiến quốc, ta thật hâm mộ ngươi. Hạ kiến quốc gấp một cái thỏ hoang chân cho hắn, hâm mộ ta cái gì? Đơn vị bao nhiêu người hâm mộ ngươi nha? Cha vợ là một tay, thím có lưu lão cái này hậu trường, đường mội gả lại là chu thế thiểu chi tôn. Lý huy thăng đến không bằng chính mình tốc độ, nhưng so với người khác tới nói, lấy hắn hiện tại tuổi tác tới nói, cấp bậc cũng thật không thấp, tương lai tiền đổ như gấm. Lý huy một bên gặm con thỏ chân, một bên cười nói, hâm mộ ngươi từng bước thăng trước. Hâm mộ người nhìn nữ thành đàn. Thực sự có người, thuộc phương đồng chí mấy năm không tin tức, cả đời chính là song bảo thai, đều là mang bả. Không có nhi tử, trước sau là lý huy trong lòng đau. Hắn hiện tại một chút đều không nghĩ hồi nhà cũ, không nghĩ đối mặt cha mẹ nhìn chầm chầm hà thắng nam bụng mà thất vọng ánh mắt, không muốn nghe đại ca đại tẩu khoe ra bọn họ mấy cái nhi tử cỡ nào nghịch ngợm gây sự, hắn cũng không nghĩ về nhà không muốn nghe hà thắng nam bên gối nam nữ bình đẳng luận, không nghĩ đối mặt phán phán thiên trần vô tà khuôn mặt. Đến lúc này, hắn cũng không biết chính mình trọng nam khinh nữ ý tưởng có phải hay không bởi vì người ngoài ánh mắt, cho nên hắn giận dối tưởng sinh cái mang bả, không cho người khác nói chính mình đoạn tử tuyệt tôn nhàn thoại. ngươi nói này đó làm gì nha? Phán phán nhiều ngoan ngoãn lanh lợi, nhà của chúng ta cũng liền bình an có thể cùng nàng đánh đồng. Về vấn đề này, Hạ kiến quốc thật không nghĩ nói nữa, mặc kệ hắn nói như thế nào nam nữ bình đẳng, đều sẽ làm người cảm thấy chính mình có nhi con nữ cho nên không để bụng sinh hài tử là nam hay là nữ. Kỳ thật, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy nhi nữ là duyên phận, chẳng sợ bốn cái hài tử đều là nữ nhi, hắn cũng sẽ không hạ thất thúc vợ chồng cùng chính mình cha vợ mẹ vợ giống nhau, cũng sẽ không giống Lý Huy như vậy ngóng trông sinh nhi tử. Lý Huy cười khổ nói, phán phán hảo là hảo. Nhưng nàng là cái nữ hải à, nữ hải như thế nào nối roi tông đường? Lời này ta không thích nghe. Kim bà bà nghe xong hắn đoán giận mở miệng nói, chẳng lẽ có nhi tử liền chú định có thể nối roi tông đường? Tiểu lý, ta xem ngươi cũng là quốc gia cán bộ phần tử trí thức, sao liền như vậy không nghĩ ra đâu? Có nhi tử liền vạn sự đại cắt sao? Ta cùng lão Kim là có nhi tử, nhưng còn bây giờ thì sao? Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, dưới gôi hoang vắng. Phía sau nào còn có cái gì hương khói? Chúng ta thừa nhận quá xẻo tâm đến xương chi đau, đã sớm đã thấy ra. Lại nói, có nữ nhi không thấy được liền không ai dưỡng lao, nữ nhi là cha mẹ chi kỷ tiểu áo đông, chỉ có đã làm mẫu thân mới có thể hiểu biết làm cha mẹ không dễ dàng. Trái lại nhi tử, có tức phụ đã quên nương sự tình cũng không ít thấy, nếu là đứa con trai này mỗi ngày gây chuyện thị phi, làm cha mẹ cho hắn thu thập cục diện rồi dám kia mới là làm cha mẹ cả đời tội nghiệp. Giáo sư Kim Thập phần tán đồng thê tử nói, đứng vậy, tiểu Lý, lời nói tháo Lý không tháo, ngươi nhưng đừng phạm hồ đồ. Lý Huy lại uống lên một chén rượu, đầy mặt đỏ hửng, một miệng ngùi rượu, chính là ta nhìn đến lại không phải như vậy a. Ta nhìn đến, vô luận nhi tử cỡ nào tranh đua, cha mẹ vẫn là cam tâm tình nguyện mà làm trâu làm ngựa. Trong miệng lại đoán giận chính mình nhi tử vô dụng, trong mắt đều là mang theo cười. Ngược lại chê cười không nhi tử nhân ra là tuyệt hậu. Hắn hôn một hơi ra tới, hạ kiến quốc rôi tay ở chính mình mặt trước phẩy phẩy phong. Xem ngươi, uống thành cái dạng gì? Ngươi như vậy hoán giận, muốn làm gì? Vước thê bỏ nữ, ly hôn lại cưới. Ly hôn? Ta nào dám a? ta cũng không nghĩ. Lý huy không cần nghĩ ngợi mà trả lời. Con ngươi tốt không hồ đồ tốt đỉnh, hạ kiến quốc nghĩ thầm. Hà thắng nam cùng tề thuộc phương quan hệ hảo. Hạ Kiến Quốc cũng thường xuyên trêu đùa phán phán chơi đùa, Lý Uy là hắn bằng hữu, hắn không hy vọng Lý Huy bởi vì nhi tử liền từ bỏ hiện tại gia đình. Nếu không nghĩ, như vậy ngươi hoán giận cái gì? Ta liền muốn đứa con trai, liền một cái, một cái là được. Lý Uy vươn một ngón tay, ta không lòng tham, thật sự. Ta chính là không nghĩ bị người chê cười nói ta tuyệt hậu. Chính là, ông trời như thế nào như vậy tàn nhẫn, chính là không chịu cho ta một cái nhi tử ta cùng thắng nam cũng chưa tật xấu nha, bác sĩ cũng cho chúng ta yên tâm, chính là trước mắt mới thôi, chỉ có phán phán một cái nữ nhi. Lý Huy ghé vào trên bàn, vẻ mặt đều là thống khổ. Hạ Kiến Quốc thở dài, nhân phẩm thượng, ngươi thắng qua bạch thắng gấp trăm lần, hắn cái kia không có lợi thì không dậy sớm chủ nhân, ý tưởng cũng cùng thường nhân không giống nhau, không biết bao nhiêu người hận hắn, chính là ở nhi nữ vi thượng, ngươi liền không bằng hắn, hắn cùng ngươi giống nhau. Trước mắt mới thôi chỉ có một nữ nhi, mỗi ngày đem nữ nhi làm như trong mắt trâu trong tay bảo, căn bản liền không nghĩ tới muốn nhi tử nối roi tông đường. Từ chiêu đệ phụ thân mềm yếu, mẫu thân duy lợi là đồ, quán thượng một cái trượng phu cũng không phải thứ tốt, nhưng hạ kiến quốc nhìn ra được tới, cái này cháu ngoại gái nhật tử quá thật sự không tồi, hơn nữa thực thấy đủ. Cho nên nói, nhật tử là người quá, thấy đủ thường nhạt. Nhân sinh không như ý việc 89/ phần 10. Nào có như vậy nhiều thập toàn thập mỹ nhân sinh. Bạch Thắng Lý Huy nghe thấy cái này tên, ngây người một chút, nghĩ đến Bạch Thắng nhắc tới nữ nhi liền mặt mày hớn hở biểu tình, nhịn không được có chút hâm mộ, đáng tiếc hắn không phải Bạch Thắng, cho nên hắn xem không khai, không nghĩ ra. Nhìn ra Lý Huy tâm tư, hạ kiến quốc một tiếng thở dài. Người này nào, thật là không thể nói tốt xấu, nhân phẩm tốt có khuyết điểm, nhân phẩm hư có ưu điểm, khó trách đều nói nhân tính phức tạp, Lòng người khó dò, rất khó bởi vì một sự kiện phán đoán một người tốt xấu. Ngày hôm qua, ta gặp một sự kiện hạ kiến quốc cấp giáo sư Kim đổ một chén lĩnh rượu, tiếp theo cấp Lý Huy đổ một ly, mà đem hạ kiểu nha việc từ từ kể ra, dâu diếm rất tề thuộc phương tặng tiền hành động. Ta cái này đường muội chính là trọng nam khinh nữ người bị hại, cả đời đều hủy hoại. Lý Huy, ngươi chẳng lẽ muốn trơ mắt mà nhìn phán phán trở thành người muốn nhi tử vật hy sinh sao? phán phán chỉ so nhà của chúng ta bảy cân tiểu một chút, ngươi sẽ không sợ ngươi loại này muốn nhi tử ý tưởng ảnh hưởng đến phán phán. Ngươi đừng nhìn ta có ba cái nhi tử, chính là ở phương diện chúng ta liền rất chú ý, ngày thường đều là xử lý sự việc công bằng, chưa bao giờ ở bình an trước mặt nói nhi tử tốt lời nói, cũng chưa bao giờ nói nữ nhi là bồi tiền hóa, chính là sợ bình an cho rằng chúng ta trọng nam khinh nữ. Như vậy nghiêm trọng. Đương nhiên, ngươi A. Thật là chui giúp vào Sừng Châu. Giáo sư Kim nói, tiểu Lý, ngươi thật nên ngấm lại, hiện tại không phải xã hội phong kiến, trọng nam khinh nửa ý tưởng đã sớm nên từ bỏ. Làm ta ngấm lại đi. Trước 142 trường, Lý Huy uống đến say mềm, mắt say lờ đờ trong mông lung không quên hôm nay cùng Hạ Kiến Quốc cùng nhau ăn cơm nguyên nhân. Hắn nói cho Hạ Kiến Quốc, căn cứ hắn ở trong văn phòng nghe được tin tức, Trần Vũ trước kia chính là tòa thị chính nhân viên công tác bất quá lúc ấy ở tài vụ chỗ, sau lại đã chịu Trần Tam xuyên liên lụy bị điều tới rồi nghèo khó hẻo lánh địa phương công tác. Hiện tại hắn đi rồi phó thị trưởng Phương Pháp, một lần nữa triệu hồi tới, chính là từ ban đầu kế toán biến thành thị ủy trong văn phòng cán sự, cấp bậc cùng phía trước tương đương. Dựa vào hắn từ nhỏ tiếp thu tốt đẹp giáo dục, ngao cái hai năm phòng chừng là có thể thăng vị khoa viên. Trần Vũ ra học sâu xa, là năm niên đại sinh viên, văn hóa trình độ cực cao. Bản nhân cũng tương đương biết làm việc, tương đối khéo đưa đẩy, mới đến không mấy ngày liền cùng đại gia hòa mình. Có chuyện này, ta cũng chưa nghe nói. Lý vi đánh cái cách, mãn phòng đều là mùi rượu, mấy cái mười mấy năm trước nhân viên công tác nói, bọn họ khi đó lanh tiền lương chính là từ Trần Vũ trong tay lánh. Trần Vũ người này đi, phong bình không tốt lắm, cùng gia đình thành phần không quan hệ, tâm tư tương đối thâm trầm. Bất quá, ta cảm thấy hữu hạ, khẩu không nghiêm. Ngày đó mời ta ăn cơm uống rượu, uống nhiều quá, hắn nói chính mình ra cấp phó thị trưởng ra tặng lễ trọng, cấp người nhà đều an bài công tác. Hắn còn muốn chạy ta phương pháp cho ta cha vợ tặng lễ, bị ta cử tuyệt. Dì thư ký không mấy năm liền phải về hưu, cả đời an phận thủ thường, thanh thanh bạch bạch, liền tính trong tay có tích tủ cũng đều là dựa vào tiền lương tích cóp xuống dưới, sao có thể ngựa mất mong trước. Lý huy huệ thê mang nữ đi nhạc phụ ra ăn cơm. Nhạc phụ thường xuyên dạy dỗ hắn làm quan giả nhất kỵ một cái tham tự, làm từng bước mà phát triển không thấy được liền so đi đường tà đạo kém. Lý Huy trừ bỏ bởi vì không có nhi tử mà cảm thấy thống khổ, những mặt khác cái nhìn cùng nhạc phụ mẫu giống nhau. Vọt mật tông thủy lại đây cấp Lý Huy giải rượu kim bà bà nghe xong một đoạn này lời nói, không khỏi mở miệng hỏi, "Cho ngươi cha vợ tặng lễ. Tính toán đưa cái gì a? Như vậy sao hoa?" Lý Vi uống xong mật ong thủy, Quá một hồi, đầu hóc thoáng thanh tình điểm. Hắn cùng Trần Vũ không có gì giao tình, cùng hạ ra lại là phi thường hảo, trả lời nói, như thế chưa nói. Theo ta thấy, cho ta cha vợ đưa lễ vật khẳng định không nhẹ. Vì cái gì nói như vậy? Giáo sư Kim cùng hạ kiến quốc cũng rất tò mò. Lý Huy cười nói, các người biết này Trần Vũ tặng phó thị trưởng cái gì sao? Hắn say tàn nhẫn ta lời nói khách sáo, hắn lẩm bẩm một câu nói tặng cá đỏ dạng. Nay chỉ là hắn thổ lộ đôi câu vài lời, ta nhưng không tin chỉ có cá đỏ dạ giống nhau. Hạ Kiến Quốc lắp bắp kinh hãi, Trần Vũ đưa lễ trọng là thỏi vàng. Chẳng sợ chỉ có một cây cá đỏ dạ, lễ cũng thực trọng. Tê Thục Phương thường xuyên nhắc mãi ngân hàng tuyên bố xuống dưới kim giới, tưởng chờ kim giới tăng vọt khi đem trong nhà bộ phận hoàng kim bán đi còn giáo sư kim cùng kim bà bà, cho nên Hạ Kiến Quốc rất rõ ràng một cây cá đỏ dạ hiện tại giá trị vài ngàn đồng tiền. Kim bà bà đột nhiên nói, cá đỏ dạ kỳ thật chính là thỏi vàng, chỉ có Cũ Thượng Hải như vậy xưng hô, hơn nữa là Thượng Hải ngân hàng đúc. Trừ bỏ cá đỏ dạ, còn có dầu hòa toàn trừ bỏ Cũ Thượng Hải, địa phương khác không phải như vậy xưng hô thỏi vàng cùng Kim Cương. Lý Huy hơi hơi ngẩn người, hắn cũng coi như kiến thức bên bác, cười nói, ngài Lao nói đúng. Trần gia tổ tiên không tính nghèo. Khả năng chính là kiến quốc trước những cái đó năm mua thượng hải ngoại than trung ương tạo tệ sường đúc cá đỏ dạ. Có điểm tài sản nhân ra đều sẽ ở loạn thế chứa đựng hoàng kim, hắn không phải phân tổ tiên không ít hoàng kim. Hắn sách theo hạ kiến quốc cấp món ăn hoang dã rời đi sau, giáo sư Kim vợ chồng cùng hạ kiến quốc liền dọn dẹp một chút từng người nghỉ ngơi. Kim bà bà ngồi ở trước bàn trang điểm trải đầu khi, giáo sư Kim nói, Thục Phương, ngươi phản phất thực để ý lao trần chợt phú sự tình. Bung trong tay hoàng dương cây lược gỗ tử, kim bà bà quay đầu lại nhìn hắn, khỏe miệng hơi hơi một phiết, ta cũng không tin ngươi không nghĩ tới lao trần đâu gia lớn như vậy một bút tài phú, so trần ninh gia còn xa hoa. Trần lão là trần gia đại phòng trưởng tôn, trần tam xuyên còn lại là tam phòng lúc sau, thời trước trở đều là đại phòng kế thừa tổ nghiệp, còn lại tài sản cùng huynh đệ chia đều, trần lão này một phòng cùng trần tam xuyên này một phòng phân ra khi vẫn là đời thanh. Ở dân quốc phía trước, giáo sư Kim cùng Trần Lão lui tới khi ngẫu nhiên nghe Trần Lao đề qua như vậy một câu. Cho nên, Trần Lão này một phòng phân tới rồi hơn phân nửa tài sản, phát triển đến tốt nhất. Trần Tam xuyên kia một phòng tuy rằng so với người bình thường ra cường gấp 10 lần, nhưng trải qua loạn thế, tiệm su suy thoái, chỉ dựa vào thư hương dòng roi 4 chữ bảo tồn tổ tiên vinh quang. Của cải bãi tại nơi đó, cho dù Trần Lao ra trọng thư tịch tranh chữ mà nhẹ tài vật, Nhà bọn họ giữ lại tài sản cũng nhiều quá Trần Tam Xuyên. Xét nhà khi, Trần Lao ra không có bị sao đến hoàn toàn. Một nhà bốn người toàn dựa bán của cải lấy tiền mặt Trần Lao Thái Thái của hồi môn độ Nhật, vẫn luôn ngao đến bây giờ gần như 10 năm, đủ thấy này số lượng. Nhưng là, Trần Lao Thái Thái của hồi môn bán đến thất thất bát bát, hiện tại sinh hoạt thập phần tiết kiệm, không có bởi vì bị sửa lại án xử sai liền ăn xài phung phí mà tiêu xài. Lại bởi vì Trần Lao về hưu tiền lương không có phát lại bổ sung, thích du đáng ở cửu hóa thị trường mua đồ cổ tranh chữ một loại, nhà bọn họ có thể nói là trứng trọi đá. Trái lại Trần Tam xuyên ra, hắn quan hệ bà con bạn bè ở nước ngoài làm cho cả nhà đã chịu nghiêm hình tra tấn, bị sao cái đế hướng lên trời, hiện tại có việc trước dấu kín xuống dưới vàng bạc đồ tế nhuyễn cải thiện sinh hoạt, khá vậy không thể hào phóng như vậy đi. Bị hạ phóng đến hạ lâu đại đội, Người ta không có vàng bạc đồ tế nhuyễn cấp thuộc phương, là bởi vì ngươi cảm thấy chúng ta không có đường sống, cho nên đều cấp thiên lệ mang đi, đối mặt lao mã lấy dùng chính mình dấu kín chi vật cải thiện đại gia sinh hoạt, chúng ta đành phải không rên một tiếng. Chính là lao trần gia liền ở thành phố cổ Bành Nha, ly hạ lâu đại đội có thể so Thượng Hải gần nhiều đi. Nếu hắn có dấu kín tài vật, như thế nào chưa nói quá. Trộm lấy ra không phải so lão mã dễ dàng. Cố tình hắn là công khai mà chi tiêu lão mã chi tài sở mua chi vật. Không phù hợp lẽ thường. Giáo sư Kim Biện giải nói, nói không chừng lão trần là sợ Trọc phiền thoái, cho nên không lấy ra tới thỉnh thục phương mua sắm quần áo đệm chăn chờ vật. Chọc phiền thoái. Đừng nói cười. Kim bà bà khỏe miệng lược quá một tia cười lạnh, lấy dùng hắn dấu kín tài vật có thể so sánh lấy dùng lao mã phiền thoái. Lao mã chính là xa tại Thượng Hải, tăng đến lại phá lệ bí ẩn. Đến phi rất lớn kính nhi mới có thể ở không chọc người chú ý dưới tình huống lấy ra, chính hắn nếu là có tiền nói có thể như vậy yên tâm thoải mái. Hơn nữa, ở chung trong lúc, Lao nói rõ quá chính mình luôn luôn sống thanh bẩn vui lời đạo, không vì ngoại vật sở trói buộc. Sống thanh bẩn vui lời đạo ý tứ còn cần ta giải thích cho người nghe sao. Giáo sư Kim một tiếng thở dài, cho dù hắn không nghĩ thừa nhận Trần Tam Xuyên là loại người này, cũng tán đồng thê tử cách nói. Bọn họ cùng Mã Thiên Long ở chung nhiều năm như vậy, rất rõ ràng Mã Thiên Long tâm kế thủ đoạn, chính hắn cũng thổi phồng quá chính mình không phải không năng lực đương đại đầu mục, mà là hắn cảm thấy đương đại đầu mục nguy hiểm quá lớn, cho nên cam tâm tình nguyện đương cái tiểu đầu mục, dù sao có ăn, có uống, có thể có thiếp, có tiền hoa, không thể so đại đầu mục nhật tử quá điên kém. Sự thật chứng minh hắn cách làm chính xác, đại đầu mục kiến quốc sau trước hết đã chịu xử lý, không bao lâu liền đã chết. Mà chính mình tuy rằng cửa nát nhà tan anh hùng mặt lộ, nhưng lại hảo hảo mà sống hơn 20 năm. Nếu Mã Thiên Long chết đột ngột, một câu di ngôn cũng chưa tới kịp công đạo, giáo sư Kim Ngược lại sẽ không hoài nghi Trần Tam Xuyên, nhưng chính là Trần Tam Xuyên nói Mã Thiên Long công đạo đến một nửa nói mới lộ ra sơ hở. Mã Thiên Long khôn khéo đến muốn mệnh, công đạo di ngôn khẳng định sẽ trước nói quan trọng nhất tin tức mà không phải trước nói vô nghĩa. Giáo sư Kim như vậy xác định nguyên nhân là Mã Thiên Long chê cười trước kia xem bạch thoại tiểu thuyết, Cũ Thượng Hải các loại thơ ca tiểu thuyết ủn đù ủn không dứt, Mã Thiên Long không phải mặt ngoài như vậy chữ to không biết, Hắn thích xem diễn, cũng thích nghe lời buồn, trơm trọc nói chuyện buồn chung có người trước khi chết công đạo di ngôn luôn là trước công đạo vô nghĩa, Quan trọng tin tức đều nhân này chết mà không muốn người biết, dẫn ra liên tiếp tân đoán. Giáo sư Kim không nghĩ lấy ác ý phỏng đoán Trần Tam Xuyên nhưng sự thật lại để lại rất nhiều điểm đáng ngờ. Đều là thượng hải người, cùng nhau bị phát đến hạ lâu đại đội, giáo sư Kim ở văn hóa thượng cùng Trần Tam Xuyên phù hợp, nhưng ở sinh hoạt thói quen thượng lại cùng Mã Thiên Long phản phất. Mã Thiên Long cùng chính mình quan hệ muốn so với hắn cùng Trần Tam Xuyên hảo đến nhiều, có rất nhiều sự rất nhiều lời nói Mã Thiên Long vui cùng chính mình nói, chính là không thích cùng Trần Tam Xuyên giao lưu. Trần Tam Xuyên là người làm công tác văn hóa, thường xuyên nói Mã Thiên Long có nhục văn nhã, Giáo sư Kim liền không nói như vậy quá, Mã Thiên Long tính cách tuy rằng tùy tiện, nhưng là không thấy được liền không thèm để ý. Còn có một cái điểm đáng ngờ chính là giáo sư Kim đi Thượng Hải gặp được Trần Tam Xuyên, em đẹp hắn đi Thượng Hải làm gì. Lao nói rõ là mua thư, nói hắn tôn tử chuẩn bị tham gia thi đại học, hà tất bỏ gần tìm xa. Thục phương trong tay có thư, hắn lại không phải không biết. Giáo sư Kim khi đó liền lưu ý, chỉ là không chứng cứ, khó mà nói. Hơn nữa hắn cũng không xác định Trần Tam Xuyên nói Mã Thiên Long gì ngôn công đạo kia phê chân bảo cấp Tề Thục Phương một nửa cấp con cháu một nửa là thật là giả. Dựa theo giáo sư Kim đối Mã Thiên Long hiểu biết, kia phê chân bảo nhất định sẽ cho Tề thuộc Phương, đặc biệt là trong đó phỉ thúy sư đầu cái trận giấy, hắn nói qua muốn tặng cho bảy cân, chân bảo cấp Tề Thục Phương nhiều ít cũng không biết. Đến nơi cấp con cháu nói tắc còn chờ thương thảo, Mã Thiên Long đối chính mình một ít thê thiếp nhi nữ rất có ái Vẫn luôn đều không có tha thứ. Là nha, lão Trần đi Thượng Hải làm gì? Thật là mua thứ sao? Trần Ninh nhưng đều là hỏi thuộc phương mượn bản sao cùng bút ký. Kim bà bà cũng là từ lúc này bắt đầu hoài nghi Trần Tam Xuyên, cuối cùng xác định Trần Tam Xuyên hiểm nghi lại là Trần Gia Trật Phú. Một nhà đoàn viên, toàn gia sung sướng, vui sướng hướng vinh, hoàn toàn không có ngăn cách, dựa vào cái gì. Cùng Trần lão một nhà bốn người không rời không bỏ tình huống bất đồng. Trần Tam xuyên hạ phóng như vậy nhiều năm, nhưng không thu đến con cháu một phong thơ, không thu đến một kiện đồ vật. Quốc gia không hạn chế hạ phóng phần tử xấu thu gửi bạn bè thân thích thư từ đồ vật, chính là sẽ bị kiểm tra mà thôi. Bằng không tề thuộc phương sẽ không mua quần áo đệm chăn phân biệt lấy bất đồng danh nghĩa từ Thượng Hải gửi lại đây cho bọn hắn. Đường Lê Tôn Tử cũng cấp đường Lê Thông qua thư tử gửi qua đồ vật. Như vậy nhiều năm không có lui tới. Sửa lại án xử sai sau lập tức hòa hảo như lúc ban đầu. Không cảm thấy kỳ quái sao? Thực rõ ràng, là bởi vì Trần Láo trong tay có bọn họ căn bản không biết tài vật. Kim bà bà như vậy xác định Trần Tam xuyên con cháu không biết, là bởi vì bọn họ cùng Trần Tam xuyên đoạn tuyệt quan hệ. Không phải Kim bà bà ác ý phòng đoán, mà là nàng cảm thấy thế nhân yêu tiền giả chiếm đa số. Nếu Trần Tam xuyên con cháu biết Trần Tam xuyên trong tay giấu kín một tuyệt bút không bị sao đi tài sản. Nhất định sẽ không cùng Trần Tam Xuyên đoạn đến như vậy sạch sẽ lưu loát, cho dù có giác ngộ cao, biết đến lời nói cũng sẽ hướng quốc gia cử báo, mà không phải làm như không phát sinh. Căn cứ trở lên đủ loại điểm đáng ngờ, Kim bà bà có thể kết luận, Trần Tam Xuyên nhất định che giấu mã thiên long chân bảo rơi xuống. Giáo sư Kim nghe xong Kim bà bà nói, nhịn không được cảm khái nói, việc này à, không hảo giải quyết. Ta hiện tại không biết nói cái gì mới hảo. Lão Trần lúc trước từ bỏ mấy chục khối đồng bạc khí khái đâu. Lão Trần coi tiền tài như cặn ba đâu. Như thế nào biến thành như vậy, chẳng lẽ đúng như người theo như lời, thời gian cùng ích lợi sẽ thay đổi hết thảy? Kim bà bà không cho là đúng, khi đó đồng bạc hắn bắt được trong tay căn bản không có bất luận tác dụng gì, hơn nữa số lượng không nhiều lắm, từ bỏ lên đương nhiên thực dễ dàng. Hiện tại chính là Lão Mạ giấu kín chân bảo chung lớn nhất một đám, tiền tài động lòng người. Thương nhân đối mặt vài lần lợi nhuận khả năng sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân từ bỏ, giáp mặt đối trăm ngàn lần lợi nhuận liền sẽ điên cuồng. Cho nên, không phải lão trần thay đổi, mà là mấy chục khối đồng bạc căn bản không đáng lao trưng bày bỏ chính mình người đọc sách thể diện. Văn nhã, văn nhã, giả văn nhã cũng không ít. Ngươi nói, chuyện này cùng kiến quốc cùng thuộc phương nói sao? Giáo sư Kim hỏi, ngươi cảm thấy đâu? Nói cho đi, chúng ta không có chứng cứ. Hết thể toàn bằng suy đoán, nếu là làm kiến quốc cùng thuộc phương nhớ kỹ, thực dễ dàng gặp phải chuyện phiền thoái, trước kia giao tình cũng liền ném đá trên sông. Không nói đi lại không phải chuyện này nhi, Lão Mã lưu lại chân bảo vốn dĩ liền có thuộc phương cùng bảy cân một phần, chúng ta không nên gạt nàng. Giáo sư Kim đúng trọng tâm địa đạo. Kim bà bà trầm tư một lát, hạ quyết định. Nói. Vì sao không nói? Chuyện này liên lụy đến thuộc phương lích lợi. Chúng ta phải để ở trong lòng, đến nỗi thục phương là quyết định lấy về này, phê chân bảo vẫn là không lấy về, hẳn là từ thục phương chính mình quyết định. Chờ thục phương trở về liền cùng nàng nói đi. Giáo sư Kim cho rằng lão thê lời nói có lý. ân chương 143 chương Tới gần Tết Tâm lịch, thề thục phương còn ở quê quán, giáo sư Kim cùng Kim bà bà liền cùng hạ kiến quốc nói một tiếng, ở hắn thỉnh chính mình phu thê cùng đi hạ lâu đại đội ăn tết khi. Lời nói dịu dàng xin miễn. Năm nay trừ tịch vừa lúc là thứ bảy, tiết âm lịch là chủ nhật, hạ kiến quốc tính toán thứ bảy tan tầm sau về quê. Hạ ra cả gia đình ăn tiết chính mình hai vợ chồng đi xem náo nhiệt gì. Tuy rằng hai vợ chồng lưu tại thành phố cổ bành sẽ cảm thấy thực tình mịch, nhưng là giáo sư Kim cùng Kim bà bà đã sớm đã thấy ra, năm đó ở tại chuồng bò khi không phải cũng là chính mình vượt qua. Hạ kiến quốc khuyên vài lần đều không được, rơi vào đường cùng sửa trị hảo hàng Tết lưu lại, một mình mang theo bộ phận hàng Tết về quê. Năm nay hạ lâu đại đội năm mùi vị đặc biệt nùng, trong ngoài vô cùng náo nhiệt, từng nhà đều thoải mái hào phóng mà tạc viên, tắc trái cây, làm văn thán, sắt gà tể ngỗng, quanh năm suốt tháng khó được ăn một đốn tốt, lại nghèo nhân già cũng bỏ được ma điểm bạch diện bao thượng cải trắng nhân sủi cảo, liền đội sản xuất phân thịt heo thêm điểm nước luộc. Hạ ra tam phòng tập hợp ở bên nhau làm bạn lao phụ ăn Tết, Tam thế cùng đường mấy chục người, ở hạ kiến đảng ra bảy tam bàn. Vương Xuân Linh mày giãn ra, vướt bỏ trong nhà sở thiếu nợ nần, cười đối Tề Thục Phương nói, từ giờ trở đi, ngươi cùng lao tam mang hải tử về nhà cũng đừng mang cái gì đồ ăn, khắc cung không dậy nổi, lương thực khẳng định đủ các ngươi ăn. Tề Thục Phương trong lòng ngực ôm tính nôn nóng năm một, vì hắn uống lên một chút gạo kê cháo, nghe xong Vương Xuân Linh nói, vội nói, Đại Tẩu nói như vậy, ta đây cùng kiến quốc liền không khách khí, Chỉ là, chúng ta toàn ra ăn uống cũng không nhỏ, đem nhà các ngươi lương thực ăn sạch làm sao bây giờ? Tuy rằng hiện tại ở vào cải cách mở ra lúc đầu, nhưng đồ ăn vẫn như cũ thập phần chân quý, phòng chừng đến chờ đến thập niên 80 lúc đầu cả nước các nơi đều thực hành gia đình liên hợp nhận tàu chế, lương thực nguy cơ mới có thể giảm bớt một ít. Vương Xuân Linh hảo khí mà phất tay nói, xem ngươi nói, chẳng lẽ nhà các ngươi đều là bụng to Phật di lạc, ăn cho hết mấy ngàn cân lương thực. Ăn cho hết cũng không quan hệ, cứ việc ăn. Nàng lại không nốc, hạ kiến quốc cùng tề thục phương đi làm đi làm, đi học đi học, hài tử đều mang theo trên người, quanh năm suốt tháng sẽ ở quê quán rừng lại mấy ngày a, Căng chết một tháng, cũng liền ăn trên dưới 100 cân lương thực. Hùng chi tề thục phương như vậy có bản lĩnh, nàng ở nhà, trong nhà liền thiếu không được nước luộc, so lương thực còn chân quý đâu. Tề thục phương con môi cười không có mâu thuẫn mà trường hợp thật làm người cảm thấy thoải mái, hoa hoa khí khí, người khiêm ta làm, lúc này mới giống người một nhà sao. Quay đầu nhìn về phía mặt trên cây bàn, hạ kiến đảng huynh đệ cùng hạ nói vinh mấy cái thành niên con cháu bồi hạ phụ đẩy ly liền chản mà uống tiểu rượu, ngay dầu chiên đậu phộng, tề thục phương thật hy vọng thời gian đỉnh trệ tại đây một khắc. Kỳ thật trương Thúy Hoa cùng Vương Xuân Linh cũng không nghĩ tới sẽ có hôm nay. Ở tề thục phương làm giàu phía trước, Tam gia nhật tử quá đến không sai biệt lắm, ai cũng không ghen ghét ai, ai lo phận ấy, Tề thục phương chưa đi đến môn phía trước đầu, hạ kiến đảng ra cùng hạ kiến quân gia ngẫu nhiên tiến đến cùng nhau ăn tết, đều hận không thể không ra một cái lương thực, chị em dâu chi gian đâu giống hôm nay như vậy à. Lu tràn đầy đều là lương thực, trên bàn tràn đầy đều là đồ ăn, tùy tiện ăn. Thẳng đến cơm tất nhiên ăn đến không sai biệt lắm, hạ kiến đảng móc ra que diêm hộp điểm một chi yên. Tề thuộc phương mới đem ăn no sau ngủ nằm một ôm đến phòng trong, Trương Thúy Hoa thấy thế cũng đem năm nhị mang theo đi vào, dư lại người vẫn như cũ ăn uống linh đình, một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, hồi tưởng quá khứ một năm, nhìn xa sang năm được mùa. Ta quyết định, gà vịt ngông này đó liền không cần phải nói, trước dưỡng hai đầu heo, lại đem sở hữu tinh lực đặt ở đông trong đất. Hạ kiến quốc kiến nghị bọn họ trước làm giống nhau, nhưng là hạ kiến đảng làm quán việc nhà nông, cảm thấy có thể gánh vác chuẩn bị cùng nhau tiến hành, tính toán lại nhận thầu vài mẫu đất hoang, chuyên môn loại xuân bắp cùng khoai lang đỏ, khoai tây chờ cao sản lượng, cây nông nghiệp. Trước kia nộp lên cấp quốc gia heo đều gầy à, hao hết tâm lực dưỡng một năm nhiều lắm 100 nhiều cân, mặt khác còn phải bắt thức ăn chăn nuôi lương đi xuống cấp heo ăn, bằng không chỉ bằng vào cỏ heo căn bản là không thể đem heo dưỡng đến quốc gia tiêu chuẩn thể trọng 120 cân. Hạ kiến quốc lo lắng nói, đại ca làm được lại đây sao? Làm được lại đây, có gì làm bất quá tới. Sống đa tài có thể thuyết minh thu hoạch hảo. Hạ kiến đảng đã định ra hảo kế hoạch thư, chính mình nhiều loại chỉa xuống đất, đến lúc đó các khoai lang đỏ đẳng khoai tây đẳng đều có thể vi heo, luyến tiếp lãng phí mạch phu bột nô, lạn khoai lang đỏ lạn khoai tây này đó thu hoạch cao cắt miếng phơi thành làm tự vi heo, hai đầu heo ăn đến hữu hạn, ngày thường lại nhiều chuẩn bị cỏ heo. Hạ kiến quân ở một bên cười nói, Ta cùng đại ca tính toán giống nhau, thừa dịp trẻ trung khỏe mạnh, nhiều loại trẻ xuống đất, nhiều thu điểm lương thực, nhiều dưỡng điểm gà vịt ngỗng heo dê. Không sợ sống nhiều, liền sợ người lười. Hạ phụ tuổi lớn, nhị mẫu 7 phần mà thu lương thực liền đủ hắn ăn, ăn, không tinh lực đi heo, quyết định trừ bỏ gà vịt ngỗng bên ngoài, lại dưỡng mấy con dê cao, chăn dê cắt thảo đều không phải cái gì việc nặng, thu cọng lúa mạch, bắp dơm cán trở vật chứa đựng xuống dưới liền đủ dê con qua mùa đông. Húng chi hắn chăn dê thời điểm cũng có thể ngay tại chỗ cắt thảo phơi khô chứa được. Cha, ngài hà tất như vậy mệnh. Không bằng dọn đến chúng ta nơi đó trụ. Ngài nếu là sợ ngài ở trong thành không có lương thực cung ứng, trong nhà không phải có mà sao. Mỗi năm nên thu lương thực thời điểm ta bồi ngài trở về thu lương thực. Hạ Kiến Quốc nói. Hắn đã sớm tưởng đem hạ phụ nhận được bên người sinh sống, nhưng là hạ phụ vẫn luôn không đồng ý. Phía trước hạ phụ không đồng ý một nguyên nhân là quốc gia không cho phép thành hương hôn trụ, thậm chí có một đoạn thời gian người thành phố một hộ chỉ cho phép lưu một cái hài tử ở trong thành. Người nhà quê tới rồi trong thành không thích đứng là việc nhỏ, chủ yếu là không có người thành phố lương thực cung ứng, không ở nhà làm việc nói không có công điểm, không có công điểm liền không có lương thực. Một nguyên nhân khác chính là hạ phụ trụ không quen, mỗi lần vào thành đều sẽ trước đó tắm rửa gội đầu thay thể diện quần áo. Sợ tới rồi trong thành cấp nhi tử con dâu mất mặt. Hạ kiến quốc cùng tề thục phương đương nhiên không chê lao phụ quần áo trang điểm, nhưng là lao nhân trong lòng không như vậy tưởng. Làm cha mẹ giả, đại đa số nơi trốn đều vì nhi nữ suy nghĩ. Hạ kiến quốc tiến tu hoa 3-4 tháng, hạ phụ thật vất vả mới chịu đựng tới, nhìn thấy tiểu nhi tử trở về, hắn lao nhân ra lập tức thu thập đồ vật về quê. Chẳng sợ ở trong thành giao hai ba cái bằng hữu đều mà không xong hắn về quê bức thiết chi tâm một cái kính mà nói mấy tháng đều nhàn đến múc mèo cả người đều không thoải mái. Nghe tiểu nhi tử lại lần nữa đưa ra làm chính mình đi trong thành cư chú nói, hạ phụ vội không ngừng má lắc đầu, diêu đến giống chống bỏi, không đi, không đi, không đi. Ta đi làm gì? Hàng xóm không một cái nhận thức người, lời nói cũng không thể nói hai câu, ta nói tích góp phân chuồng điển trồng trọn. Bọn họ nói công tác nói tranh mua phó thực phẩm, dương mắt nhìn, ta nghe không hiểu bọn họ nói, bọn họ nghe không hiểu ta nói, cái này kêu lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, nào so được với ở nhà. Cùng nhau ngồi ở hai đầu bờ ruộng thượng kéo nhàn noa đều biết đang nói gì. Hạ phụ mới không đi trong thành tự mình chuốc lấy cực khổ. Quan trọng nhất chính là đại nhi tử con thứ hai đều ở quê quán, làm hắn ngẫu nhiên đi tiểu nhi tử ở vài ngày là có thể. Thời gian dài đi theo tiểu nhi tử trụ liền không được, đại nhi tử con thứ hai mặt hướng chỗ nào gắt ra. Tuy rằng hắn không cho mấy đứa con trai thêm phiền thoái, hoa hoa khí khí mà làm người, nhưng là có như vậy ba cái tiền đồ nhi tử, chỉ cần hắn tưởng, ở hạ lâu đại đội đi ngang cũng chưa quan hệ. Cha! Hạ kiến quốc kêu một tiếng, chưa kịp nói ra mặt khác nói, hạ phụ chạy nhanh đánh gây hắn, ngươi cũng đừng quên ta, ta sớm cùng ngươi nói không đi. Dù sao ngươi mỗi người cuối tuần đều trở về, ta ngày thường cho ngươi đưa đồ ăn đưa tuổi, lại không phải thấy không? Hắn sợ hạ kiến quốc tiếp tục khuyên chính mình thay đổi chủ ý, đề tài vừa chuyển, nhìn về phía cái này cái bàn thấu một đấu, cái kia cái bàn chơi một chút tiểu bình an, an an, an an, mau tới đây, ông nội cho ngươi kẹp một khối thịt heo. Đại cháu gái đều đến nói nhà chồng tuổi tác, mặt khác tôn bối cũng chỉ có bình an một cái tiểu nữ hài, lớn lên hảo miệng lại ngọt. Hạ phụ thích chứ nàng. Bình an một đường chạy chậm tới rồi trước mặt, vui dạo dựng nói, ông nội, kẹp một khối thịt heo, ta ăn gầy, đem thịt mỡ tỉnh xuống dưới cấp ông nội ăn, chờ ta trưởng thành, kiếm tiền cấp ông nội mua rất nhiều rất nhiều thịt ăn. Hạ kiến quân cười nói, ai ra nha, này tiểu bao nha nói chuyện cũng thật dễ nghe. Huynh đệ ba cái quay lại chính để, thảo luận sang năm kế hoạch. Hạ kiến đảng quyết định loại 10 mẫu đông, hạ kiến quân quyết định loại 8 mẫu. Tuy rằng cây công nghiệp rất quan trọng, có thể kiếm tiền, nhưng là cây lương thực không thể từ bỏ, không có đủ lương thực hết thẻ buồn phí. Hạ Kiến Quốc nghe xong hai cái ca ca nói, tăng thêm một ít những việc cần chú ý, đêm khuya mười tám, Sáng sớm hôm sau, vạn bối cấp trưởng bối chúc Tết, chưa lập gia đình Vãn bối đều thu được trưởng bối cấp tiền mừng tuổi, cùng thường lui tới giống nhau. Hạ Phụ cấp tôn bối một người một khối tiền, Hạ Kiến Quốc tam huynh đệ vợ chồng cấp con cháu một người năm ao. So Tề Thục Phương mới vừa xuyên qua năm ấy chướng 5 lần, năm đó nàng cấp 7 cái cháu trai tiền mừng tuổi, tổng cộng cho 7 mau tiền. Hạ Kiến Quốc cùng Tề Thục Phương không thiếu tiền, nhưng bọn họ không có bởi vì chính mình có tiền liền lướt qua huynh tẩu mà tiêu tiền như nước. Hạ Kiến Đảng vợ chồng cùng Hạ Kiến quân vợ chồng trong lòng cảm thấy đặc biệt thoải mái. Cùng ngay trạng vạng Hạ Kiến Quốc một nhà trở về thành, hai nhà cấp mang lên không ít lương thực rau xanh, làm Tề Thục Phương mẹ con hai ở nhà đồ ăn. Tê Thục Phương mới thượng xong một năm học, lương thực cung ứng đều ở thủ đô, lần này trở về thay đổi không ít cả nước phiếu gạo mang lên, nhưng tổng không thể mỗi ngày đi bên ngoài mua cơm ăn đi. Đối với huynh tẩu săn sóc, Hạ Kiến Quốc cùng Tề Thục Phương đều thực cảm kích. Trở lại trong thành gia, Hạ Kiến Quốc mới cùng thê tử nói lên lao sư sư mâu đối trần tam xuyên suy đoán. Tề Thục Phương chính trảo tạc quả cấp giáo sư Kim cùng Kim bà bà, nghe vậy sừng suốt, thiếu chút nữa đem trong tay tạc quả giải. Đôi mắt trừng đến đại đại, tràn đầy không thể tưởng tượng. Lao sư cùng sư mâu cho rằng là trần giáo sư che giấu Lao mã lâm trung di ngôn. Chính mình đi lấy ra lão mã lưu lại kia phê chân bảo. Mau, cùng ta kỹ càng tỉ mỉ nói nói. Khó trách hắn đưa Trần Ninh vài món thứ tốt. Nàng yêu tiền trình độ, trong nhà không người có thể so sánh. Nếu là Trần Tam Xuyên đánh cắp thuộc về chính mình đồ vật, nàng nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu. Lao mã chân bảo nha. Tuy rằng không biết cụ thể số lượng, Cũ Thượng Hải thời kỳ quý báo chi vật như là phỉ thúy kim cương một loại đặt ở thời đại này căn bản giá trị không được mấy cái tiền, nhưng là tề thục phương nghĩ đến chính là tương lai, là tương lai. Kim bà bà răng không tốt, nhéo một phen tạc quả chậm rãi nghiên răng, làm giáo sư Kim nói cho tề thục phương. Nghe xong, tề thục phương một cái tắt chụp ở trên bàn, mày liễu dựng ngược, mắt hạnh trợn lên. Nói như vậy, Trần giáo sư hiểm nghi rất lớn, Nàng sở dĩ nói hiểm nghi hai chữ, là giáo sư Kim cùng Kim bà bà gần là căn cứ lẽ thường suy đoán, cũng không có nắm giữ xác thực chứng cứ, nàng cũng không thể lập tức liền xác định. Đúng vậy, giáo sư Kim thở dài, ta hai ngày này hướng lao trần trước kia hàng xóm hỏi thăm một chút, lao trần ra không giàu có, liền trần ninh ra đều so ra kém, nhà bọn họ lao hàng xóm đều nói lao trần không biết vì cái gì đột nhiên liền phát tài, nhà bọn họ mỗi ngày chuyển ra nồng đậm mùi thịt. Nhà bọn họ tiểu tôn tử thường xuyên ăn đến rất nhiều giá cao thương phẩm. Lão Trần con dâu nhóm hướng hàng xóm khoe ra quá, nói lão Trần có dự kiến trước, ở nhà xuôi xẹo phía trước liền giấu kín rất nhiều tài bảo, hiện tại bọn họ căn bản là không lo ăn uống. Kim bà bà ăn xong trong tay tặng quả, cầm xà bông giặt sạch tay trở về, buổi sáng Trần Ninh tới chúc Tết, ta làm bộ lơ đãng hỏi khởi lão Trần đưa đồ vật của hắn, các ngươi đoán hắn là như thế nào trả lời. Như thế nào trả lời? Thế Thục Phương có cơ hội đi xem Trần Ninh đến đồ vật, nhưng bởi vì về quê liền không đi. Ta hỏi hắn, Lao Trần tặng thứ gì cho hắn, đang ra hắn hướng Thục Phương khoe ra, thỉnh Thục Phương đi ngắm cảnh. Hắn nói chính là thước chặn giấy con dấu ngọc khí, cụ thể cái dạng gì hắn chưa nói, nhưng hắn có một câu ta cảm thấy rất có ý tứ. Thế Thục Phương hỏi là nói cái gì, Kim Bà bà nói, Lao nói rõ chính mình có thể sửa lại án sự sai, ít nhiều trần trì. Cho nên thắt Trần Ninh cấp Trần Trì đưa vài món đồ vật, so đưa cho Trần Trì càng thêm quý báo hiếm thấy. Trần Ninh nguyên lời nói là nói như vậy tam xuyên ra ra cho ta đồ vật tính gì nha, cho ta biểu ca mới là vật báo vô giá, từ hy Thái Hậu dùng quá. Từ hy Thái Hậu dùng quá. Mã Thiên Long nói qua trong tay hắn có không ít từ hy Thái Hậu dùng quá đồ vật, từ hy Thái Hậu vật bồi táng rừng ở trong tay hắn cũng có không ít, khoe ra quá thật nhiều thứ. Hạ Kiến Quốc cùng Tề Thục Phương không khỏi nghiêm túc lên. Nếu nói nghe xong giáo sư Kim cùng Kim bà bà nói, bọn họ cũng hoài nghi Trần Tam Xuyên, như vậy hiện tại đều có thể xác định bảy phần. Giáo sư Kim nói tiếp, Trần Linh còn có một ít lời nói cũng thực ý vị sâu xa. Hắn nói, nếu không phải lão Trần có tiền, lão Trần những cái đó con cháu khẳng định sẽ không nhanh như vậy liền gấp trở về, thật là làm người thở dài. Hắn còn nói, có tiền thật sẽ dưỡng thành nhân tính trờ. Hiện tại Lao Trần ra con cháu trừ bỏ tiến thị ủy văn phòng Trần Vũ, những người khác đều kỉnh chờ ăn nhậu chơi bởi, gì sự đều không làm. Tê Thục Phương cho mày, lão sư, người cùng Lao Mã nói chuyện phiếm khi, trừ bỏ nói đưa cho bảy cân phỉ thúy sư đầu cái trận giấy, Lao Mã còn nói quá hắn ẩn giấu này đó bảo bối sao. Nếu Lao Trần có hiểm nghi, như vậy thừa dịp về thủ đô phía trước cẩn thận cha cha. Đây là là, ta quá hai ngày đi Thượng Hải một chuyến. Trương đem quốc gia trả lại cho ta phòng ở xử lý tốt, ta lại đi lão Mã gia phủ cận hỏi một chút, Lao Trần có hay không xuất hiện quá? Giáo sư Kim Thực tán đồng Tề thuộc phương trước điều tra ý tứ, sau đó trả lời một cái khác vấn đề, nói, Lao Mã thích hoài niệm qua đi, nói qua hắn từ trước rất nhiều thu tang phẩm, cùng ta thổi phòng đồ vật của hắn liền ta đều không có, nhưng là có ở đây không này phê chân bảo bên trong, ta cũng không biết, lão Mã không cẩn thận nói qua duy nhất có thể xác định chính là phỉ thúy sư đầu cái chặn giấy. Nếu này đối phỉ thúy sư đầu cái chặn giấy xuất hiện ở Lao Trần ra, là có thể hoàn toàn xác định Lao Trần có phải hay không đánh cắp Lao Mã chân Bảo. kia đối phỉ thúy sư đầu cái chặn giấy là từ hy dùng, xuất từ ngay lúc đó người giỏi tay nghề, mặt trên tuyên khắc thợ thủ công ấn ký cùng tiến thượng quy cách, giáo sư kim đối này đó tương đối có nghiên cứu, từ hy thái hậu dụng cụ là tối cao quy cách. Cho dù Lao Mã chưa nói quá những chi tiết này, hắn cũng có thể nói ra một ít môn đạo, đến nỗi thợ thủ công ấn ký hắn cũng không biết. Tề thục phương nhất nhất ký lục xuống dưới, cùng giáo sư Kim phân công nhau hành động. Giáo sư Kim đi Thượng Hải, tề thục phương đi Trần Ninh ra, đánh đưa hong gió món ăn hoang dã chi danh, trên thực tế là ngắm cảnh Trần Ninh đoạt được chi vật. Trần Ninh được một đôi điền hoàng thạch điêu hổ cái chặn giấy cùng một khối trường bùng nghiên, một kiện tiên nhân thừa phượng vật trang trí. Tiên nhân là hồng mã nào điêu khắc ra tới, phượng hoàng còn lại là nhu loại ngũ sắc phỉ thúy sở trác, có thể nói giá trị liên thành. Trong đó điền hoàng thạch cái chặn giấy là càn long dùng quá, trừng bùn nghiên lai lịch cũng là không tầm thường. T thục phương cá nhân thiên vị phỉ thúy, nhìn chằm chằm có giáo sư Kim theo như lời quang tử trong năm tiến thượng ấn ký tiên nhân thừa phượng vật trang trí, Trần Ninh cũng biết nàng yêu thích, cười nói, thục phương tỷ ngươi nếu là thích. Chờ mấy ngày nữa ta liền đem cái này vật trang trí đưa ngươi. Cùng cái chặn giấy nghiên mực so sánh với, vật trang trí không tính cái gì, hơn nữa Trần Ninh chịu quá tề thuộc phương đại ân, không có gì liên tiếp. Ta thích tinh ánh dịch thấu phỉ thúy, cái này sao, không quá thích. Tề thục phương cười cười, cái này vật trang trí trung phượng hoàng tuy rằng loại thủy không đủ nhất lưu, nhưng là thắng ở sắc chính, hơn nữa có 5 loại nhan sắc, thuần thục mà vận dụng đời thành cung đình phỉ thúy điều khắc trung tiếu sắc công nghệ coi như thập phần hiếm thấy. tề Thục Phương chính là thích, cũng sẽ không nói thích, hiện tại đây là Trần Ninh đồ vật. rời đi Trần Ninh ra, sắc trời đã ảm đạm xuống dưới, tề Thục Phương dưới chân vừa chuyển, đến gần rồi lao Trần ra. Nàng cố ý lựa chọn trạng vạng bái phòng Trần Lao cùng Trần Lao phu nhân chờ, chính là vì lợi dụng bóng đêm che giấu chính mình hành động, thật lâu không có vận dụng tinh thần lực thủy triều giống nhau trào ra, bao phủ trụ lao Trần ra thực mau cố định dừng lại ở lão trần trong phòng. Nay vừa thấy không quan trọng, tê thủ phương là hoảng sợ. Lao trần phòng thực đơn giản, bài trí đơn giản, trừ bỏ một chương giường, một chương đại án, một tòa giá sách, còn có một cái tủ quần áo cùng một ngụm cái dương đều là bình thường vật liệu gỗ, không có gì hiếm lạ địa phương. Trên án thư bãi đầy giấy và bút mực thư tịch, Thô Thô vừa thấy thường thường vô kỳ, nhìn kỹ liền sẽ phát hiện một đôi bích ngọc thức chặn giấy đẹ nặng giấy tuyên thành. Bên cạnh là thành bộ bích ngọc giá bút, bích ngọc quản bút lông cùng bích ngọc ống đựng bút, ống đựng bút điêu khắc lòng tin tiết tiểu dáng, toàn thân xanh biếc, ánh đèn hạ, cơ hội nhìn không tới bất luận cái gì thì vết. trừ bỏ này một bộ bích ngọc khí cụ, án thượng liền không có đáng giá đồ vật, trong phòng cũng không có, đang ngồi ở đại án trước đọc sách Trần Tam xuyên trang điểm cũng cùng thường lui tới giống nhau, an mặc nửa cũ màu xanh xám tiểu láo tôn trung sơn, đánh một vá nay bộ tiểu áo tôn trung sơn thực quen mắt, tề thuộc phương thực mau liền nhận ra tới là chính mình từ thượng hải gửi cấp trần tam xuyên trang phục mùa đông chí nhất. tề thuộc phương tập trung tinh thần mà dùng tinh thần lực bao phủ tủ quần áo, trừ bỏ quần áo đẹp chăn không có khác, tiếp tục bao phủ giá sách, trừ bỏ thư tịch, cũng không có khác, cuối cùng chỉ còn đầu giường kia khẩu đại cái dương. bao phủ qua đi, tề thuộc phương trước mắt tối sầm, tức khắc phát hiện một trận châu quang bảo khí này đó châu đáo đẻ ở cái dương đế, thể tích cũng không lớn, liền một cái lập phương thức không gian cũng chưa chiếm được, nhưng bên trong đều là thể tích tiểu mà chân quý châu đáo, nhất rõ ràng chính là bao nhiêu thỏi vàng cùng các loại phỉ thúy, đá quý, kim cương, bích tỉ, có rất nhiều loại thạch, có rất nhiều thành phẩm, cũng không có phỉ thúy sư đầu cái chặn giấy, cũng không có mã thiên long cùng giáo sư kim khoe ra vài món bảo bối. Tại sao lại như vậy? Nếu là Mã Thiên Long giấu kín lớn nhất một đám chân bảo, số lượng hẳn là không ngừng nhiều thế này đi. Không đúng, không đúng. Mã Thiên Long chỉ là nói là hắn giấu kín chi vật chung lớn nhất một bút, cũng không có nói này bút số lượng có bao nhiêu đại. Rốt cuộc tề thục phương lấy ra hắn giấu kín bộ phận đồ vật, số lượng đều rất ít. Lần đầu tiên là phỉ thúy kim cương cùng hai căn cá đỏ dạng, lần thứ hai chính là bao gồm chín mắt thiên châu ở bên trong tam kiện bả bối. Nhìn ra trong dương đồ vật tuyệt đối so với chính mình trước hai lần bắt được đồ vật nhiều gấp 10 lần gấp trăm lần. Thế thục phương chú ý tới thỏi vàng toàn bộ đều là cá đỏ dạng, lấy S mở đầu. S chính là Thượng Hải ý Tứ, chỉ có Thượng Hải ngoại than tạo tệ xưởng đúc thỏi vàng mới có như vậy ấn ký. Không mấy ngày, giáo sư Kim Phong Trần mệt mỏi mà từ Thượng Hải gấp trở về, mang đến Trần Tam Xuyên đã từng bồi hồi ở mã gia phụ cận tin tức, giáo sư Kim Am Hiểu hội họa. Riêng vẽ một bức Trần Tam Xuyên bức họa, mã ra hàng xóm đều nói gặp qua hắn, thậm chí có một cái ở mã ra phòng ở người ta nói hắn đã từng thuê ở mã ra một gian phòng ở. Kia gian phòng ở giáo sư Kim đi qua, là người hầu phòng, bên cạnh chính là đã từng chuồng ngựa, chẳng qua hắn đi thời điểm là ở Trần Tam Xuyên lui phòng lúc sau. chương 144 chương, khả năng tính lại để cao 2 phân. Ngay cả như vậy cũng không thể hoàn toàn xác định Trần Tam Xuyên muội xuống ngựa thiên long lưu lại chân Bảo. Nguyên nhân chính là này, phê chân Bảo không ít đồ vật bị Trần Tam Xuyên tặng người, không biết bị hắn tặng người lễ vật có hay không duy nhất có thể xác định chân Tướng Phỉ Thúy cái chặn giấy. Trần Ninh có Điền Hoàng Thạch cái chặn giấy, Trần Tam Xuyên chính mình có Bích Ngọc cái chặn giấy, chính là không có Phỉ Thúy Sư đầu cái chặn giấy. Bất quá, Trần Gia đã lục tục tặng đồ vật cấp Trần Lão, Trần Trì Phó Thị Trưởng đám người cũng có khả năng đưa cho những người khác, hoặc là bắt được chợ đèn bán đi, không bán đi một ít đồ vật nói căn bản không có khả năng có hiện tại hậu đại sinh hoạt. Tề Thục Phương vừa mới biết được Trần Tam Xuyên lừa gạt chính mình mà trên người hắn có rất nhiều điểm đáng ngờ khi đặc biệt phẫn nộ, bởi vì Trần Tam Xuyên cùng nàng nói qua mã thiên long di ngôn, một nửa đưa cho chính mình. Có phải hay không chịu chi hổ thẹn đó là mặt khác một chuyện? chính mình mới vừa biết được mã thiên long chi tử khi đầu tiên nghĩ đến chính mình trong tay tam kiện đồ vật đã từng tính toán giao cho hắn hậu nhân sau lại bởi vì mã thiên long di ngôn mà từ bỏ rốt cuộc chính mình không cao thượng như vậy có di ngôn còn đem đồ vật đưa ra đi vài ngày sau hiện tại bình tĩnh lại đầu óc vì này thanh tỉnh cảm thấy hiện tại quan trọng nhất chính là điều tra trận tướng chỉ có nắm giữ đến chứng cứ chính mình mới có thể đúng lý hợp tình mà tỏ vẻ ra đối trần tam xuyên khinh bỉ Nàng hiện tại chủ yếu nhiệm vụ chính là xác nhận Trần Tam xuyên trong miệng mã Thiên Long Di ngôn thật giả, xác nhận Trần Tam xuyên trong tay kia phê chân bảo lai lịch. Bằng chung kết quả tới quyết định chính mình kế tiếp cách làm. Mã Thiên Long Di ngôn vì thật, chân bảo cần thiết lấy về tới. Trong đó có một nửa thuộc về mã gia, bất luận kẻ nào đều không có xử lý quyền lợi. Đến nỗi chính mình kia một nửa xử lý như thế nào đều là bắt được đồ vật về sau sự tình. Trừ bỏ phỉ thúy sư đầu cái chặn giấy nhất định để lại cho bảy cân, mặt khác nàng tạm thời chưa quyết định định. Quân tử yêu tiền thủ chi hữu đạo. Những lời này giáo sư Kim thường nói, tề thuộc phương chính mình cũng nhận đồng. Nàng thích tiền tài mang đến hậu đãi sinh hoạt, nhưng nàng không thích dùng đê tiện thủ đoạn được đến, nàng tương đối thích người tới ta đi lẫn nhau không thiếu nợ nhau phương thức. Phía trước thản nhiên nhận lấy mã thiên long tặng cho là bởi vì mã thiên long vẫn luôn chịu chính mình chiếu cố. Thuộc về giao dịch, ai cũng không nợ ai, nhận lấy chín mắt thiên châu còn lại là bởi vì Mã Thiên Long đối bảy cân tốt đẹp chúc phúc. Mã Thiên Long di ngôn trung tài bảo là thu là không thu, trước kia không có xác thực địa chỉ cho rằng chính mình lấy không được liền khó tránh khỏi đáng tiếc một chút. Hiện tại phát hiện không phải như vậy hồi sự, tề thuộc phương liền ở vào thiên nhân giao chiến giai đoạn không thu. Nói thật, đối mặt lớn như vậy dụ hoặc, một chút đều không động tâm là không có khả năng. Nàng không như vậy đại nghị lực. Thu. Ở Mã Thiên Long Di ngôn vì thật sự dưới tình huống bắt được tay, nàng sẽ cảm thấy chịu chi hổ thẹn. Thật sự, Mã Thiên Long đã chết, chính mình vô pháp lại hồi báo hắn, một khối quan tài tính, cái gì nha? Chính là Mã Thiên Long không nói đưa tài bảo cho chính mình, ở Mã Hô không có tới nhặt sát dưới tình huống, nàng cũng tính toán 80 năm sau chuẩn bị quan tài cho hắn, cái khác cán táng. Nếu Mã Thiên Long Di ngôn vì giả, chân bảo vì thật, Như vậy trừ bỏ Mã Thiên Long cùng giáo sư Kim nói qua đưa bảy cân phỉ thúy sư đầu cái trận giấy, mặt khác đều nên từ đã biết Mã Thiên Long lưu lại chân bảo Mã Hô xử lý, bao gồm cùng chín mắt Thiên Châu cùng nhau lấy ra tam kiện bảo bối, bởi vì một nửa chân bảo cùng tam kiện bảo bối cho chính mình nói đều là Trần Tam Xuyên theo như lời. Trừ phi Mã Thiên Long Di Ngôn nói đem hắn giấu kín chân bảo đưa cho Trần Tam Xuyên mà không phải chính mình. Nhưng là... Nếu Mã Thiên Long quyết định đem di sản đưa cho Trần Tam Xuyên nói, Trần Tam Xuyên liền không cần thiết làm điều thừa mà cùng chính mình nói Mã Thiên Long công đạo đem một nửa chân bảo để lại cho chính mình, làm chính mình cho hắn lộng một bộ hảo quan tài. Cho nên, T. Thục Phương có khuynh hướng di ngôn là thật sự, chân bảo địa chỉ không công đạo xong liền còn chờ thương thảo. Tuy rằng giáo sư Kim nói Mã Thiên Long ngày thường đối thê nhi có câu oán hận, nhưng con người trước khi chết, lời nói thường thật lòng. Đã chết liền xong hết mọi chuyện, Lâm Trung Trức nhờ đoán rất nhiều năm con cháu cũng không phải không có khả năng sự tình, dù sao cũng là chính mình huyết mạch. Mã Thiên Long trộm cấp Mã Hô cùng Mã Liễn huynh để hai người hướng dương hành lý tắc hoàng kim châu đáo không phải thuyết minh điểm này. Mã Thiên Long di sản không cho chính mình nói, nói thật chính mình không cần thiết điều tra, chính là hiện tại vấn đề là Mã Hô biết Mã Thiên Long giấu kín rất nhiều tài vật. Hắn cùng đệ đệ mã liên là ở kháng chiến sau khi kết thúc di dân hồng cổng, nếu mã thiên long giấu kín đồ vật có hắn gặp qua, về sau ở thị trường thượng lưu thông bị hắn nhìn thấy, nói không chừng sẽ tưởng chính mình muội xuống ngựa thiên long di sản, cho dù vài thứ kia không thấy được liền ở dấu kín chân bảo giữa. Trước mắt ở mã hô trước mặt qua minh lộ chính là thỏi vàng phỉ thúy kim cương, người sau đều đưa cho tiết phùng. Thỏi vang ở trên danh nghĩa là đổi trả tiền dùng để cung ứng Mã Thiên Long đám người siêm ý ghi đẹp tràn, phỉ thúy làm thành trang sức sau cũng sẽ không khiến cho hoài nghi, chín mắt thiên châu ở bên trong vài món đồ vật Mã Hô đều rõ ràng, mặt khác liền không có. Mã Hô nhanh như vậy liền ở Hồng Cổng đứng vững góp chân cũng trở thành một cái địa phương thành công phú thương, khẳng định rất có tâm kế thủ đoạn. Hắn ở kháng chiến sau khi chấm dứt kiến quốc phía trước nhanh trong quyết định mang theo đệ đệ cùng người nhà di dân Hồng Cổng. Lý do chính là chính mình phân biệt không ra ai thắng ai bại, lo lắng thời cuộc ổn định xuống dưới sau bị thanh toán, này có thể nhìn ra hắn so mã thiên long càng có thấy xa. Phiền toái? Thật là phiền toái. Tê Thục Phương nhịn không được gãi gãi đầu, vốn tưởng rằng nghỉ đông có thể ở nhà cùng người nhà hưởng thụ thiên luân chi nhạc, cùng bằng hữu ôn chuyện, kết quả lại vì cái này vô pháp xác định chân tướng sự tình buôn ba mệt nhọc. Trần giáo sư làm như vậy, sẽ không sợ bị chúng ta phát hiện sao. Tề Thục Phương hỏi giáo sư Kim, cảm thấy thực hoang mang. Hạ Kiến Quốc đi làm đi, trong nhà cũng chỉ có nàng cùng giáo sư Kim vợ chồng, bốn cái hải tử. Nếu nàng là Trần Tam Xuyên hơn nữa đánh cắp không thuộc về chính mình chân Bảo, như vậy nàng sẽ không như vậy rêu rao. Nàng sẽ thực cẩn thận mà đem chân Bảo chuyển rời đến một cái khác chỉ có chính mình biết đến địa phương, chờ đến 10 năm 8 năm sau tiếng gió qua, lại lấy ra tới thay hình đổi dạng mà cất chứa hoặc là ra tay cấp trong tay đồ vật an thượng một cái hoàn mỹ lai lịch. Trần Tam Xuyên đều làm chút cái gì? Lấy tài bảo dẫn hồi sớm đã ân đoạn nghĩa tuyệt nhì nữ cùng hắn đoàn tụ, không chút nào che giấu chính mình ra bạo phú hành vi, lại đem chân Bảo lục tục đưa cho Trần Lão, Trần Chi, Phó Thị trưởng đám người, này không rõ rành rành có vấn đề sao? Giáo sư Kim Nhịn không được gật đầu, khó có thể lý giải, khó có thể lý giải. Nếu là hắn... Hắn sẽ nói theo tề thủ phương nói giống nhau cách làm, mà không phải giống Trần Tam Xuyên như vậy rêu rào. Khi bà bà không chút để ý nói, nếu Trần Vũ không có bởi vì uống say ở Lý Uy trước mặt lộ ra khẩu phong, nếu Trần Ninh không nói, chúng ta ai biết Lao Trần tặng nhiều như vậy đồ vật cho người ta. Giống nhau thu được đồ vật người đều sẽ không ra bên ngoài lộ ra đi. Khoe ra chính mình ra có tiền từ từ, chủ yếu đều là Lao Trần ra người ta nói đi. Có phải hay không lão trần buồn ý chúng ta không rõ ràng lắm? Lại nói, tuổi lớn, khó tránh khỏi sẽ phạm hồ đồ, bị tài bảo choáng váng đầu góc không phải không có khả năng. Rất nhiều người nghèo chợt phú sau không phải đặc biệt thích khoe ra. Làm cho người khác hâm mộ bọn họ, Lão trần đưa như vậy vài món đồ vật cấp trần Lão liền có điểm loại này ý tứ. Trần Lão ra tài đều vô, mà trần tam xuyên trợt phú, rõ ràng là đại phòng tam phòng đảo ngược. Không thể nói tuyệt đối nhưng trong sinh hoạt sát thật rất nhiều người đều có hư vinh tâm. Trần Lão bắt được tay sau không có để lại cho chính mình nắm cảnh, không có thực chân trọng ý tứ, mà là tùy tiện mà liền cho Trần Ninh. Trần Ninh cũng không có làm như chân bảo bí không kỳ người. Này trong đó nếu là không nguyên nhân Kim bà bà mới không tin. Có một số việc yêu cầu theo lẽ thường suy tính, tựa như lão Trần trợn phú chuyện này, có một số việc tựa như mặt trên không thể theo lẽ thường phán đoán. Lão sư, sư mẫu. Kế tiếp nên như thế nào cha? Thế thuộc phương thực phiên não, chẳng lẽ trực tiếp mở miệng hỏi Trần Tam Xuyên? Nóc tử cũng sẽ không trả lời đi. Nếu Trần Tam Xuyên thật sự làm loại sự tình này, hắn khẳng định sẽ không thừa nhận, khó có thể phân biệt hắn nói là thật là giả. Kim bà bà nghĩ nghĩ, nói, trước cha trong tay hắn đổ vật có hay không lao mã đã từng cùng ngươi lao sư để qua đổ vật. Trần giáo sư bi không kỳ người, không hào cha. Nàng chính là dùng tinh thần lực tiện lợi tra qua, căn bản không tồn tại giáo sư Kim nói qua vài món đồ vật, Trần Ninh kia vài món đồ vật lao sư cũng chưa để qua. Giáo sư Kim hỏi có cái gì, tê thục phương đi Trần Ninh ra khi, hắn đã xuất phát đi Thượng Hải. tề thục phương trả lời nói, điền hoàng thạch cái chặn giấy, tiên nhân thừa phượng phỉ thúy vật trang trí cùng trừng bùng yên. Chưa từng nghe qua. Giáo sư Kim mất hết óc mà hồi tưởng những cái đó năm cùng Mã Thiên Long nói chuyện phiếm nội dung, chỉ nhớ rõ Mã Thiên Long cùng chính mình tuổi phòng hắn đã từng cất chứa quá không ít lịch đại đế vương danh gia dùng quá nghiên mực thước chặn giấy tranh chữ, chưa nói có phải hay không tại đây phê chân bảo bên trong, duy nhất có thể xác định ở bên trong chính là phỉ thúy sư đầu cái chặn giấy. Mặt khác chính là Mã Thiên Long chính mình nói qua, hắn giấu kín đồ vật lấy kim toàn châu đá ngọc thạch chiếm đa số, phương tiện kín Dễ dàng bán, của cải lấy tiền mặt, tàng bao lâu đều không cần lo lắng hư hao Giáo sư Kim cùng Kim bà bà không biết tề thuộc phương tinh thần lực rất có gian lận chỗ, bọn họ quyết định vô luận cỡ nào gian nan, nhất định phải điều tra rõ Trần Tam xuyên trong tay cùng đưa ra đi đồ vật có hay không phỉ thúy sư đầu cái chặn giấy, hoặc là mã thiên long ngẫu nhiên ở giáo sư Kim trước mặt nhắc tới đồ vật, chỉ có như vậy, dư lại một phân không xác định mới có thể biến thành xác định. Đây chính là cái đại công trình. Trần Ninh trong tay đồ vật đã tra được vật trang trí là tiến thượng chi vật, thuộc về đời thành Cung Đình, kế tiếp chính là Trần Trì cùng Phó Thị trưởng. Phó Thị trưởng được đến trừ bỏ thỏi vàng ở ngoài mặt khác đồ vật không hào tra, Trần Chi lại rất dễ dàng tra, tề thuộc phương tìm một cái lý do phát điện báo hỏi mộ tuyết tầm, biết được Trần Tam xuyên thắc Trần Linh tặng một đôi đời Thanh Cung Đình ngự dụng hòa điển bạch ngọc điêu dị thú cái trận giấy cấp Trần Trì. Mặt khác tặng một đôi phỉ thúy vòng tay, hai khối hồng bích tỉ cùng một viên dầu hỏa toàn cấp mộ tuyết thầm. Mạnh mũi như vậy gián đoạn. Liên ở tề thục phương phiền não thời điểm, Trần Tam Xuyên cùng Trần Vũ bạo phát kịch liệt khắc khẩu. Nguyên nhân ở chỗ Trần Vũ chưa kinh Trần Tam Xuyên cho phép lén đem cá đỏ dạ đưa cho phó thị trưởng. Ngươi không phải nói trong nhà không có tiền hoa sao. Ta cho ngươi thỏi vàng là đổi tiền làm lộn phí, ngươi vì cái gì muốn đưa người. Trần Vũ không cho là đúng. Có cái gì đại kinh tiểu quái? Một ngón tay lớn lên cá đỏ dạ tặng lễ tương đối phương tiện, không dễ dàng bị người phát hiện. Lại nói, cha ngươi trong tay lại không phải đã không có, ta lấy một cây cá đỏ dạ tặng người làm sao vậy? Trong nhà không có tiền hoa, ngươi lại lên mặt cá hoa vàng đổi tiền không phải giải quyết. Nếu không tiến cái này lễ, ngươi cho rằng ta có thể dễ dàng như vậy liền đi thị ủy văn phòng đi làm. Chờ ta huấn hảo, có thể được đến càng nhiều cá đỏ dạ cho nên không cần luyến tiếp. Phó thị trưởng Tào Kim Hổ là hắn đồng học, từ nhỏ liền tham lam, thường xuyên ham món lợi nhỏ, Trần Vũ vẫn luôn đều rất rõ ràng, đối phương cũng không có bởi vì quốc gia cán bộ cần thiết hai bàn tay trăng chức khổ sau ngọt làm gương tốt mà bạc đại chính mình, thường xuyên ở lén thu nhận hối lộ, thay người làm việc, quốc gia nghiêm đánh bị hắn may mắn mà chạy thoát qua đi, đến nay ung dung ngoài vòng pháp luật. Trần Vũ đi thác Tào Kim Hổ khôi phục chính mình công tác, nhìn thấy tào kim hổ xoa ngón tay hành động hắn liền minh bạch tào kim hổ ý tứ cho nên hắn mới giả tá sinh hoạt phí không đủ dùng mà hỏi phụ thân muốn cá đỏ dạ tặng lễ một cây cá đỏ dạ, ít nói hai ngàn khối tương đương với tào kim hổ không sai biệt lắm một năm tiền lương tào kim hổ quả nhiên cao hứng mà nghĩ cách khôi phục chính mình công tác cũng đem chính mình điều nhập thị ủy văn phòng làm như tâm phúc bồi dưỡng giả lấy thời gian chính mình nhất định có thể đạt tới tào kim hổ địa vị Ngươi như thế nào có thể làm loại sự tình này? Ta cho rằng ngươi là toàn bằng chính mình bản lĩnh khôi phục công tác. Trần Tam xuyên nghe xong giận tím mặt, nhưng nhìn đến nhi tử báo kinh phong xương cùng chính mình giống nhau giả mua khuôn mặt, một bụng trách cứ không khỏi hóa thành hư hảo. Tận tình khuyên bảo nói, A Vũ, ta cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, chúng ta người đọc sách nhất định phải có chính mình khí khái, không thể cùng người thông đồng làm bậy. Ngươi công tác vừa mới khôi phục sao có thể nghĩ về sau tham ô nhận hối lộ chỗ tốt. Ngươi ngàn vạn không thể làm như vậy. Mặt khác chính là nhà ta phía trước giấu kín đồ vật, không thể trưng dương, không thể trưng dương, không thể gọi người biết, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy. Hạo kiếp kết thúc không đến ba năm, nhà chúng ta có thứ gì chính mình trong lòng hiểu rõ là được. Cha, ngươi nói lời này thời điểm ngẫm lại chính mình nha. Ngươi không phải tặng đại đường bá vài kiện đồ vật. Cũng thắt Trần Ninh tặng hắn biểu ca vài kiện. Ta đều là theo ngươi học. Trần Vũ nhìn về phía đại án, tưởng chỉ vào án thượng bích ngọc khí cụ nói chính mình lao phụ không cũng giống nhau chưng dương. Nào biết án thượng trừ bỏ thư tịch cùng văn phòng tứ bảo liền không có khác, một kiện bích ngọc khí cụ đều không có. Trần Vũ lắp bắp kinh hãi, cha, ngươi kia bộ bích ngọc linh kiện chủ chốt đâu. Hắn thực thích này bộ khí cụ, hỏi phụ thân muốn bài lần, phụ thân cũng chưa cho hắn. Chỉ cho hắn một đôi phỉ thúy sư đầu cái chặn giấy, căn bản bán không ra giá. ta thu hồi tới. Thu hồi tới. Vì cái gì thu hồi tới? bài ở trên bàn không phải khá xinh đẹp sao? Trần Vũ Kỳ quay hỏi, buổi sáng hắn đi Trần Ninh trong nhà, còn thấy chính mình phụ thân đưa đồ vật của hắn bại ở thư phòng. Trần Tam xuyên nữ mày nói, quá rêu rao, vẫn là điệu thấp điểm tương đối hảo. Hắn vừa mới bắt đầu bị thình lình xẻ ra vui sướng hướng hôn đầu góc. Hiện tại bình tĩnh lại, tức khắc ra một thân mồ hôi lạnh, như vậy đi xuống nếu là đưa tới người có tâm hoài nghi làm sao bây giờ. Thư thượng vân, mất bỏ mới lo làm chuồng, hãy còn chưa muộn rồi. Trần Tam xuyên lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế gọi tới con cháu tức phụ đáng người. Nếu có người nhắc tới chính mình ra ở xét nhà trước may mắn giấu kín xuống dưới đồ vật, nhất định phải nói năng thận trọng, không cần tùy tiện khoe ra, để tránh quảng làm người biết, có quyền thế người tiến đến làm tiền. Trần gia trên giới đều nhớ thương Trần Tam Xuyên trong tay đồ vật, tuy rằng cảm thấy không gọi người biết đến không khỏi có điểm cẩm ý hay dạ hành, nhưng vẫn là nghe lời nói gật gật đầu. Thướng Trần Tam Xuyên bảo đảm sẽ không lại cùng người nhắc tới chính mình ra có tiền sự thật, đến nỗi đã khoe ra cho người ta biết đến những cái đó sự, bọn họ cũng chưa để ở trong lòng, lại có người hỏi nói đã xài hết là được. chương 145 chương. Manh ngồi gián đoạn sau Tề Thục Phương liền không có phương tiện ra mặt điều tra, nàng tổng không thể trực tiếp chạy đến Trần Tam Xuyên trước mặt hỏi hắn đi. Cũng không hảo phái người đi điều tra Trần Tam Xuyên đưa cho trừ Trần Lao, Trần chỉ bên ngoài những người khác đổ vật có này đó, rốt cuộc cho dù có Mã Thiên Long Di ngôn trước đây, chính mình cũng là danh không chính ngôn không thuận, càng không cần phải nói hạ kiến quốc cùng giáo sư Kim. Bởi vậy ở thu được mộ tuyết tầm điện báo ngày đó, Tê Thục Phương lập tức thông chi Mã Hô. Lúc đó có đáy biển cấp điện, điện báo có thể phát hướng Trung Anh Pháp chờ quốc gia, càng đừng nói vốn là thuộc về chính mình quốc gia Hồng cộng. Mã hô thân gia đã cao tới thượng trăm triệu, kỳ hạ đã có châu báo công ty, lại có giải trí công ty, vài lần đi tới đi lui nội địa lại đang âm thầm thu mua không ít hạo kiếp trong lúc sở sao không phong ấn đồ cổ, có thể tưởng tượng đến tương lai tất hoạch lợi nhuận kết xù, không để bụng mã thiên long lưu lại di sản, tính toán toàn quyền giao cho tề thuộc phương xử lý. Dĩ ngôn trung nói cho chính mình huynh đệ tỷ muội một nửa chân bảo cũng không tính toán muốn, nhưng mà kia kiện tiên nhân thừa. Phượng phỉ thúy vật trang trí lại là hắn mâu thân sinh thời yêu tha thiết chi vật, bởi vậy hắn nhanh chóng quyết định mà thừa phi cơ lại lần nữa đi vào thành phố của bành. Nói như vậy, Trần giáo sư quả nhiên bắt được mã lão lưu lại tới đồ vật. Tuy rằng mã thiên long cửa nát nhà tan, trong tay đồ vật rất có khả năng đã sớm chảy ra đi, nhưng sẽ không như vậy xảo. Ma hô trầm giọng nói, tiên phụ trong tay quý báu vật phẩm ta hoặc nhiều hoặc ít đều nhớ rõ một ít, rốt cuộc thường xuyên nhìn thấy sao, người đã nói phỉ thúy sư đầu cái chặn giấy ta không chỉ có gặp qua, hơn nữa luyện thư pháp khi dùng quá một đoạn thời gian, từ hi dùng quá, tiên phụ thổi phồng không biết bao nhiêu lần, bởi vì ta là trưởng tử, được đến đồ vật dùng quá đồ vật số lượng nhiều nhất. Bao gồm chín mắt thiên châu ở bên trong vài món đồ vật đều là tiên phụ thường xuyên thưởng thức chi vật ta đều rất có ấn tượng. Tiên nhân thừa phượng là tiên mẫu chi vật, tiên mẫu vong sau liền vẫn luôn đặt ở tiên phụ thư phòng. Trừng bún nghiên ta không nhớ rõ, điền hoàng thạch mánh hổ cái chặn giấy ta cũng nhớ rõ, nếu ta nhớ không lầm, có một cái mánh hổ thiếu nửa cái lô thai, đó là ta cùng tiên phụ cái nho khi, tiên phụ bắt lại tạp ta, ta tránh thoát đi, cái chặn giấy tạp đến khung cửa thượng quăng ngã. Không thể nào. Trần ninh trong tay tam kiện đồ vật có hai kiện đồ vật đều có xuất xứ. Tê Thục Phương hồi tưởng chính mình ở Trần Ninh Thục Phương nhìn đến Điền Hoàng Thạch Điêu Hổ cái chặn giấy, xác thật có một cái lược có tàn khuyết, cùng Mã Hô nói khép lại. Kia hòa Điền Ngọc dị thú thức chặn giấy còn có đưa cho mộ tuyết tầm bích tỷ phỉ Thúy Kim Cương. Ta không nhớ rõ. Mã Hô sắc mặt có điểm khó coi, nhưng thực mau liền lật đổ chính mình vừa mới trả lời, ngữ khí cũng mang theo một chút chán ghét, tiên phụ trong tay rất nhiều châu báo ta đều không rõ ràng lắm. Rốt cuộc ta không phải nữ tác nhân ra, ta chỉ thấy quá lớn kiện bài trí một loại. Tiên phụ thư phòng có như vậy một đôi bạch ngọc cái chặn giấy, sau lại cho Tam Di Thái Sinh lão tam làm quà sinh nhật, có phải hay không Trần Tam xuyên đưa Trần Chỉ kia đối, ta không chính mắt nhìn thấy, không biết có phải hay không. Tiên phụ cấp đi ra ngoài đồ vật giống nhau đều sẽ không phải về tới, dấu kín chân bảo hẳn là chính hắn, tổng sẽ không đem cấp con cháu chân bảo phải về tới lại giấu đi tới cho nên ta không xác định mã thiên long trong tay chân bảo vô số, cho dù mã hôn là hắn trưởng tử cũng không có toàn bộ gặp qua. Giáo sư kim nói có này mấy thứ chứng cứ là đủ rồi. Hơn nữa ta nghe lão mã nói phỉ thúy sư đầu cái tràn giấy, chỉ cần ở lao trần trong tay là có thể xác định hắn sát thật che giấu lao mã di ngôn. Hắn nói tới đây kim bà bà nhựu nhự mi như thế nào mới có thể làm lao trần thừa nhận. Sau đó thành thật mà nói ra lão mã di ngôn. Tê Thục Phương cũng cảm thấy khó khăn thật mạnh, Trần Tam Xuyên kia phê chân bảo nhưng không có phỉ thúy sư đầu cái chặn giấy, nàng hiện tại liền nhớ kỹ này đối cái chặn giấy, nếu cuối cùng lấy không trở lại, như vậy thật đủ buồn bực. Mã hô nhàn nhạt nói, vốn là tiên phụ chi vật, hà tất quanh co lòng vòng. Mã hô thân phận chú định hắn không cần thiết cùng Trần Lao đấu trí đấu dũng, rõ ràng là có thể đơn giản giải quyết sự tình. Chính là, hắn cần thiết tìm một cái cơ hội. Lúc này hạ kiến quốc dựa vào chính mình nhiều năm qua tích cóc hạ nhân mạch không tra ra phó thị trưởng Tào Kim Hồ được thỏi vàng bên ngoài đồ vật. Lại trong lúc vô tình tra được Trần Vũ đã từng đi ngân hàng bán quá vài lần cá đỏ dạng, đã từng ở chợ đen ra tay quá một đôi phỉ thuy cái chặn giấy, bán 100 đồng tiền, người mua hắn cũng nhận được là chính mình ra nguyên bản chủ nhân lâm lao sư lâm lão sư bán này sở sân sau liền đi nhi tử phân phòng ở cư trú một trụ nhiều năm liền ở tiểu sơn huyện là hoắc kiếm phong hàng xóm cùng hoắc gia lui tới khi hạ kiến quốc thực mau liền cùng hắn hiểu biết lâm lão sư lúc tuổi già đam mê thư pháp thu thân dưỡng tính bản nhân lại cực có kiến thức nhìn thấy này đối phỉ thúy cái chặn giấy liền biết là thứ tốt không có trả giá liền mua nào biết sẽ là mã thiên long chi vở cho nên đối mặt tới cửa bái phòng hạ kiến quốc vợ chồng cùng mã hô, nghe bọn hắn nói có người nói hắn ở chợ đen mua một đôi cái chặn giấy, hư hư thực thực mã hô tiên phụ chi vật, lập tức đem ra. Phỉ thúy sư đầu cái chặn giấy. Đây là mã thiên long để qua phỉ thúy sư đầu cái chặn giấy đi. Thước thượng điêu sư đầu, một công cùng một mẫu, chạm trổ tục tàng, đường con ngạnh lãng, tương đối chịu tượng, cùng vật thật rất giống, lộ ra bách thú chi vương nguy vũ cũng không phải sinh động như thật cái loại này, vẫn cứ có thể làm người nhận ra tới điều chính là sư đầu. Tê Thục Phương trong lòng đột nhiên nảy dựng này đối cái chặn giấy sử dụng phỉ thúy loại không được tốt lắm, chỉ có thể xem như nhu loại, chính là so giống nhau nhu loại phỉ thúy tinh chất càng chặt chẽ càng tinh tế một ít, không có thực rõ ràng viên viên cảm, gần như băng loại nhưng không đạt tới nửa trong suốt, tháng ở thế nước không tồi, hơn nữa nhan sắc nùng dương. Tuy rằng không phải toàn thân đều đều nhất trí màu xanh lục, nhưng cũng coi như là phỉ thúy trung thượng phẩm. Trong nghề xem loại, người ngoài nghề xem sắc, phỉ thúy lấy lục vi tôn, này đối cái chặn giấy là quá độ tương đối tự nhiên mãn lục, sư đầu sắc nhất đủng, sau đó tiệm su làm nhạt, bộ phận là đạm lục sắc, có tử hy thái hậu dùng quá lai lịch, đương nhiên là thứ tốt. Ma hô cầm ở trong tay vớt ve một lát, nói là tiên phụ chi vật, phía dưới có ta khắc tự bàn tay vừa lật công sư cái trận giấy cái đấy quả nhiên lộ ra siêu siêu vẻo vẻ mã quang tông ba chữ ta họ mã danh hô tự quang tông lấy tự quang tông diệu tổ ta đệ đệ tự chính là diệu tổ mã hô nói mã thiên long nhưng không này phân văn nhã quang tông diệu tổ kỳ thật là hắn cho chính mình cùng đệ đệ lấy tên nhưng mã thiên long hảo bằng hữu là cái văn nhân cảm thấy quá trắng ra, thay tên vì mã hô mã liễn nói hô liễn là hiến tế cho khí vì thế quang tông diệu tổ tắc thành tự chỉ có tương đối thân cận người sẽ gọi bọn hắn tự lâm lão sư trực tiếp nói đã là lệnh tôn di vật ngươi liền lấy ra gốc cầm đi đi dễ dàng như vậy liền bắt được tay không ngừng mã hô cảm thấy kinh ngạc hạ kiến quốc cùng tề thuộc phương cũng cảm thấy không thể tưởng tượng ngay sau đó nghĩ đến lâm lão sư rộng rãi tính cách nháy mắt hiểu rõ tới rồi tuổi này rất nhiều người đều đã thấy ra rất nhiều sự không như vậy khó chơi Ma Hô phản ứng lại đây, Liên Thanh nói lời cảm tạ, nghĩ nghĩ, nói, như vậy đi, Lâm Lão sư, bởi vì này đối cái chặn giấy tiên phụ từng có gì ngôn đưa cho hậu bối, cho nên ta liền cầm đi, chờ ta liệu Lý Song Tiên Phụ lưu lại tới sự tình, chọn một đôi không sai biệt lầm cái chặn giấy đưa ngài, xem như cùng này đối phỉ thuy cái chặn giấy trao đổi, ngài xem như thế nào? Đã xác định Trần Tam xuyên đánh cắp hành vi, đồ vật khẳng định đều phải lấy về tới. Hắn hoàn toàn có tư cách xử lý trong đó một bộ phận đồ vật, lâm Lão sư thông tình đặt lý, chính mình tự nhiên không thể làm hắn có hại. Vừa nghe không có phỉ thúy cái chặn giấy, còn có mặt khác cái chặn giấy có thể tới tay, lâm Lão sư lập tức liền đáp ứng rồi. Nhưng là, ma hô thỉnh hắn chỉ ra và xác nhận bán ra khi, hắn lại cự tuyệt. Chợ đen có chợ đen quy củ, người mua bán ra lén lút mà giao dịch, đều không thể tùy tiện lộ ra đối phương bộ dạng chi tiết. Vì thuy cái chặn giấy các ngươi lấy đi có thể, nhưng ta không thể làm này không trượng nghĩa sự tình. Nghe xong những lời này, má hô đám người không có cơm cầu. Kế tiếp chính là bái phỏng trần lão, tỉnh lược rất đại bộ phận nội tình. Má hô chỉ nói chính mình đã từng thác tề thuộc phương lưu ý chính mình tiên phụ tiên mẫu chi vật. ngẫu nhiên gặp qua tiên nhân thừa phượng vật trang trí liền nói cho chính mình, cho nên muốn giá cao mua hồi, tính cả điền hoàng thạch cái chặn giấy cùng nhau. Bởi vì đó là phụ thân hắn chi vật, có chính mình cùng tiên phụ cãi nhau kỷ niệm ý nghĩa. Tê thuộc phương hướng Trần Lão cùng Trần Ninh thỉnh tội, vốn dĩ đây là Trần Tam xuyên đưa cho bọn họ đồ vật, không có chính mình những người này nhiều chuyện điều tra nói, mấy thứ này liền về bọn họ sở hữu, hiện tại chính chủ tìm tới mua tới. Cho dù hắn rất rõ ràng chính mình cách làm không sai, ở thời điểm này cũng có chút ngượng ngùng. Trần Ninh hào ý thỉnh nàng ngắm cảnh chính mình được đến đồ vật. Nàng lại cầm này vài món đồ vật làm chứng cứ đem ngựa hô thỉnh lại đây, đồ vật thế tất sẽ không lại về Trần Ninh sở hữu. Trần Lao nghe xong, lập tức hỏi, các ngươi đừng giấu ta, là chuyện như thế nào? Hắn muốn hỏi Trần Tam Xuyên trong miệng hạo kiếp trước giấu kín chi vật như thế nào biến thành mã hô cha mẹ di vật, đồng nhiên nhớ tới Trần Tam Xuyên hạ phong đến hạ lâu đại đội khi đã từng cùng mã thiên long sớm chiều ở chung. Hiện tại Trần Tam xuyên đưa cho chính mình ẩn hàm khoe ra Tam phòng Dương mi thổ khí chi ý đồ vật cư nhiên là mã gia chi vật, chân tướng quá tàn khốc, còn dùng hỏi sao? Người khác khả năng không biết Trần gia Tam phòng kinh tế tình huống, hắn lại là rõ ràng, Tam phòng tuy rằng không tới một nghèo hai trắng nông nỗi, nhưng chỉ có thể xem như giàu có nhà, Trần Tam xuyên sửa lại án xử sai sau so đột nhiên có như vậy nhiều tiền cùng đồ vật, hắn trong lòng cũng nói thầm thật lâu. Tế Thục Phương ngựa ngùng mà lắc lắc đầu không có trả lời. nhìn thấy nàng trong ánh mắt toát ra tới ấy nay chi sắc, Trần Ninh tính tình cấp, thuộc Phương Tỷ, ngươi liền lời nói thật nói đi, ta chính là chuyện gì đều trải qua qua, cái gì đều có thể thừa nhận được. lại nói, mấy thứ này là ta cùng Gia Gia không làm mà hưởng đoạt được, người mất của tìm tới môn tới, chúng ta lín nên trả lại. Luyến tiếc là luyến tiếc, nhưng luyến tiếc không phải hắn cự không về còn lý do. Trần Ninh tuổi không lớn, tính tình lại rất ổn được. Hiểu được thứ gì có thể có được, thứ gì không thể. An ninh, ngươi đi ngươi mãi mãi chỗ đó, xem nàng làm tốt cơm chiều sao. Trần Lao đồng nhiên nói, ta không cần. Gia Gia, ta muốn nghe. Trần Linh một ngụm cự tuyệt, nghiêm mặt nói, Gia Gia, ta là Trần Gia con cháu, hiện tại nhà ta này đồng lứa theo ta một người, ta là đại nhân, sự tình trong nhà không nên gặp ta. Trần Lao lắc đầu nói, đây là ngươi tam xuyên Gia Gia sự tình. Ngươi là văn bối, không chuẩn nghe. Cũng đúng, đại nhân dèm pha chính mình xác thật không thích hợp nghe. Cùng lắm thì chính mình chờ xong việc hỏi ra ra hảo, Trần Ninh một bên tưởng, một bên thiết miệng đi ra ngoài. Một lát sau, cảm thấy hắn hẳn là đi xa, Trần Lão nhìn về phía Mã Hô, Mã Thiên Sinh, hiện tại có thể nói sao? Ngươi tưởng lấy về đồ vật, dù sao cũng phải cùng ta nói nói nguyên nhân đi. Mã Hô nhìn tề thục phương. Cảm thấy chuyện này hẳn là từ nàng tới giải thích tương đối hảo. Trần lão, hy vọng ngài đừng oán ta lô mãng. tề Thục Phương tiến lên một bước trước xin lỗi, sau đó đem Mã Thiên Long sinh thời cùng giáo sư Kim theo như lời phỉ thúy cái chặn giấy một chuyện cùng Trần Tam Xuyên nói cho chính mình Mã Thiên Long Di Ngôn chờ sự từ từ kể ra. Trần giáo sư đem ngựa Lao Di Ngôn nói cho ta, lại không có Mã Lao giấu kín chi vật rơi xuống. Qua đi nhiều năm như vậy, tuy rằng lúc trước cảm thấy thực đáng tiếc. Nhưng là đến chi ta hạnh thất chi ta mệnh, chúng ta cũng không có để ở trong lòng, ai ngờ gần nhất phát hiện mã ra đồ vật, có chúng ta lão sư đề qua, cũng có mã tiên sinh nói qua, này phê đồ vật không phải ta, cảm thấy Trần giáo sư trên người có điểm đáng ngờ, chúng ta liền nhịn không được lặng lẽ điều tra một chút. Kết quả như thế nào? Trần lão hỏi, trên mặt khó có thể che giấu trụ vẻ khiếp sợ. Hạ kiến quốc đem lời nói tiếp qua đi, Trần lão đã từng đi qua Thượng Hải. Thuê trụ quá mã ra phòng ở, hiện tại đưa cho ngài đồ vật là mã lao cùng mã lao phu nhân chi vật, chúng ta cũng tìm được rồi Trần Giáo sư chi tử bán đi phỉ thúy sư đầu cái trận giấy, đã được đến mã tiên sinh đích xác nhận, chuẩn bị đi hỏi một chút Trần lão. Trần Tam xuyên hành sự cũng coi như thực cẩn thận, mã thiên long sau khi chết nhiều năm như vậy, hắn đều đem chuyện này giấu đến kín mít, để ở đáy lòng. Chính mình sửa lại án sử sai sau cũng không có lập tức đi đem đồ vật lấy ra mà là đợi một vài năm, chỉ là hắn không biết Mã Thiên Long đã từng cùng chính mình lao sư nói qua không ít về chân bảo nói, cũng không nghĩ tới chính mình lão sư như vậy cẩn thận, căn cứ đủ loại dấu vết để lại nổi lên lòng nghi ngờ. Nếu Trần Tam Xuyên biết Mã Thiên Long ở di ngôn phía trước liền công đạo quá phỉ thuy cái tràn giấy, nếu hắn biết Mã Hô sẽ xuất hiện, hắn còn sẽ làm như vậy sao? hoặc là làm lúc sau còn sẽ như vậy công khai mà chi tiêu sao. Có lẽ sẽ đi, hắn lúc ấy tại Thượng Hải nhìn thấy mã hô khi, hẳn là đã đánh cắp quá đồ vật. Nguyên nhân rất đơn giản, khi đó giáo sư Kim đã sớm từ Thượng Hải phản hồi thành phố Cổ Bành, dựa theo hắn thuê chủ mã ra phòng ở ở giáo sư Kim tới phía trước tới suy tính, hắn rất có khả năng đã đem đồ vật bắt được tay, bằng không êm đẹp đến thuê chủ mã ra người hầu phòng làm gì. Giáo sư Kim cùng Kim bà bà nói chính mình ra đem đồ vật giấu ở người hầu nhà tôi mặt hầm, tê thục phương mới có lời nói đùa, giáo sư Kim đi điều tra sau không phát hiện manh mối, nàng còn thất vọng rồi một chút, hiện tại xem ra nàng lời nói đùa chưa chắc là lời nói đùa. Cùng trần lao so sánh với, hạ kiến quốc đương nhiên thiên hương chính mình lao sư cùng thê tử. Mã Thiên Long đầu tiên là uy hiếp sau đó lấy tài vật đổi lấy áo cơm, ngay từ đầu hắn không có hảo tâm. Chính là hai bên hóa ngân lượng xong, Trần Tam Xuyên từ đầu tới đôi đều là dính mã Thiên Long cùng giáo sư Kim Quang. Giáo sư Kim cũng dính mã Thiên Long Quang, nhưng là giáo sư Kim có chính mình cùng tề thuộc phương này hai cái đồ tử đồ tức, rất nhiều sự đều là xem ở giáo sư Kim mặt mũi thượng âm thầm trợ giúp bọn họ, không tính là tịnh tâm lây. Chỉ có Trần Tam Xuyên là một chút cũng chưa trả giá mà hưởng thụ tới rồi cùng bọn họ trợ giúp. Liên tính chính mình vợ chồng đại hắn không bằng giáo sư Kim Thân Mật, cũng không chậm chê quá hắn đi. Hắn được đến cùng Mã Thiên Long không phân cao thấp, dưới tình huống như vậy làm ra dấu giếm Mã Thiên Long di ngôn mà chính mình đánh cắp sự tình, thật là làm người khinh thường. Mặc kệ những cái đó chân bảo chính mình phu thê muốn hay không, Trần Tam Xuyên không nên làm ra loại sự tình này. Hạ Kiến Quốc Lưu Tâm tra xét một chút chi tiết, phát hiện Trần Gia Phất Nhanh là gần nhất mấy tháng chuyện này nói cách khác mã hô rời đi sau thời gian rất lâu trần gia còn rất nghèo có phải hay không có thể thuyết minh trần tam xuyên cẩn thận trần lao hổ thẹn không thôi quả nhiên chứng cứ vô cùng xác thực hạ kiến quốc trầm ngâm một lát tám rời 10 kỳ thật cơ bản có thể xác định sau đó nhìn trần lao thần thái hạ kiến quốc nhịn không được hòa hoãn một chút ngữ khí trần tam xuyên là trần gia người làm đại phòng trưởng tôn trần lao nhất định cảm thấy năn nãm trần lao nghe xong trầm mặc không nói Tê thuộc Phương thực trầm ổn, Mã Hô không lên tiếng, Hạ Kiến Quốc không nói lời nào, nàng cũng mở to hai mắt đứng ở bên cạnh. Qua ước chừng 15 phút, Trần Lao thanh âm khô khóc mà mở miệng nói, ta kêu An Ninh đi đem hắn gọi tới, các ngươi có nói cái gì, ngay trước mặt ta trực tiếp hỏi hắn. Tuy rằng chúng ta tam phòng đã sớm phân ra, hiện tại các quảng cấp ra sự tình, nhưng là hắn làm loại chuyện này nói, ta nhất định sẽ không nuông chiều, nhất định làm hắn nguyên vật dâng trả. Hô nói. Không cần phải như vậy nghiêm khắc, đã dùng hết đưa ra đi liền tính, đem dư lại đồ vật trả lại cho chúng ta là được. Nếu không phải tiên phụ tiên mẫu chi vật, ta sẽ không chạy này một chuyến. Hắn biểu hiện đến càng là rộng rãi, trần Lão càng là mặt đỏ. Trần Tam Xuyên bị gọi tới sau nhìn thấy hạ kiến quốc vợ chồng cùng mã hô tức khắc xứng suốt, lại không có một tia kinh hoàng thất sắc, người mặc cũ kiểu áo tôn trung sơn hắn vẫn là một bộ lịch sự văn nhã con mọt sách bộ dáng cùng bình thường giống nhau về phía bọn họ chào hỏi. Tê Thục Phương âm thầm bội phục, này đến thật tốt tâm lý mới có này phân chấn định. Tê Thục Phương tự nhận làm không được điểm này. Mã hô so Trần Tam Xuyên càng thêm vững vàng bình tĩnh, hắn mặc không lên tiếng mà đem lấy ra phỉ thúy cái chặn giấy đặt ở án thượng hòa điển hoàng thạch cái chặn giấy. Tiên nhân thừa phượng vật trang trí cùng trường bùn nghiên song song. Trần giáo sư không biết có thể hay không giải thích một chút mấy thứ này lai lịch. Ta cảm thấy cùng nhà ta đã từng dùng quá đồ vật giống nhau như lúc. Có ý tứ gì? Trần Tam xuyên hỏi ngược lại. Có ý tứ gì? Trần Lao thiếu kiên nhẫn mà hướng án thượng chụp một cái tát, đôi mắt hồng hồng mà hướng về phía hắn gầm nhẹ nói, Mã tiên sinh ra đồ vật vì cái gì ở trong tay ngươi? Trần Tam xuyên nhữ như mày, là ta từ chợ đen mua tới, như thế nào cùng Mã ra nhấc lên quan hệ? Nói xong câu đó, hắn liền hướng Mã hô giải thích nói ta từng tại thượng hải thị gặp qua mã tiên sinh một mặt lúc ấy liền cùng mã tiên sinh nói qua ta là đi thượng hải thị mua thư kỳ thật đây là trong đó một nguyên nhân một nguyên nhân khác chính là tổ tiên vì phòng ngừa hậu bối con cháu không có tiền hoa riêng giấu kín một ít vàng bạc đồ tế nhuyễn. ta bởi vì kiến quốc sau rất nhiều chính sách nguyên nhân vẫn luôn không có lấy ra may mắn không có lấy ra lúc này mới tránh đi hạo kiếm trong lúc xét nhà hạo kiếm sau khi kết thúc Ta đem vàng bạc lấy ra, vì không ở thành phố cổ bành đưa tới chú ý, ta riêng đi Thượng Hải đổi tiền, cố tình nhà ta học sâu xa, đối đồ cổ có chút nghiên cứu, liền ở chợ đen mua vài thứ trở về tặng lễ. Chẳng lẽ, chẳng lẽ ta mua được nhà các ngươi lưu lạc đến dân gian đồ vật? Trần Tam Xuyên trên mặt hiện lên vẻ kinh sợ chi sắc, không giống giả bộ. Tê Thục Phương mới là thật khiếp sợ, lời này Trần Tam Xuyên nói như thế nào đến xuất khẩu a? Mua được mã ra một kiện hai kiện đồ vật sắc thật có khả năng là trùng hợp, nhưng liên tục vài kiện chẳng lẽ đều là trùng hợp. Lưỡng ngốc từ sao? Trần Lao cũng không dự đoán được Trần Tam Xuyên sẽ nói như vậy, trừng mắt một đôi lá mắt, ngươi, ngươi. hắn tức giận đến lắp bắp một câu không nói xong, Trần Tam Xuyên liền nói, đường ca, ngươi thả rằng tin tưởng người ngoài cũng không tin ta nói sao. Ta là người như thế nào, ngươi hẳn là nhất rõ ràng. Ta chính là rõ ràng ngươi là người, rõ ràng nhà của ngươi đế, ta mới đến hỏi ngươi. Trần Lão tức giận cực kỳ. Ma hô không nghe Trần Tam xuyên hoa ngôn xảo ngữ, trực tiếp nói: Trần giáo sư, năm đó ta tới cấp ta phụ thân nhà xác, riêng đi thượng hải bái phỏng qua ngươi, muốn hỏi thăm ngươi gia phụ sinh thời việc, ngươi cũng cùng ta để qua gia phụ di ngôn, cho nên sau lại ta thực tính để thuộc phương đồng chí thẳng thắn thành khẩn. Ta đã từng đương ngươi là cái chân thành quân tử. Hiện tại ta thu hồi những lời này, bởi vì hắn chỉ vào án thượng đồ vật, từng câu từng chữ nói, phỉ thủy cái chặn giấy là gia phụ cùng giáo sư Kim nói qua đưa cho bảy cần, tiên nhân thừa phượng vật trang trí là tiền mẫu chi vật điền hoàng thạch cái chặn giấy là gia phụ chi vật hết thể chứng cứ đều thuyết minh ngươi không quản gia phụ di ngôn nói xong. chương 146 chương, ma Hô nói xong, mắt lạnh nhìn Trần tam Xuyên, Chính mình lời nói đều nói được như vậy rõ ràng, xem hắn như thế nào giả biện. Nhưng mà, hắn vẫn là xem nhẹ trần tam xuyên mặt dày vô sỉ trình độ, lệnh tôn lệnh đường đồ vật. Ta như thế nào không nghe nói qua? Nhà các ngươi không phải ở kiến quốc sau không lâu đã bị sao đến rơi rất tan tát sao. Lệnh tôn lâm trung chức di ngôn ta đều nói cho thủ phương nha đầu, một chữ đều không có dấu dếm, nhưng thật ra bởi vì lệnh tôn cùng ta cùng ở Trung bò. Nói qua nhà các ngươi rất nhiều đồ vật đều chạy vào dân gian. Trần Tam xuyên trăm triệu không nghĩ tới Mã Thiên Long cùng giáo sư Kim nói đem phỉ thúy cái chặn giấy đưa cho bảy cân, chính mình một chút tiếng gió cũng chưa nghe được, may mà hắn phản ứng nhanh nhẹn, lập tức liền đem ngựa hô nói chắn trở về. Lời này là ỷ vào chết vô đối chứng đi. Mã hô nhịn không được đối Trần Tam xuyên lau mắt mà nhìn, tại Thượng Hải lần đầu tiên nhìn thấy hắn khi Cho rằng hắn chính là cái văn nhã nho nhã phần tử trí thức, chất phác cổ hủ. Chất phác cổ hủ. Rõ ràng là phản ứng nhanh nhạy miệng lưới lưu loát. mau 30 tuổi tề thục phương ở bạn cùng lứa tuổi trước mặt luôn luôn ổn trọng. Ở này đó lao nhân trước mặt lại mang theo một phân tiểu nữ hài tận, cố ý biểu hiện đến có điểm không kiên nhẫn. Mã tiên sinh hà tất cùng trần giáo sư nói nhiều như vậy lời nói. Sự tình quan trọng đại lại liên lụy đến nhà của chúng ta. Ta xem vẫn là giao cho công an tới giải quyết đi, ta tin tưởng công an nhất định sẽ theo lẽ công bằng xử lý. Mã hô chính là Hồng công người, tuy rằng tề thuộc phương cho rằng chỉ có một quốc gia, nhưng Hồng công người ở nội địa sát thật thực chịu truy phủng. Một khi mã hô báo án, công an nhóm khẳng định sẽ toàn lực cưng phó. Loại này tựa như người nước ngoài ở nội địa gặp được phiền toái báo án giống nhau, đối chính mình quốc gia không cần tâm, đối ngoại người trong nước lại không phải. Nghe tề thuộc phương nói như vậy, mã hô lập tức tán đồng nói, ý kiến hay. Ta nguyên bản tưởng giải quyết riêng, nếu không có biện pháp giải quyết riêng, vậy báo nguy hảo. Liên lụy đến nội địa cùng hổng cổng quan hệ, hẳn là thực mau liền sẽ giải quyết. Trần Tam Xuyên sắc mặt biến đổi. Trần Lao trực tiếp nói, Tam Xuyên, Tuy rằng trải qua quá 10 năm hạo kiếp, nhưng ra phả chưa thất, quân tử yêu tiền thủ chi hữu đạo, đây là chúng ta trần ra chuyển xuống tới ra huấn chi nhất. Mặc kệ làm quan vẫn là kinh thương, đều phải tuân thủ này một cái, làm quan tham ô nhận hối lộ, kinh thương kiếm tiền tài bất nghĩa bị đuổi đi ra tộc ngươi sẽ không không nhớ rõ đi. Trần Tam xuyên không rên một tiếng, hấp hối dây rua, ta nhớ rõ, nhưng cùng ta có cái gì quan hệ? Ngươi nếu là sinh hoạt thượng gặp khó khăn, cùng ta nói một tiếng là được, chẳng sợ đập nổi bắn sát, có ta một ngụm ăn khẳng định sẽ không chẳng phân biệt ngươi một ngụm, chính là ngươi hiện tại làm đều là chuyện gì a? Ta nguyên tưởng rằng ngươi là có dự kiến trước, dấu kín đồ vật giữ lại, hiện tại trần lao thở dài một tiếng, tận tình khuyên bảo nói, rốt cuộc là vì cái gì? Thục phương đối với ngươi xương được với ân trọng như núi đi. Ta đều biết, nhiều ít phần tử trí thức chết ở cải tạo lao động trên đường, số lượng lệnh người sợ mục kinh tâm. Mã lao lâm trung chức công đạo cho ngươi là tín nhiệm ngươi, thục phương tin tưởng ngươi nói cho tới bây giờ, ngươi làm như vậy, không làm thất vọng ai. Không làm thất vọng ai? Không làm thất vọng nhi tử, không làm thất vọng người nhà. Hắn không nghĩ lại quá không có con cái ở trước mặt nhật tử. Chẳng sợ hiện tại thiên luân chi nhạc là thành lập ở tiền tài cơ sở thượng, hắn cảm thấy giá trị. Trần Tam xuyên đôi mắt đều đỏ, gầm nhẹ nói, ngươi biết cái gì, ở chỗ này lời lẽ chính đáng. Ta lời lẽ chính đáng. Trần Lao Đảo chỉ vào cái mũi của mình, tức khắc nổi giận, nếu ngươi không phải ta huynh đệ. Ta quản ngươi làm không có làm loại chuyện này. Trên đời không có không gia phong tường, ngươi thật cho rằng ngươi có thể giấu trời qua biển. Ngươi nếu có thể giấu trời qua biển, mã tiên sinh liền sẽ không tìm tới môn. Mã tiên sinh niệm ngươi cùng mã lao cùng ở chuồng bò giao tình, quyết định giải quyết riêng, ngươi lại chết không thừa nhận, ngươi là tưởng đưa ra giải quyết chung, làm ngươi hậu thế mấy đời không dám ngẩng đầu sao. Ta nhớ rõ nhà ngươi lão đại thật vất vả mới khôi phục công tác đồng tiến nhập thị ủy trong văn phòng, ngươi là tưởng ảnh hưởng hắn làm hắn mới vừa công tác không mấy ngày đã bị sa thải sao. Trần Lão một phen lời nói đánh tan Trần Tam xuyên tâm lý phòng tuyến. Xem hắn có chút buông lỏng, hạ kiến quốc tiếp một câu, tuy rằng ta không phụ trách khảo sát phía dưới nhân viên công tác, nhưng phụ trách này một khối nhân viên công tác cùng ta rất quen thuộc. Hắn không đề uy hiếp, cũng không chỉ trích Trần Tam xuyên lừa gạt việc. Mà là nhàn nhạt nói ra sự thật, nhưng chính là như vậy một câu làm Trần Tam Xuyên như lâm đại địch, đề phòng mà nhìn lại hắn, hình như có ba phần sợ hãi. Tê Thục Phương lập tức nói, Trần giáo sư nhi tử hẳn là không biết Trần giáo sư đã làm chuyện gì đi. Nếu hắn biết chính mình được đến không dễ công tác bởi vì chính mình phụ thân mà mất đi, hắn sẽ nghĩ như thế nào đâu. Trần Vũ hí kỷ nàng chính là nghe Trần Ninh oán giận quá thật nhiều thứ, Trần Ninh đối cái này đường thuốc quan cảm đặc biệt kém. Nếu Trần giáo sư hiện tại cho ta một cái cách nói, như vậy ta liền không hề truy cứu phía trước sự tình, cũng sẽ không tuyên dương đến mọi người đều biết, nếu không cho mã hâu ngủ ý thập phần rõ ràng. Nhiều trọng uy hiếp dưới, Trần Tam Xuyên hoàn toàn hỏng mất, thừa nhận chính mình vì tài động tâm mà giấu giếm mã Thiên Long di ngôn sự thật. Di ngôn là thật sự, chỉ tình lược quan trọng nhất bộ phận, tức kia phê chân bảo rơi xuống. Trừ cái này ra, hắn còn tình lược mã Thiên Long một ít công đạo. Đó chính là chân bảo duy nhất một chuỗi phỉ thúy triều châu để lại cho tề thục phương nữ nhi làm của hồi môn. Hắn cảm thấy tề thục phương về sau khẳng định còn sẽ tái sinh. Nếu sinh cái nữ nhi khẳng định cùng tề thục phương giống nhau đáng yêu, nhưng là không để phỉ thúy cái chặn giấy cấp 7 cân sự tình. Chỉ nói qua tề thục phương tái sinh mặt khác hải tử, liền từ tề thục phương đến một nửa chân bảo phân ra cùng triều châu không. Sai biệt lắm đồ vật cho bọn hắn, đại biểu hắn đối hải tử mong ước. Trần Tam Xuyên vẫn luôn cho rằng Mã Thiên Long đơn độc nói ra đưa cho tể thục phương trí nữ, không để bảy cân, là bởi vì Mã Thiên Long đã đưa quá chín mắt thiên châu cấp bảy cân, không nghĩ tới hắn cư nhiên cùng giáo sư Kim nói qua, chính mình hồn nhiên không biết. Trần Tam Xuyên khóc lóc thảm thiết. Hắn vốn là khẩu không nói tài tính cách, một lòng chỉ đọc sách thánh hiển, chính là nhiều năm như vậy trải qua làm hắn minh bạch không có tiền nhật tử thập phần gian nan, nếu không có Mã Thiên Long làm đến vàng bạc. Bọn họ căn bản không có biện pháp quá thượng, có đệm chân, có áo đông nhật tử. Hắn không nghĩ lúc tuổi già sinh hoạt ở khốn cùng thất vọng giữa, không nghĩ hậu thế lặp lại ngày qua ngày năm này sang năm nọ nghèo khó, vĩnh viễn khuất cư ở đại phòng dưới, cho nên, ở được đến Mã Thiên Long Di ngôn thời điểm, hắn quyết định hy sinh chính mình tạo phúc cả nhà. Hắn lấy mua thư mượn thư danh nghĩa đi Thượng Hải, chính là đi lấy này một tiểu dương chân bảo. Chân bảo bị giấu ở chuồng ngựa ngầm năm thức chỗ mặt trên khoảng cách mặt đất ba thước chỗ cũng có vì giấu người thay mắt mà trôn giấu mấy cây tỏi vàng. Mã Thiên Long cảm thấy làm như vậy nói, có người đào ba thước đất đào đến tỏi vàng khả năng liền sẽ không đi xuống đào. này tâm kê có thể thấy được một chút. Trần Tam xuyên giá cao thuê nhà ở tử phí thật lớn kính nhi mới đem chân bảo khởi ra tới. nhìn thấy chân bảo trong nháy mắt hắn chân kinh rồi hắn trước nay chưa thấy qua nhiều như vậy vàng bạc châu đáo. Hắn biết chính mình tâm huyết không có uổng phí, về điểm này lương tâm cũng vứt tới rồi sau đầu, quả nhiên một cây thỏi vàng khiến cho nhi tử dắt vợ dắt con mà đã trở lại, đều đối hắn thập phần hiếu thuận. Nhìn đến chân bảo sau mới ném xuống lương tâm sao? Không phải mã thiên long sau khi chết liền không có lương tâm. Tê Thục Phương biểu môi, nói được như vậy đường hoàng, Trần Vũ biết không? Mặc kệ Trần Vũ là cái dạng gì người, nhưng hắn tại đây sự kiện thượng vô tội nhường nào? cùng mặt khác huynh đệ tỷ mỗi lưng bèo lao phụ bởi vì chính mình mà tham xuống ngựa thiên long di sản đắc danh. Nàng chưa nói xuất khẩu chính là mã thiên long chết vào hạo kiếp trung kỳ, khoảng cách hiện tại nói như thế nào đều có 5-6 năm. Tuy rằng ngay lúc đó hoạt động không giống hạo kiếp lúc đầu như vậy oanh oanh liệt liệt, nhưng ở rất nhiều địa phương vẫn là làm đến không thấy một tia lơi lỏng, chính là quảng đại ba tánh trong tay có tiền cũng không dám lấy ra tới tiêu xài, tuyệt đại bộ phận sinh hoạt ở vào khốn cùng thất vọng giữa. Trần Tam Xuyên như thế nào liền như vậy xác định chính mình tham. chân Bảo liền sẽ an hưởng lúc tuổi già. Nói đến cùng vẫn là tham tự quay phá, xả như vậy nhiều lý do chỉ biết có vẻ chính mình mặt dày vô sỉ. Nàng như vậy tưởng, nhưng là nàng không nói, nàng không tư cách. Có tư cách mã hô ý tưởng cùng tề thuộc phương không sai biệt mấy, đạt tới chuyến này mục đích, hắn cũng lười đến truy cứu Trần Tam Xuyên rốt cuộc hoài như thế nào tâm thái đánh cắp vong phụ di sản. Ở Trần Lao giám sát hạ, Trần Tam Xuyên ôm tới một cái bề ngoài là đồng nội bộ là kim dương nhỏ. Cái dương đại khái có một lập phương thức không gian, trang thể thuộc phương ngày đó nhìn đến Hoàng Kim Châu đáo cùng Bích Ngọc Khí Cụ. Hoàng Kim Châu Báo có phải hay không nàng nhìn đến số lượng, nàng rất khó xác định, rốt cuộc lúc ấy nàng không số có bao nhiêu khối đa quý, nhiều ít khối phỉ thúy, Bích Ngọc Khí Cụ nhìn số lượng không ít, kỳ thật cũng không chiêm cứ nhiều ít không gian bởi vì không ít châu đáo liền nhét ở ống đựng bút. Cái dương đại khái là 6-7 thành mãn, dư lại ba bốn thành không gian. Tê Thục Phương nhìn nhìn, có thể tác hạ mấy đôi cái chặn giấy cùng vật trang trí, nghiên mực, trừ bỏ tiên nhân thừa phượng vật trang trí thể tích lớn hơn một chút, cái chặn giấy chính là hình hộp chữ nhật thước đo. Mã Thiên Long tùy ý mà phiên vài cái, không nghĩ tới lao nhân một chút đều không đốc, giấu đi tới đổ vật cũng thật không ít. Hắn nhớ do nói cho tề thuộc phương nữ nhi phỉ thúy triều châu, từ hy sinh thời mang quá, tuy rằng là mãn lục, nhưng loại thủy sắc xa không bằng tề thuộc phương hiện tại đeo kia xuyến, hắn cũng làm châu đáo sinh ý, kỳ thật thanh trong cung rất nhiều phỉ thúy vật phẩm loại thủy đều không phải thượng phẩm, so ra kém hiện tại. Bất quá này xuyến phỉ thúy triều châu không phải vật bồi táng, mà là từ hy sinh thời thưởng cho trước mặt người tâm phúc, sau lại rơi xuống chính mình phụ thân trong tay tứ di thái hướng phụ thân làm nũng thảo muốn rất nhiều lần phụ thân cũng chưa cho nàng, sau lại liền không biết rơi xuống, nguyên lai đã bị dấu kín. Nghe hắn nói xong, phỉ thúy triều châu lai lịch, Tề thuộc phương bừng tỉnh đại ngộ, nàng vẫn luôn cho rằng thành trong cung phỉ thúy vật phẩm là loại thủy sắc ba người đều toàn, nguyên lai cũng không phải, khó trách nàng gặp qua không ít đời thành phỉ thúy rất nhiều không có tinh ánh dịch thấu mỹ cảm, chính là tiếu sắc công nghệ xuất chúng, giống trước mắt tiên nhân thừa phượng vật trang trí. Phượng Hoàng chính là nhu loại, chính là sắc hảo, thịt còn tinh tế, viên viên cảm không tính quá rõ. Giảng, Trần Lao từ trước đến nay không quan tâm này đó, hắn nhìn chằm chằm Trần Tam xuyên hỏi mặt khác đồ vật. Cho dù mã hô cùng tề thục phương đều không đề cập tới, Trần Lao cũng có thể nghĩ đến Trần Tam xuyên ra trong khoảng thời gian này chi tiêu, hắn có thể tặng đồ cho chính mình, cũng nhất định có thể đưa cho người khác. Kỳ thật, Trần Lao cảm thấy... Trần Tam Xuyên có thể mội hạ đệ nhất thứ, là có thể mội loại kém lần thứ hai, cái dương không ba bốn thành, đem trước mặt vài món đồ vật bỏ vào đi cũng khó có thể lấp đầy, như vậy thiếu đồ vật đâu. Có thể hay không là hắn ở vô pháp vãn hồi dưới tình huống lặng lẽ giấu đi một bộ phận. Giống vàng bạc châu báu một loại thể tích tiểu nhân đồ vật thực dễ dàng tàng đến thần không biết quỷ không hay. Có thể truy hồi mấy thứ này, má hô đã thực thấy đủ. Húng chi hắn vốn dĩ liền không mơ ước quá vong phụ đồ vật, ngăn trở trần lao truy vấn, không cần hỏi. Tiên phụ hứa hẹn cấp 7 cân phỉ thúy cái chặn giấy đã truy hồi, mặt khác không có lấy về tới liền tính là trần giáo sư vất vả phí, tính ở ta hẳn là phân một nửa. Hắn lo lắng đêm dài lắm ngộng, bức nóng nảy trần tam xuyên nói không chừng liền chó cùng dứt dẫu, mở miệng nói sự tình dừng ở đây, xem như cấp trần Lão một cái mặt mũi, trần Lão mặt mũi có thể so trần tam xuyên vất vả lớn hơn. Ma hô không tính toán ở nội địa dừng lại, nhưng người ta hạ kiến quốc cùng tề thục phương ở nhà, thích hợp thu tay lại rất cần thiết. Trần Tam xuyên đưa cho Trần Lão đổ vật hắn chỉ thu hồi vong mẫu tiên nhân thừa phượng vật trang trí, nghiên mực cùng cái chặn giấy vẫn như cũ để lại cho Trần Lão, chẳng sợ Trần Lão mọi cách cự tuyệt hắn cũng tịch thu hồi. Ma hô nói như vậy, tề thục phương đương nhiên không ý kiến. Tề thục phương không ý kiến, hạ kiến quốc càng thêm sẽ không lắm miệng. Trở lại hạ ra. Mã hô trước đem phỉ thúy cái chặn giấy cùng phỉ thúy triều châu lấy ra tới, mặt khác đồ vật làm tề thuộc phương chọn lựa hơn phân nửa, nếu tiên phụ có gì ngôn, tự nhiên vâng theo. Tuy rằng không biết trần lão đã hoa rất nhiều ít đưa ra đi nhiều ít, nhưng tính ở ta trên đầu, trong dương đồ vật liền cho ta lưu một phần ba đi. Tề thục phương thưởng thức phỉ thúy triều châu, lắc đầu nói, ta không cần. Mã tiên sinh, thỉnh ngươi đều mang đi đi. Đều không cần. Mã hô lắp bắp kinh hãi, vì cái gì? Không thuộc về Trần Tam Xuyên, Trần Tam Xuyên còn đánh cắp, Mã Thiên Long di ngôn công đạo cấp tề Thục phương, nàng lại không muốn. Tề Thục phương đạm đạm cười, biểu tình cực kỳ thản nhiên. Ta cùng kiến quốc thương lượng qua, lúc trước Trần Giáo sư nói di ngôn vì thật, ta cũng chỉ muốn phỉ thúy cái trận giấy, đó là Mã Lao nói qua cấp 7 cân, hiện tại nhiều một chuỗi phỉ thúy triều châu đã là ngoài ý muốn chi hỉ. Mặt khác, vô công bất thụ lộc. Mã hô nhẹ nhàng nhịu như mày, như thế nào có thể nói vô công bất thụ lộc. Nếu không có hai vị âm thầm hỗ trợ, lấy tiên phụ thành phần cùng đã từng hành động, lâm trung trước kia mấy năm căn bản sẽ không quá đến như vậy an tưởng. Cho nên, liền tính tiên phụ không có công đạo, thục phương đồng chí ngươi cũng có tư cách phân một bộ phận di sản. Tê thục phương vẫn là lấp đầu, không thể nói như vậy, mã lao công đạo, làm hắn xuống mổ vì ăn, nhưng ta không có làm được, làm được người là mã tiên sinh ta đương nhiên không tư cách phân đi một nửa tài sản. Nếu nói trước tiên nàng không khách khí quá, hiện tại tắc bằng không, cấp Mã Thiên Long nhặt sát sự tình là Mã Hô làm nhà. Vô luận Mã Hô nói như thế nào, Tề Thục Phương vẫn là không đáp ứng nhận lấy tới, Mã Hô nói là chính mình tạ lễ Tề Thục Phương cũng không đồng ý, Mã tiên sinh cấp Mã lao rời mổ thời điểm, đã đưa quá nặng lễ, khi đó ta nhưng không khách khí, hàng hiệu đồng hồ toàn sức ta nhưng đều nhận lấy không nên lại thu lần thứ hai tạ lễ. Nàng nếu là thu, còn không phải là cùng Trần Tam Xuyên đồng dạng lòng tham không đấy. Tuy rằng nàng chính là nhận lấy tới cũng so Trần Tam Xuyên danh chính nôn thuận, không ai chọn đến mắc lỗi. ma hô hơi hơi trầm ngâm một lát, lui mà cầu tiếp theo, không thể một kiện đều không cần, thục phương đồng chí, ngươi nếu là một kiện không cần, lòng tai nhưng bán khoan. Như vậy đi, ngươi chọn lựa tuyển vài món chính mình thích. Sau đó ta đưa lâm lão sư một đôi cái chặn giấy, còn lại ta mang về chia đều thập phần, tìm được lao nhân mặt khác nhi nữ hậu nhân phân cho bọn họ, dù sao ta cùng ta đệ đệ không tính toán uốn. Nói tới đây, ma hô tăng thêm ngữ khí, nhất định không cần khách khí mà chọn lựa chính mình thích, phân cho những người đó, còn không bằng toàn bộ cho ngươi, đáng tiếc ngươi không cần. ma hô cùng mã thiên long không có phụ tử cảm tình, tứ di thai ung dung ngoài vòng pháp luật hắn cũng mặc kệ, Càng không nói đến cùng cha khác mẹ huynh đệ tỉ muội Nói đến này phân thượng, tề thục phương lại chối từ liền có điểm bất cận nhân tình. Nàng trầm tư một lát, trước cấp tiết phụ chọn một viên hỏa màu đặc biệt hảo phân lượng cũng thực đủ hồng toàn Sau đó cấp hạ phụ chọn một khối hòa điển mỡ dê ngọc bình an không có việc gì bày. Tiếp theo cấp giáo sư kim cùng kim bà bà chọn một đôi có đôi có cặp phỉ thúy ngọc bội. Cuối cùng chọn một khối bàn tay đại băng trồng đầy lột phỉ thúy. Tính toán về sau cho chính mình một nhà sáu khẩu làm vật trang sức. Người thích ngọc thạch. Mã hô thấy nàng cười hì hì gật đầu. Ta kỳ hạ có một nhà châu báo công ty, thường xuyên đi miến điện nhập hàng. Nếu ngươi về sau có yêu cầu, có thể cùng ta phát điện báo, đem hảo mặt hàng để lại cho ngươi. Vậy đa tạ mã tiên sinh. Tê Thục Phương cảm thấy chính mình liền tính mua cũng đến coi kinh tế tình huống tới xem. Nếu không có tiền, khẳng định sẽ không mua. Những mặt khác yêu cầu tiêu tiền địa phương nhiều lắm đâu, lại nói, chính mình trong tay đã có phỉ thúy trang sức đã đủ để cho chính mình tiếu ngạo quần hùng. Chính yếu chính là liền tính chính mình mua rất nhiều phỉ thúy, cũng bởi vì công tác thân phận mà làm không được một ngày đổi một bộ. Di sản phân phối xong, ma hô liền cáo từ rời đi hạ ra, hai ngày sau tới hạ Gia cáo biệt, sau đó khởi hành hồi hưởng Cổng. Hắn đi rồi không lâu, kề thuộc phương khai giảng sắp tới thu thập đồ vật chuẩn bị đi thủ đô. Nàng ở phòng ngủ điệp quần áo, chủ yếu là thời trang mùa xuân, quá sông năm, mùa xuân bước chân gần đây, bình an đống nhiên nhảy nhót mà tiến vào, đem trong tay một cái mã hô đưa nàng thêu hòa tay nhỏ túi nhét vào tề thục phương trong tay. An an, bên trong cái gì nha? Tề thục phương một bên hỏi, một bên mở ra tay nhỏ túi, không khỏi lắp bắp kinh hãi. Tay nhỏ túi trang châu áo, ngã vào trên giường đềm đếm. đếm. Có 3 viên dầu hỏa toàn, 3 viên hồng bích tỉ, một khối hồng bảo thạch, hai khối lục đá quý, một khối lao sáp hồng cùng một con thế nước thực tốt băng loại tam màu vòng tay. Bởi vì trang thật sự tùy tiện, vô dụng vải đông cách ly, cho nên tam màu vòng tay bị kim cưng vẽ ra vải đạo hoa ngân, thất sắc vải phần. Từ đâu ra? Tê Thục Phương hỏi Bình An, loang thoáng đoán được này đó châu đáo lai lịch. Bình An thấy Tê Thục Phương thu thập hành lý. Nàng thuần thục mà từ tủ dạy tìm ra chính mình tiểu hồng giày ra phóng tới dương hành lý trước mặt, nghe được tề thục phương vấn đề, nàng quay đầu lại, cười hì hì nói, mã ba ba tặng cho ta nha. Mã ba ba hảo hảo ác. Mã ba ba nói, chờ hắn không hề tới khiến cho mụ mụ thay ta thu. Ta. Tề thục phương thở dài một hơi, không nghĩ tới mã hô trước khi đi tới này nhất chiêu, đây là không thu cũng đến thu. Không phải cho chính mình, là cho bình an. Ý lý theo ý nghĩ của chính mình, chính mình không thể thế bình an làm chủ cự tuyệt. Hạ Kiến Quốc tan tầm sau biết được, nhịn không được nói, quá khách khí. Kỳ thật, đều là mã thiên long đồ vật, chính là mã hô không cho cũng đương nhiên, không nghĩ tới hắn sẽ làm như vậy. Về sau coi tình huống hồi báo đi. Hạ Kiến Quốc nói, ân, chuyện này trần ai là định, cũng tới rồi đi thủ đô nhật tử. Lúc đó Tết Nguyên Tiêu cũng chưa đến. Tề thục phương trở lại thủ đô không bao lâu liền khai giảng, nàng khai giảng, bảy cân hòa bình ăn cũng khai giảng, giáo sư Kim cùng Kim bà bà giao quá phiên dịch bản thảo, ở nhà chăm sóc hai cái tiểu gia hỏa, Nhật tử quá đến bình tĩnh như nước, đảo mắt ba tháng đi qua. Bảy cân hàm răng rớt vài cái, chỗ hồng hàm răng lục tục trường ra tới, hắn thực cái sạch sẽ, đang xem đến so với chính mình đại hai ba tuổi đồng học răng hô, hắn cố nén đi liếm lắp lợi. Nỗ lực làm hàm răng lớn lên chỉnh tề lại đẹp, theo lý thuyết như vậy ngoan ngoãn hài tử sẽ không có bệnh ma tới tìm hắn, nào biết hắn lớp học có đồng học ra bệnh thủy đậu. Bệnh thủy đậu có thời kỳ ủ bệnh, sợ bị lây bệnh, bảy cân toàn ban đồng học đều bị cách ly, Tề thuộc Phương riêng xin nghỉ ở nhà chiếu cô hắn, cả nhà đều đi theo cùng hàng xóm cách ly, nào biết bảy cân vẫn là bị lây bệnh thượng, quả thực là xét đánh giữa trời quang. Chương 147 chương. Bệnh thủy đậu lây bệnh rất mạnh thường xuyên hình thành khu vực tính lưu hành, trị liệu không lo hoặc là trị liệu không kịp thời dễ dàng dẫn phát các loại nghiêm trọng di chứng, như là viêm não, tê liệt trờ, bởi vậy, hạ ra và quanh thân thường xuyên lui tới nhân ra từng nhà như lâm đại địch, cách ly cách ly, phòng chống phòng chống, đặc biệt là hài tử nơi lớp, bao gồm tề thuộc phương đồng học cũng đều làm dự phòng. Cách ly, đặc biệt là bị cách ly hài tử, hiểu chuyện như bảy cân đều cảm thấy khổ sở, nước mắt lưu cái không ngừng. Hắn là tề thuộc phương cùng hạ kiến quốc đứa bé đầu tiên, từ nhỏ bị chịu sủng ái, tuy có mặt khác ba cái hải tử đồng thời yêu cầu chính mình chiếu cố, nhưng tề thuộc phương vẫn là đem toàn bộ tâm lực đặt ở bảy cân trên người. Chân trị cùng mộ tuyết tầm ra tứ hợp viện khá lớn, trước sau tam tiến, núi giả nước chảy đỉnh đài lầu các đầy đủ mọi thứ, biết được bảy cân đồng học được bệnh thủy đầu, mộ tuyết tầm lập tức đem mặt sau tiến sân thu thập ra tới cấp giáo sư kim vợ chồng cùng năm một vô nhị, bình an ở tạm. Cho dù bảy cân lúc ấy còn không có đã chịu cảm nhiễm, nhưng bọn họ già già, trẻ trẻ, chú ý một chút tương đối hảo. Vẫn luôn lo lắng bảy cân giáo sư kim vợ chồng nguyên bản tính toán qua bảy cân cách ly kỳ hạn liền dọn về đi, nào biết bảy cân bất hạnh đã chịu cảm nhiễm. Cứ như vậy, hạ ra tứ hợp viện chỉ có tề thuộc phương cùng bảy cân mẫu tử hai người, an dùng đều từ tiết phùng phái trung thân miễn dịch cảnh vệ viên đưa lại đây. Mộ lao cùng trịnh lao bác sĩ tắt thay phiên tới cửa cấp bảy cân trị liệu. Bảy cân không ai quá đói, ăn đến dinh dưỡng, thân thể tương đối cường tráng, không có hắn đồng học xuất hiện bệnh biến chứng, cho nên ở nhà cách ly. Tê thục phương thở dài nhẹ nhõm một hơi, lo lắng hơi giải. Bảy cân nằm ở trên giường, khéo héo nói, mụ mụ, ta khi nào mới có thể nhìn thấy ra gian mãi mãi cùng đệ đệ muội muội a? Mơ màng sắp ngủ mà nằm ở trên giường, một người thật sự hảo buồn hảo buồn. Hắn thích nhất xem tiểu nhân thư đều không nghĩ nhìn. Bảy cân ngoan, một tháng sau là có thể nhìn thấy bọn họ. Tề thục phương rối tay nhẹ nhàng nắm lấy hắn muốn đi chảo mụn nước tay nhỏ, trên người hắn bệnh thủy đầu mụn nước đều phát ra tới, ra rất mỏng, một chảo liền sẽ phá, vì bảy cân khỏe mạnh, nàng mỗi ngày đều nhìn chầm chầm bảy cân, không cần chảo, chảo phá sẽ lưu sẹo, lưu sẹo đã có thể khó coi. Bảy cân cũng không hy vọng chính mình vẻ mặt một thân mà vết sẹo đi. Vết xèo. Bảy cân tiểu chịu một hơi, không cần sẹo, thực xấu. Bảy cân tuy rằng tám tuổi, nhưng là hắn đã thực hiểu được xấu đẹp khái niệm, lập tức nhớ tới đầy mặt mặt rỗ đồng học, khuôn mặt gồ ghề lồi lõm, thật nhiều đồng học đều không vui cùng hắn cùng nhau chơi. Hắn lập tức thu hồi gãi ngứa tay, cố nén mụn nước chuyển đến cảm giác. Bảy cân hảo ngoan. tề Thục Phương khen nói. Bảy cân hắc hắc cười, kỳ thật một người hưởng thụ mụ mụ chiếu cố cũng không phải như vậy tịch mịch lạc. Tê Thục Phương sao có thể nhìn không ra nhi tử ý tưởng, trong lòng hiện lên một mạ thấy nấy, tuy rằng nàng đối bốn cái hài tử đối xử bình đẳng, không bất công bất luận cái gì một cái, nhưng là một phần ái phân bốn phân, bọn họ đều khó có thể được đến nhất hoàng trình ái, nàng có điểm minh bạch con một hạnh phúc, có thể được đến cha mẹ toàn tâm toàn ý ái. Hai mươi mấy năm trước liền nhắc tới kế hoạch hóa gia đình đã đề thượng nhật trình, Không phải năm nay 6 tháng cuối năm chính là sang năm bắt đầu xuống phía dưới tạo áp lực, chính thức buộc chặt về phương diện này chính sách, tin tưởng đến lúc đó sẽ xuất hiện rất nhiều con một đi. Bất quá, không phải mỗi người đều có loại suy nghĩ này, cũng sẽ không mỗi người đều vừa lòng là được. Con một có con một chỗ tốt, nhưng cũng có người cho rằng không có huynh đệ tỉ muội lẫn nhau nâng đỡ, một bàn tay vô không vàng, mà tề thuộc phương đến từ dân cư điều tàn thời đại, vẫn là tương đối coi trọng con nối dõi. Lắc lắc đầu, nàng lấy ra lỏ cam thạch cấp nhi tử ngoại sát một lần, liệt ra thực đơn hỏi hắn giữa chưa muốn ăn cái gì. Bảy cân vẫn luôn đều ở nóng lên, nhiệt độ đang ở hạ thấp giữa, nhưng không khôi phục đến bình thường độ ấm. Trước mắt yêu cầu nằm trên giường nghỉ ngơi, nghe xong mâu thân nói, hắn ánh mắt sáng lên, ta muốn ăn đông tới thuận nướng thịt dê. Nghĩ đến thơm ngào ngạt nướng thịt dê, bảy cân nước miếng đều chảy ra. Nướng thịt dê. Tê thục phương rửa rửa tay, lắc đầu nói. Thịt dê là thức ăn kích thích, bác sĩ công đạo không thể ăn, chờ ngươi khang phục lúc sau mụ mụ mang ngươi cùng đệ đệ muội muội đi đông tới thuận ăn nướng thịt dê được không? Hiện tại mụ mụ không có thời gian đi mua, mua tới ngươi cũng không thể ăn, mụ mụ đổi ngươi ăn khác đồ ăn, có rất nhiều trái cây cùng rau dưa. kia thịt kho tàu đâu? Thật nhiều tiên không ăn thịt, 7 cân hít hít nước miếng, mãn nhãn khát vọng. Chờ ngươi đã khỏe về sau mụ mụ cho ngươi hầm thịt ba chỉ. Hiện tại ngươi có thể lựa chọn uống cháo hoặc là ăn mì sợi. Thịt heo là dầu mỡ chi vật, tuy rằng không ở kiên kỵ giữa, nhưng thịt kho tàu không ăn vì nghi. Bảy cân tức khắc mất đi hứng thú, hắn muốn ăn thì ta. tề Thục Phương không đành lòng cướp đoạt nhi tử ăn hứng thú, nghĩ nghĩ, cười nói, mụ mụ cho ngươi làm ăn ngon trái cây canh được không. An ăn không ở nhà, toàn bộ đều là của ngươi. Hạo kiếp sau khi kết thúc trong sinh hoạt đồ ăn chủng loại càng ngày càng phong phú. Nàng học được làm rất nhiều tân đồ ăn, trái cây canh chính là một đại chủng loại. Hào đi. Bảy cân mắt to quay tròn vừa chuyển, ta không muốn ăn mì sợi. Mụ mụ, ngươi cho ta làm ngói cá đi, có thể cho ta đánh hai cái trứng gà sao? Một cái trứng gà ăn không đủ no. Có thể, đương nhiên có thể, mụ mụ dùng phú cường phấn cho ngươi làm ngói cá được không? Hoạn bệnh thủy đậu về sau, bảy cân liên tục phát sốt, vẫn luôn không có muốn ăn. Hiện tại đưa ra như vậy yêu cầu, tề thuộc phương như thế nào sẽ không đáp ứng. Hơn nữa ngói cá trứng gà đều là tương đối dễ dàng tiêu hóa đồ ăn, ở bác sĩ cùng kim bà bà liệt đồ ăn danh sách bên trong. Hảo. Ăn xong nóng hầm hập không có tăng lớn hành cùng rau thơm chỉ có rau xanh ngói cá, ở tề thuộc phương làm bạn hạ, uống thuốc xong 7 cân nhìn một hồi tiểu nhân thư, thực mau liền thấy buồn ngủ, thẳng đối tề thuộc phương làm nũng. Ngủ đi, mụ mụ nhìn ngươi. Mẫu thân tại bên người, làm bảy cân rất có cảm giác an toàn, nhắm mắt lại liền ngủ rồi. Thừa dịp bảy cân ngủ say, tề thuộc phương tắm rửa một cái, đem mẫu tử hai người đổi đi quần áo rửa sạch sẽ lại dùng thủy nấu một lần, lấy làm tiêu độc, làm tốt thanh khiết công tác, đối bảy cân bệnh tình rất có chỗ tốt. Bảy cân sinh bệnh sau, không đúng, bảy cân đồng học sinh bệnh sau, liền không có người tới hạ ra xuyến môn, một viện lạnh léo. Tề Thục Phương ngưỡng mặt nhìn trong viện khai đến hừng hực khí thế cây liễu, nhìn một chút thời gian, trở lại 7 cân phòng ngủ, trước đêm chính mình xin nghỉ trong lúc sẽ học được công khóa tự học một lần, để tránh kỳ nghỉ sau khi kết thúc theo không kịp, sau đó bắt đầu luyện tập thư pháp, làm phụ mẫu đương nhiên muốn làm gương tốt, hạ kiến quốc cùng 7 cân thư pháp đều thực hảo, nàng cũng không thể lạc hầu. Luyện có một hồi, chuyên tư đưa đồ ăn tặng đồ mộ ra cảnh vệ viên gõ mở cửa. Mộ lao cấp bậc vốn dĩ liền ở đằng kia, mà mộ thanh sơn huynh đệ địa vị cũng càng ngày càng cao, mộ ra tương ứng đãi ngộ cũng từng bước đề cao, giống đặc biệt cung ứng căn bản ăn không hết, tiết phùng trừ bỏ cung ứng chính mình lao phụ, chính là đưa cho muội muội. Lần này cảnh vệ viên tặng không ít rau dừa củ quả, còn có giáo sư kim vợ chồng hòa bình an thác hắn mang đến thư tử. Ka ca, ca, người y a hó mau mau hảo, ta gien ngươi một kỳ ăn còi ạ, ta kính khách. Tai đại khí thô khẩu khí xuất từ bình an, chính là trên giấy tự viết đến siêu siêu vẻ vẻ, không ít tự đều là ghép vần. Xem đến bảy cân cười Khanh khách, phát hiện này tờ giấy phía dưới còn có tờ giấy, dùng tranh vài bức tranh, có đại nhân, có tiểu hải tử, hòa đến thập phần chịu tượng. Bảy cân cẩn thận phân rõ một chút, mụ mụ, cái này mang mắt kính đại nhân là ra ra đi. Tề Thục Phương vừa thấy, cười, hẳn là giáo sư Kim là tiêu chí tính địa trung hải. Cái này mang mắt kính đầu người đỉnh trùi lủi, hai bên mấy cây mau, vừa thấy chính là giáo sư Kim Lạp, bên cạnh tóc dài khẳng định là Kim Bà Bà, trên mặt có tiêu chí tính nếp nhăn, bên chân hai cái tiểu nhân nhi không cần phải nói chính là năm một cùng năm nhị. Mặt khác tờ giấy thượng có năm một vô nhị ôm bình sữa uống ngại đồ, cũng có năm một rối tay đi bắt năm nhị đồ, còn có năm một há to miệng cười ngây ngô đồ, này mấy chương là giáo sư Kim Họa, họa đến sinh động như thật. Giáo sư Kim cùng Kim bà bà yêu cầu chiếu cô ba cái tiểu nhân, không có biện pháp lại đây thăm bảy cân, chỉ có thể trên giấy viết cổ vũ ngôn ngữ, lo lắng chi tình bộc lộ ra ngoài, cũng không có bởi vì bảy cân nhiễm bệnh liền từ bỏ hắn. Chư bỏ này đó, còn có tiết phùng mẫu tử, Mộ Tuyết tầm cổ vũ tin. Cũng không phải hôm nay mới có cổ vũ tin, mà là cách ly sau mỗi ngày đều có, chính là không giống hôm nay như vậy có tranh vẽ nhưng cung thưởng thức. Bảy cân xoa xoa cười đau bụng, Một mình một người ở nhà buồn bực tức khắc tan thành mây khói, An An muốn mời ta ăn vịt nướng, nàng có tám đồng tiền sao. Chờ ta hảo, vẫn là ta ra tiền thỉnh nàng cùng đại gia cùng nhau ăn vịt nướng đi. Bất quá, mụ mụ cùng ra ra hỏa một so, An An hỏa tác liền qua kém, chờ ta hảo sẽ dạy An An hảo hảo học vẽ tranh. Ngươi là ca ca, giáo đệ đệ muội muội trọng trách đại nhậm liền giao cho ngươi. Được đến tề thuộc phương tán thành cùng tán đồng. Bảy cân càng thêm cao hứng. Tâm tình hảo, bệnh tình hảo đến liền mau. Ban đêm nhiệt độ cơ thể dần dần rơi trầm lại, ngày hôm sau buổi sáng lại lượng, bảy cân thiêu liền hoàn toàn lui rớt. Tê Thục Phương mặt mày nhiễm một tiêu ý cười, tình huống càng ngày càng tốt, tin tưởng bảy cân thực mau liền sẽ khỏi hẳn, bồi mang khẩu trang bảy cân ở trong sân chơi một hồi, sau đó đưa hắn nghỉ ngơi, hắn ngủ hạ không bao lâu, bên ngoài liền chuyển khai mở cửa thanh. Thục Phương. Nghe được mở cửa thanh nàng đi ra ngoài, hạ kiến quốc cùng hạ phụ phong trần mệt mỏi mà tiến vào. Cha! Kiến quốc! Tê Thục Phương kinh ngạc thanh mới ra khẩu đã bị hạ phụ đánh gãy, bảy cân như thế nào? Hảo điểm không có. Bác sĩ nói như thế nào a? Đã hảo điểm tự chưa nói xong, hạ kiến quốc liền buông hành lý chạy về phía bảy cân phòng, đồng dạng mồ hôi đầy đầu đầy người mỏi mệt hạ phụ theo sát sau đó, nhìn đến chính ngủ say bảy cân, đầy mặt đau lòng. Muỗng nước pha ngứa, Cho dù uống thuốc thoa ngoài da tương ứng dược vật, bảy cân vẫn như cũ ngủ thật sự không an ổn. Mày nhủ chặt. Ai ra, ta bảy cân nha. Ngồi ở mép giường hạ phụ vươn màu đồng cổ hơn nữa gân xanh toàn bộ nổi lên bàn tay to. Muốn đi sờ sờ bảy cân mọc đầy mụn nước khuôn mặt nhỏ. Cuối cùng lo lắng thô giáp ngón tay cắt qua mụn nước mà ngừng ở hắn khuôn mặt nhỏ ba tấc chỗ. Một lát sau, chậm rãi thu trở về, quay đầu đối đồng dạng nhìn bảy cân nhi tử nhỏ giọng nói. Chúng ta đều đi ra ngoài, đừng đánh thức bảy cân. Dịch đến nhà chính chính sảnh, hạ phụ một bên quay đầu lại xem bảy cân phòng, một bên liên thanh truy vấn bảy cân tình huống. Tề thục phương vội nói, cha ngài đừng lo lắng, bảy cân đã khá hơn nhiều. Hạ kiến quốc biểu tình hơi hơi một khoan, hạ phụ lại nói, khá hơn nhiều sao còn vẻ mặt một thân bệnh sởi đâu. Kia bệnh sởi ngập nước, da mỏng đến cùng gì dường như, nhìn khiến cho nhân tâm đau. Bảy cân làn da bạch. Ngũ con hảo, trên mặt cùng cánh tay trên đùi rầm rạp bệnh sởi thoạt nhìn có vẻ càng thêm nghiêm trọng. Đây là bình thường hiện tượng. T thục phương kiên nhẫn mà giải thích, đầu tiên 7 cân là bình thường bệnh thủy đầu, tình huống so với hắn đồng học tốt một chút, sau đó chính là mộ lao cùng trịnh lao bác sĩ dắt tay nhau trần trị, hiệu quả tốt đẹp, 7 cân hiện tại nhiệt độ cơ thể đều răng xuống. Ta chiêu cô đến tương đối dụng tâm, không có phát sinh mặt khác cảm nhiễm, cũng không có sinh ngủ. Cho nên chờ mụn nước kết vẩy bóc ra sau là được. Bởi vì 7 cân hoạn cái này bệnh, nàng tìm đọc đại lượng tư liệu, cũng thỉnh giáo bác sĩ rất nhiều vấn đề. Bệnh thủy đậu thực nghiêm trọng, nhưng so ra kém bệnh đầu mùa, 7 cân 4 tuổi khi liền đi bệnh viện trồng hoa. Thật sự bình thường. Không có nguy hiểm. Hạ phụ không yên tâm hỏi. T. Thục Phương gật đầu, bác sĩ nói chúng ta 7 cân khôi phục rất khá, hảo hảo chăm sóc nhất định sẽ khăn phục bảy cân vị kia lây bệnh cấp lớp học 3 gã đồng học Đồng học liền tương đối nghiêm trọng Vẫn luôn suốt cao không lùi Còn xuất hiện bệnh biên chứng Cho tới bây giờ cũng không hảo Lúc ấy hoạn viêm não Rõ ràng sẽ lưu lại di chứng Ở xử ra tiểu học đi học học sinh 10 cái bên trong có 9 gia đình không đơn giản Cái này đồng học ra ở thủ đô địa vị không thấp Tuy rằng tin tức không hướng bên ngoài lộ ra Nhưng bởi vì tiết phụng là chính mình tỷ tỷ Cho nên nàng đã biết chuyện này Cái này đồng học trong nhà thỉnh ngoại quốc bác sĩ tiến đến trị liệu, thật đáng tiếc, bọn họ cũng là bó tay không biện pháp. Tê Thục Phương đặc biệt may mắn chính mình hài tử không có như vậy nghiêm trọng. Hạ phụ thoáng thả hạ tâm, trinh trọng mà dặn dò nói, Thục Phương, ngươi nhưng đến đem 7 cân chiếu cố hảo, có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ nhất định phải nói thẳng. Bệnh thủy đầu cái này bệnh lợi hại thật sự, được không trị tốt không biết có bao nhiêu, cho nên biết được 7 cân bị lây bệnh thượng bệnh thủy đầu hắn lập tức liền ngồi không được, tuy rằng rõ ràng thủ đô bác sĩ trình độ cao, nhưng cũng lo lắng đến ăn không ngon nha. cha, ta sẽ. tê thục phương cảm kích địa đạo, tỉnh lại sau bảy cân nhìn thấy tổ phụ cùng phụ thân đều tới, thập phần vui vẻ. nhưng mà vui vẻ qua đi, hắn liền nói, ông nội, ba bà, bà, các ngươi mau đi ra, đừng bị ta lây bệnh thượng. chờ ta hảo, chúng ta kêu lên kim gia gia kim mãi mãi cùng đệ đệ muội muội cùng nhau ăn cơm. Nghe được hạ kiến quốc nhịn không được xoa xoa đôi mắt. Không ra đi, ông nội bồi ngươi nói chuyện. Hạ phụ tới rồi tuổi này, đã sớm cái gì đều không sợ, hắn lo lắng tề thục phương cũng giống hạ kiến quốc giống nhau khuyên can chính mình rời đi. Minh cùng tôn tử giải thích, kỳ thật cũng là biến tướng nói cho tề thục phương nghe, hắn khi còn nhỏ đến quá bệnh thủy đầu, cho nên đối loại này bệnh là trung thân miễn dịch. Hạ phụ nói xong, lôi ra chính mình mang đến hành lý, 7 cân A. Ông nội cho ngươi mang theo ná cùng con quay, ca ca ngươi nhóm chơi đạn châu đều thác ta cho ngươi mang đến, còn có ông nội cho ngươi làm ngửa gỗ, trong chốc lát làm cha ngươi lắp ráp. Hạ phụ cùng hạ kiến quốc đặc biệt tới rồi thăm cũng chiếu cố chính mình, bảy cân trong lòng vui mừng, tức khác hoạt bát rất nhiều. Đồng thời, vì chiếu cô không thể ăn dầu mỡ cây độc chi vật hắn hạ phụ cùng hạ kiến quốc cũng cùng tề thuộc phương giống nhau, cùng bảy cân ăn giống nhau đồ ăn. Mặc kệ tề thục phương cùng bảy cân khuyên như thế nào cũng chưa dùng. Có hạ kiến quốc cùng hạ phụ, tề thục phương đầu vai gánh nặng đi theo giảm bất không ít. Nếu không phải bởi vì tiếp xúc gần gũi quá bảy cân, hạ phụ cùng hạ kiến quốc đều muốn đi xem ở tại trần trì ra giáo sư kim vợ chồng cùng ba cái hài tử. Chính là hài tử tiêu nộn, bọn họ không dám mạo hiểm, chỉ có thể cường ngạnh mà ấn xuống trong lòng tưởng nghiệm chi tình. Lao sư cùng sư mẫu chăm sóc, tỷ của ta thường xuyên đi thăm. Mỗi ngày đều sẽ để tin cho ta. Tê Thục Phương nói, chính là năm một cùng năm nhị ăn chút đau khổ, đợi không được một tuổi lại cho bọn hắn cai sữa. Năm một cùng năm nhị bắt nguyệt sinh, hiện tại là tháng 5. Nghĩ đến năm một cùng năm nhị đã chịu đãi ngộ, Tề Thục Phương liền cảm thấy đau lòng, giống đau cắt giống nhau, vốn dĩ bọn họ hai cái cùng nhau ăn mãi, chính mình sữa liền không đủ cung ứng bọn họ, không thể không vẫn luôn uống sữa bột, hiện tại cai sữa thời gian cũng trước tiên hai ba tháng. Đâu giống bảy cân hòa bình an đều là một tuổi tả hữu mới cai sữa. Chính là, chính mình hiện tại chiếu cố bảy cân, vì không đem bệnh khuẩn lây bệnh cho bọn hắn, cần thiết ngoan hạ tâm. Hạ kiến quốc minh bạch, bởi vì minh bạch, cho nên ấy náy. Hài tử không rời đi mẫu thân, chiếu cố hài tử trọng trách đại nhậm liền dừng ở thê tử trên vai, mà chính mình lại lưu tại thành phố cổ bành chỉ cần đi làm tan tầm có thể. Hiện tại hài tử bị bệnh. Sở hữu áp lực cũng đều là tử thê tử gánh vác. Không thể nói như vậy nha, ngươi không trách ta chiếu cố bảy cân không chu toàn. Này như thế nào có thể trách ngươi? Ngươi một người chiếu cố hai cái lão nhân bốn cái hài tử, bọn họ vẫn luôn đều thực khỏe mạnh. Bảy cân bệnh không phải chiếu cố hảo là có thể tránh cho. Ai có thể nghĩ đến hắn sẽ có một cái đồng học được bệnh thủy đầu sau đó lây bệnh cho hắn. Hạ kiến quốc tuy rằng đau lòng nhi tử, nhưng sẽ không giận cho đánh mèo thê tử cũng không có biện pháp dẫn cho đánh mèo cái kia khả năng sẽ lưu lại di chứng hài tử, trên đời không có người nguyện ý những bệnh. Phòng ngủ không có người thứ ba, nghiên thai nghe được hạ phụ bồi bảy cân nói chuyện, tề thuộc phương sờ sờ hạ kiến quốc mặt, ngươi cũng không cần ấy náy, chúng ta ai đều không nghĩ bảy cân những bệnh. ân Trong miệng nói không ngày náy, trong lòng sao có thể cũng là như thế này. Kỳ thật, so với trường kỳ phân cách hai nơi phu thề, So với vô pháp tự mình chiếu cố hài tử vợ chồng công nhân viên, bọn họ tình huống đã mạnh hơn nhiều, bọn họ trong lòng cũng rõ ràng, chính là nhìn đến bệnh hưởng hưởng hài tử cảm thấy vô cùng ấy náy. Tê Thục Phương cũng biết hạ kiến quốc có thể tới thăm bảy cân nguyên nhân, hán thỉnh giả. Giống nhau cùng người nhà phân cách hai nơi công nhân viên trước vô pháp lợi dụng ngày lễ ngày cùng cha mẹ, phối ngâu đoàn tụ, như vậy mỗi năm đều có nhất định thăm người thân giả có thể cho bọn họ đi cùng cha mẹ, phối ngâu đoàn tụ. Bất quá Hạ Kiến Quốc cùng Tề Thục Phương không hề này liệt, bởi vì bọn họ có thể lợi dụng Tề Thục Phương nghỉ đông và nghỉ hè gặp nhau, cho nên Hạ Kiến Quốc không có thăm người thân giả. May mắn Hạ Kiến Quốc mấy năm nay công tác vẫn luôn thực nghiêm túc, hơn nữa gần nhất công tác thượng lại không có đặc biệt yêu cầu hắn nhiệm vụ, bảy cân bệnh đến như vậy nghiêm trọng, hắn thuận lợi thỉnh tới rồi nửa tháng giả. Nhưng là, xóa qua lại tiêu phí thời gian, hắn chỉ có thể ở thủ đô dừng lại 10 ngày. Cho dù là 10 ngày cũng đủ bảy cân cao hứng, hắn chính là hơn 3 tháng chưa thấy được phụ thân rồi nha. Năm 1 cùng năm nhị ngây thơ vô tri đảo còn hảo, Bình An biết được sau thực không cao hứng, nàng cũng muốn gặp ông nội cùng ba ba, cuối cùng ở bác sĩ đồng ý hạ, hạ phụ cùng hạ kiến quốc lại là tắm rửa lại là tiêu độc lại là thay quần áo. hòa Bình An thấy một mặt, hạ phụ còn có nàng dạo qua một vòng, chính là không có tiếp xúc tuổi quá tiểu nhân năm 1 cùng năm nhị. 10 ngày sau Bảy cân mụn nước kết vảy, dần dần truyền hảo, hạ kiến quốc lưu luyến không rời mà rời đi, hạ phụ không yên tâm, tạm thời giữ lại, chờ bảy cân khỏi hẳn sau cũng không có rời đi, nhưng đem bảy cân cao hứng hỏng rồi. Ông nội, chúng ta đi đông tới thuận ăn nướng thịt dê. Hảo, nghe tôn tử nói như vậy, hạ phụ cười đến không khép miệng được. Bình an không cam lòng yếu thế, phụng chính mình dự chữ vải ra tới, ông nội, ông nội, ta mời khách. Chúng ta đi toàn tụ Đức ăn vịt nướng. Vịt nướng ăn rất ngon, nhã ra giòn giòn, cuốn ở bánh nướng áp chảo bôi lên tương ngọt. Hào hào hào. Bảy cân lôi kéo hạ phụ tay, ông nội, ngươi về sau cùng chúng ta cùng nhau trụ được không? Ta mỗi ngày bồi ngươi đi thiên an môn xem thăng quốc kỷ, chờ ta không đi học ta bồi ngươi đi bỏ trưởng thành. Về vấn đề này, hạ phụ không có một ngụm đáp ứng, mà là cười sờ sờ đầu của hắn, bảy cân hòa bình an thật ngoan. Bất quả ông nội không thói quen ở tại trong thành. Ở chúng ta thành phố cổ bành trụ mấy tháng ông nội liền cảm thấy đến cực hạ, hướng chi thủ đô. Nơi này chính là thiên tử dưới chân, ta một ngụm lao thổ ngữ, nhưng đừng gọi người xem các ngươi chê cười. Bảy cân miệng một dầu, cái gì chê cười nha? Mới không phải chê cười, ta có một cái hảo ra ra, rất nhiều đồng học đều thực hâm mộ đâu. Hạ phụ cười cười không nói chuyện, thực mau tách ra đề tài. Bảy cân bị bệnh lâu như vậy, học kỳ này không bao lâu liền kết thúc, tề thuộc phương bởi vì tu quá lớn học trường trình học, không có bởi vì hơn một tháng giả liền ảnh hưởng cuối cùng khảo thí, thuận lợi nên đón nghỉ hè, trở về thành phố của bành. Cái này nghỉ hè thập phân nóng bức, bảy cân lại giống cởi cương con người hoang, ở tại quê quán nơi nơi vui vẻ. Hắn cùng hạ phụ cảm tình vốn dĩ liền không tồi, trải qua chuyện này càng thêm hảo vô cùng. Mỗi ngày đi theo hạ phụ mặt sau cùng nhau chăn dê cắt thảo, thiếu chút nữa đem chính mình công khóa đều cấp đã quên. Chỉ cần hắn hoàn thành chính mình công khóa, chỉ cần hắn không đi hoai lộ, tề thuộc phương liền không quá trộn lẫn hắn hành động, cảm thấy đánh người hẳn là cấp hài tử một cái tự do. Bởi vậy tùy ý hắn ở tại quê quán, ở an toàn có bảo đảm dưới tình huống lên núi xuống nước leo cây trích đảo sờ kim thiền, làn da phơi đến đen một tầng, nghỉ hè sau khi kết thúc lại trở lại vườn trường. Đồng học cũng không dám nhận hắn. Hạ đi thu tới, tin mừng chuyên đi. Hạ kiến đảng cùng hạ kiến quân gia bông đạt được được mùa. Mẫu sản lượng đạt tới 100 nhiều kg. Hạ kiến đảng gia thu 1.000 nhiều kg. Hạ kiến quân gia thu hơn 800 kg. Mỗi kg 5 đồng tiền tả hữu. Hạ kiến đảng gia tiên trướng 5.000 nhiều. Hạ kiến quân gia tiên trướng 4.000 nhiều. Miên loại tiền cùng máy kéo dầu đi hế gen tiền thập phần hữu hạn. Quốc gia cấp trợ cấp là có thể để lại đây. Hạ kiến đảng lập tức liền đem thiếu hạ nợ nần trả hết, Vương Xuân Linh hỉ cực mà khóc. Nàng cho rằng chính mình ra thiếu này 1.000 nhiều đồng tiền đến còn 10 năm 8 năm, không nghĩ tới 1-2 năm liền trả hết, không chỉ có trả hết, hơn nữa chính mình ra còn rơi xuống 4.000 nhiều tích tụ. 4.000 nhiều A, đây là bao lớn một số tiền, quả thực không dám tưởng tượng. Căn cứ vào tài không lộ bạch Thí tưởng. Hạ kiến đảng cùng hạ kiến quân đối ngoại một mực tuyên bố xóa tiền vốn sau, một mẫu tịnh lạc trên dưới 100 khối, chính là liền tính trên dưới 100 khối cũng đủ làm người kinh ngạc. Một bên nhìn hạ kiến đảng đem tiền còn cấp hạ kiến quốc, Vương Xuân Linh một bên sắt nước mắt. Lao Tam, thật là cảm ơn ngươi, cũng cảm ơn Thục Phương, nếu không phải các ngươi cấp ra điểm tử, bọn em ra sao có thể có hôm nay nha? Có này số tiền, bọn em trả hết hết nợ. Cũng có thể một lần nữa mua gạch mua ngói cái tân phòng, cũng có tiền cưới con dâu gả nữ nhi. Đại nhi tử đại nữ nhi đều đến kết hôn tuổi, nay một vài năm liền bởi vì chính mình ra nợ ngập đầu, chưa nói đến hảo đối tượng. Cũng không phải nói không đến đối tượng, hạ ra rốt cuộc nhân tài xuất hiện lớp lớp, hoàn toàn có thể triệt tiêu nợ ngập đầu ảnh hưởng, lúc này lựa chọn cùng chính mình ra kết thân, có không chê chính mình ra mắc nợ, có thể nói nhân phẩm tượng dai, đáng tiếc không có duyên phận. Cũng có mấy cái vô lại nhà cảm thấy chính mình ra thiếu một đống nợ, hương phấn mà tưởng kết thân, nhưng đối tượng lại là ham ăn miếng làm. Sự tình quan trưởng tử trưởng nữ trung thân, Vương Xuân Linh một cọc hôn sự cũng chưa đáp ứng. Hạ nói Vinh bởi vì trong nhà tình huống cũng không nghĩ kết hôn, văn hóa trình độ so cao hắn quyết định thừa dịp cải cách mở ra đi ra ngoài sông vào một lần. Hạ nói Vinh đã sớm nghĩ ra đi, nhưng chính mình ra loại nhiều như vậy mà, hắn không thể liền như vậy rời đi. Hiện tại trong nhà tránh tiền, đi ra ngoài cũng có tiền vốn, hạ nói vinh nghị ra đi. Khá tốt. Hạ kiến quốc tương đối tán đồng, nam tử hán đại trượng phu, phải đi ra ngoài được thêm kiến thức. Hiện tại quốc gia phát triển kinh tế, người đi phía nam đi, nơi đó là lối ra đặc khu, cũng là kinh tế đặc khu. Làm sự nghiệp đơn vị nhân viên công tác, thê tử lại trường kỳ cư trú thủ đô, hắn tin tức đương nhiên linh thông, lại nói này đó đã có văn kiện xuống dưới. Hạ nói vinh hương phấn mà nói, tiểu thúc, ngươi cũng cảm thấy hảo. Hạ kiến quốc gật gật đầu, kỳ ngộ tới, kết quả được không, toàn xem chính ngươi bản lĩnh. Ngươi nếu là thật muốn làm một phen sự nghiệp, đi thâm quyến, trước học tập học tập, sau đó lại xem tình huống tới quyết định chính mình kế tiếp hành động. Chính là cha cùng nương đều không đồng ý. Hạ nói vinh nhìn về phía cha mẹ. Đương nhiên không thể đi, đi làm gì nha. Trong nhà nhật tử không phải càng ngày càng tốt sao. Ngươi ở nhà trông trọn, nhà ta hai năm là có thể thành vạn nguyên hộ. Vương Xuân Linh bất mãn địa đạo, bên ngoài có cái gì hảo? Nghèo ra phú lộ, tiêu tiền không nói, chủ yếu là ngươi chính là lao nông dân, tới rồi bên ngoài có khả năng gì công tác? Dựa gì ăn cơm? Hạ nói Vinh nghe xong, biểu tình lập tức thấp xuống. Hạ kiến đảng nhìn thê tử liếc mắt một cái, ngươi nghe Lão Tam nói. Lão Tam nói như vậy, khẳng định có hắn dụ ý. Vương Xuân Linh lúc này mới dừng lại, nhìn về phía hạ kiến quốc. Lao tam, ngươi nói tiểu vinh đi cái gì thâm quyến có gì chỗ tốt. Ở nhà chồng chọn không hào sao. Cưới cái tức phụ, sang năm lại nhiều nhận thầu vài mẫu đất, mấy trăm khối một mẫu đất thu vào, tiêm có thể từ trong ngộng cười tỉnh. Cùng vương Xuân Linh căn bản nói không thông, đề tài tương đối phức tạp, cũng vô pháp nói rõ ràng, hạ kiến quốc nghĩ nghĩ, cười nói, đại tẩu, ta không phải nói sao. Quốc gia phát triển kinh tế, như vậy nhất định sẽ cho kinh tế đặc khu mở rộng ra phương tiện tri môn, hiện tại đã không phải trước kia công nông giới hạn rõ ràng thời đại, cũng cho phép kinh thương. Làm Tiểu Vinh đi sấm sấm, bắt lấy ban đầu kỳ ngộ mới là lớn nhất thành công, nếu so ra kém trong nhà lại làm hắn trở về chính là, tuổi trẻ, chờ nổi, đua đến khởi. Hạ kiến đảng giải quyết dứt khoát, liền nghe láo tam. Tiểu Vinh muốn đi, liền cho hắn mang lên 1.000 đồng tiền đi. Thành công, chúng ta một nhà đều cao hứng, không thành công, trong nhà còn thừa 3.000 đồng tiền, về sau nhiều loại điểm cây công nghiệp, không sợ không có tiền hoa. Hắn cũng muốn cho chính mình nhi tử tiên đồ, đọc sách so ra kém lao nhị ra đại chứng, cần thiết khắc tìm đường ra, bằng không chính là cả đời người nông. Ai ngờ cả đời người nông. Liên tính hiện tại kiếm lời một tuyệt bút tiền, hạ kiến đảng cũng không nghĩ làm chính mình nhi tử đương lão nông dân. Đường lão nông dân không có đường ra, nhiều năm như vậy còn thấy không rõ sao. Vương Xuân Linh lẩm bẩm vài tiếng, không nói. Hạ phụ ở bên cạnh nghe bọn họ đối thoại, âm thầm gật đầu, tán đồng hạ kiến đảng quyết định, thấy con thứ ba đem đại nhi tử còn cho hắn tiền đẩy đến chính mình trước mặt, đôi mắt trừng, lao tam, ngươi đây là làm gì? Đại ca không phải nói tính toán mua ngói xây nhà sao. Thừa dịp lần này cơ hội, cho chúng ta mua bảy gian phòng ngói, đẩy ngã nhà tranh. Chính diện cái tăm gian, đồ vật cái hai gian. Trong nhà hài tử nhiều, lại có lao nhân, hạ kiến quốc quyết định nhiều cái mấy gian. Về sau về quê mỗi người đều có chính mình phòng trụ, tiền nếu là không đủ, đại ca trước cho ta thêm điểm, quay đầu lại ta lại đưa tới. Này đó tiền mua 5 gian nhà ngói ngói khẳng định đủ rồi, 7 gian liền không đủ. Hơn nữa hạ kiến quốc thừa dịp tiện lợi, quyết định đem phòng ở sân diện tích mở rộng một chút, cần thiết phóng đến hạ mua tới cũ gia cụ. Hắn cùng tề thuộc phương thảo luận qua chuyện này, nếu không phải Hạ Kiến Đảng ra sẽ ra chuyện, nhà bọn họ nhà tranh đã sớm là nhà ngói. Hiện tại có cơ hội cải thiện lao phụ cư trú hoàn cảnh, về sau về quê cũng không cần ở nhờ nhà người khác, đương nhiên không thể buông tha. Hạ Kiến Đảng sửng sốt, Lão Tam, các ngươi đều không ở nhà trụ, xây nhà làm gì? Ai nói không được? Hạ Kiến Quốc đều tưởng chận trắng mắt, chính mình cùng thê tử nhi nữ không thể thời gian dài ở tại quê quán nhưng lão phụ không thể cả đời trụ nhà tranh đi, hàng năm tu nóc nhà, còn phải phòng bị gió to mưa to thổi đi. lại nói chính mình cùng thê tử nhi nữ cũng không phải không trở về quê quán, đại nhi tử năm nay một cái nghỉ hè không phải vẫn luôn ở quê quán, lão phụ đương nhiên cũng có thể đi đại ca nhị ca ở nhà trụ, chính là đại ca nhị ca gia đều có ba cái nhi tử, tương lai cưới con dâu sinh tôn tử, không mặt khác xây nhà nói liền tệ ở tại kia ba năm gian trong phòng. Người nhiều chuyện nhi cũng nhiều. Đại ca nhị ca gia hiện tại đều tương đối có tiền, có thể mặt khác cấp nhi tử mua đất nền nhà kiến phòng ở phân gia, nhưng tôn tử ngẫu nhiên trở về đi theo tổ phụ tổ mẫu trụ, chính mình lao phụ ở cũng không phải chuyện này, còn không bằng ở tại chính mình gia, thanh thanh tính tĩnh Hạ kiến quân ở một bên yên lặng nghe xong, cười nói, lao tam toàn gia sáu khẩu, phòng ở là đến cái. Hắn cũng nghĩ đến lao phụ, minh bạch hạ kiến quốc xây nhà dụng ý nếu Hạ Kiến Quốc không kém tiền, như vậy liền dùng không ngăn trở hắn tưởng xây nhà kế hoạch, đại ca, nhà của chúng ta cùng các ngươi gia đều che lại nhà ngói, Lão Tam gia lưu trữ của tranh phòng giống cái gì? Cha ở cũng không thoải mái, chính là bảy gian phòng quá nhiều, ta xem năm gian là đủ rồi. Hạ Kiến Quốc lắc đầu nói, năm gian không đủ, vẫn là bảy gian tương đối hảo. Lão phụ một gian, nhà chính một gian, chính mình phu thêm một gian. Bốn cái hài tử cùng lão sư sư mẫu một người một gian nói, bảy gian phòng căn bản là không đủ, cũng may mấy đứa con trai có thể cùng ở một gian, giữ lại một gian để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Dùng đến nhiều như vậy phòng sao, năm một vô nhị con nhỏ, khoảng cách bọn họ đơn độc trụ còn có đã nhiều năm, bảy cân cùng cha cùng nhau trụ liền tỉnh tiếp theo gian, ta xem năm gian là đủ rồi. Tuy đã kiếm lời một tuyệt bút tiền, nhưng vương Xuân Linh vẫn là tương đối tiết kiệm. Nghe Hạ Kiến Quốc nói xong lý do, lập tức có điều tỏ vẻ, lại nói, ngươi kia lão sư cùng sư mẫu từ rời đi sau liền không lớn trở về, chưa chắc trụ được với các ngươi chuẩn bị phòng, không rất đáng tiếc nhà. Không bằng đem phòng cái đến lớn hơn một chút, chờ yêu cầu, một gian là có thể cách thành hai gian. Hạ Kiến Quốc nghe lọt được, cùng Hạ Phụ thảo luận một hồi, cuối cùng quyết định cái năm gian chính phòng, đồ vật nhà kể dùng gạch một cỏ chanh. Hạ Phụ tuy rằng biết Tiểu Nhi tử ra ở thủ đô mua hai bộ tứ hợp viện, cũng biết bọn họ mắc nợ, nhưng hắn cũng rõ ràng Tiểu Nhi tử cùng Tiểu Nhi tức bản lĩnh, nếu bọn họ như vậy quyết định, như vậy khẳng định có thể đem nợ trả hết, bởi vậy liền không có cự tuyệt Tiểu Nhi tử truyền đạt này số tiền, hạ kiến quốc đi làm sao, hắn cùng Đại Nhi tử cùng nhau đem ngói mua tới. Hiện tại đang lúc nông nhàn, mua tề ngói sau. Hạ Kiến Đảng tìm tới bạn bè thân thích cùng chuyên môn làm này một hàng thợ ngõa khí khi thế ngất trời mà làm lên, đổi ở bắt đầu mùa đông trước đem chính mình ra 5 gian nhà ngói cùng Hạ Kiến Quốc muốn 5 gian nhà ngói, 4 gian gạch 1 cỏ tranh nhà kề cái hảo, cùng sử dụng gạch 1 xây tường viện, đắp phòng bếp. Đến nỗi cửa sổ toàn bộ đều là Hạ Phụ mang theo trưởng tử con thứ cùng nhau hoàn thành, cơ bản không tốn cái gì tiền. Hạ Kiến Đảng còn cấp Hạ Kiến Quốc tiền dùng đến không còn một mảnh. Mặt khác hạ Kiến Quốc lại thêm không sai biệt lắm 200 đồng tiền, nhưng nhìn đến rộng mở sáng ngời tân phòng cùng trong phòng xứng thành bộ cũ gia cụ, Hạ Kiến Quốc cảm thấy giá trị. Cũ gia cụ vật liệu gỗ cũng không tất cả đều là từ đàn hoa cúc lê một loại thượng đẳng hảo nguyên liệu, trong đó cũng trộn lẫn gỗ hồ đào cánh gà mục trở. Bất quá, hắn hiểu này một hàng, bày ra tới gia cụ không có vẻ hỗn độn. Hạ phụ phía trước thu cũ gia cụ thừa dịp lần này cơ hội bình quân phân cho ba cái nhi tử. Hạ kiến quốc rõ ràng bên trong co tử đàn, hoa cúc lê cùng tơ vàng gỗ nam hảo gia cụ, nhưng hắn không chọn, mà là chờ các ca ca chọn quá nhà bọn họ yêu cầu, chính mình mới đem dư lại vận đến chính mình trong nhà, lắp ráp hảo lần sau ra tới, tính cả năm đó trôn ở ngầm gia cụ linh kiện. Kỳ thật, vật liệu gỗ trôn ở ngầm người đối diện cụ cũng không có chỗ tốt, nhưng đây là duy nhất giấu kín phương pháp, bởi vì chỉ có không đến 10 năm thời gian, gia cụ bản thân lại có nhất định mùi hương cho nên tổn hại đến hữu hạn. Tề Thục Phương nhận được tin khi đang ở sửa sang lại trong nhà tài sản, cảm thấy thật cao hứng. Năm nay thượng nửa năm lợi dụng tiền thuê nhà cùng còn thừa tiền lương lại còn rất một vạn đồng tiền, hiện tại trong nhà chỉ còn tam vạn đồng tiền nợ nần. Nay bút nợ nần, vẫn luôn là Tề Thục Phương tâm sự. Hạ kiến đảng cùng hạ kiến quân gia đều không có nợ nần, chính mình ra còn có, cần thiết mau chóng trả hết. Năm thứ 2 nguyên đán, kim giới đại trướng, Nhưng mà quốc gia Hoàng Kim thu mua giới cũng không có cùng quốc tế nối đường dây, cũng liền hai ba mươi đồng tiền một khắc, tề thuộc phương có điểm không hài lòng, đơn giản liền ở chợ đen ra tay bán đi. Chợ đen kim giới cực cao, 79 năm chính là một khắc mấy chục đồng tiền, hiện tại đã phiên gấp đôi. Lúc này có không ít chịu quá hạo kiếp chi khổ nhân ra xuất ngoại, bọn họ bán đi quốc gia còn cho bọn hắn phòng ở sau. Lại bởi vì đủ loại hạn chế vô pháp đem sở hữu tiền đổi thành đô la hoặc là đô la Hồng Kông, vì thế hoàng kim liền thành đầu tuyển, bọn họ ở chợ đen trung giá cao mua sắm hoàng kim mang xuất ngoại, sau đó lại đổi thành chính mình yêu cầu ngoại quốc tệ loại. Tề Thục Phương liền đem trong tay hoàng kim bán cho người như vậy. Nàng trong tay tổng cộng có 4 cân 2 lượng nhiều hoàng kim, nàng bán 3 cân nửa, lấy mỗi khắc 68 nguyên giá cả, tổng cộng bán đến 11 vạn 9000 nguyên. Còn cấp giáo sư Kim Tam Vạn Nguyên hậu, còn thừa 8 vạn 9000 đồng tiền. Nàng bán giá cả ở chợ đen chung xem như tiện nghi, chợ đen chung kim giới tối cao đã đạt tới 890 nguyên mỗi khắc. Nàng tưởng cùng mua hoàng kim gia nhân này kết cái thiện duyên, vì thế lựa chọn so quốc gia thu mua giới cao rồi lại so chợ đen giá cả thấp 68 nguyên mỗi khắc, ngụ ý hảo nha, lại thuận lại phát. Dư lại này số tiền hơn nữa này, một năm tiền thuê nhà cùng tiền lương còn lại Trong nhà tổng cộng có 10 vạn khối. 10 vạn khối là vạn nguyên hộ gấp 10 lần. Hiện tại đã có vạn nguyên hộ, liên tiếp đăng báo, T. Thục Phương hiện tại liền ở kế hoạch như thế nào lợi dụng này 10 vạn đồng tiền. 148 chương 148 trương, T. Thục Phương cùng hạ kiến quốc không tính toán xuống biển, như vậy duy nhất phát tài con đường chính là đầu tư. Hoàng Kim không đáng đầu tư, một là hiện tại chợ đen kim giới cao, nhị là Hoàng Kim còn không có thị trường hóa. Quốc gia vẫn luôn là thu mua thống nhất thống nhất tiêu thụ, tam chính là tề thục phương nhớ rất rõ ràng, 20 năm sau thị trường kim giới cũng mới 70 nguyên. Tề thục phương đầu tiên nghĩ tới bất động sản. Ở chính mình quốc gia, giá nhà trướng thế chính là mau đến không gì sánh kịp, toàn thế giới đều cảm thấy khiếp sợ. Tề thục phương trước 2 năm mua đại tứ hợp viện hiện tại giá cả phiên không ngừng gấp đôi, có người nước ngoài hoặc là hải ngoại hoa kiểu nghĩ ra tiền mua sắm. Tối cao ra đến 15 vạn mỹ kim, nàng không đáp ứng. Nay tăng vọt giá cả làm bên người không ít người kinh ngạc cảm thán không thôi. sôi nổi khen ngợi nàng thật tinh mắt, nàng đặc biệt cảm kích tiết phủng vay tiền cho nàng mua phòng hành vi. Nếu không có tiết phủng, nàng liền bỏ qua cơ hội. Chính là như bây giờ tứ hợp viện đã là khả ngộ bất khả cầu. Một khi có hoàng kim đoạn đường, bảo tồn hoàn hảo đại tứ hợp viện bán ra, không đợi tin tức chuyển ra tới đã bị có quyền thế nhân ra mua. Cho dù tề thuộc phương có mấy nhà quyền cao chức trọng bạn bè thân thích, cũng không tính toán cùng những người này tranh phong. Một nguyên nhân khác chính là đừng nhìn nàng trong tay 10 vạn đồng tiền không ít, nhưng ở thủ đô căn bản liền mua không được đại tứ hợp viện, giống nhau rách nát tiểu tứ hợp viện ở rất nhiều cư dân, liền tính mua được tay cũng không dễ dàng thu tới tay. Giáo sư Kim cùng Kim bà bà hao hết tâm tư, thật vất vả mới ở lầu canh Tây Đường Cái mua một tòa tứ hợp viện. Chỉ có 300 nhiều mét vuông 13 gian phòng, lúc ấy ở tại bên trong cư dân đều không muốn dọn ly, cùng chủ nhà bạo phát rất lớn khắc khẩu, tới tay sau trên cơ bản là lật đổ trùng kiến, hiện tại đã cho thuê cấp người nước ngoài, mỗi năm thu 2.000 ngàn nhiều tiền thuê. 10 vạn đồng tiền, nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình. Cùng lao nông dân so sánh với, đây là một số tiền khổng lồ. Cũng rất nhiều có quyền thế người so sánh với lại là nhân ra chín châu mất sợi lông. Không mua tứ hợp viện, khắc cũng có thể, chính mình ra nhưng có bốn cái hải từ đâu. Phong ở trong tương lai trong lịch sử lưu lại nồng đậm rực rỡ một bút, có thể thấy được căn bản không phải nhân lực có thể xoay chuyển vấn đề, nếu không có quốc gia nâng đỡ, giá nhà không có khả năng ép tới vô số người thở không nổi. T thuộc phương lợi dụng nghỉ ngơi ngày hoa hơn 2 vạn đồng tiền trong tương lai hoàng kim đoạn đường mua khắp nơi bất động sản. Này mấy chỗ bất động sản đều là nhà trệt mang theo sân, bốn cái hài tử một người một bộ, tề thuộc phương trong lòng có điều kế hoạch, tới tay sau liền thuê, về sau là phá bỏ và di rời vẫn là tự kiến, đều đến căn cứ ngay lúc đó tình huống quyết định. Tiếp theo, nàng mua 20kg một bậc hòa điền ngọc bạch ngọc hạt liêu, toàn bộ đều là chính mình chọn lửa kỹ càng hàng thượng đẳng. Mỗi kg 100 đồng tiền, tổng cộng hoa 2.000 khối. Thấy hòa điền ngọc thương nhân trong tay có không ít mỡ dê ngọc hạt liêu, tương đương không tồi. tề Thục phương nhớ tới sau lại đều là luận khắc mua bán, một lần cao tới mấy vạn nguyên, lập tức mua 1 kg tả hữu, mặt khắc cũng từ cái này ngọc thương trong tay mua vài món mỡ dê ngọc vật phẩm trang sức. Trước đó này đó toàn bộ đều là lối ra đổi ngoại hối, hiện tại làm kinh tế mới mở ra thị trường. Mua hòa điền ngọc là hạng nhất hoạch đích rất lớn đầu tư, nhưng mà vẫn là so ra kém đồ cổ cùng phỉ thúy. Mười đồng tiền mua đồ cổ vài thập niên sau có khả năng tăng tới thấp tắc trên dưới 100 vạn, cao tắc mấy ngàn vạn hoặc là thượng trăm triệu, mà thượng đảng phỉ thúy tuy rằng không bằng đồ cổ, nhưng cũng có trăm ngàn lần tốc độ tăng, hơn nữa giá cả cư cao không dưới. Đồ cổ sao? Chính mình người nhà đều là nhặt của hời tay thiện nghệ, lưu lại một số tiền làm phương diện này tiêu phí. Mua phỉ thúy tắc tìm đoạn lương tài. Thục phương đồng chí, ngươi tới cũng thật xảo, lại muộn hai ngày, ta liền không ở thủ đô. Nghe xong đoạn lương tài nói, tề thục phương đầy mặt kinh ngạc, chẳng lẽ ngươi phải rời khỏi thủ đô đi địa phương khác phát triển. Bởi vì tiết phụng quan hệ, nàng ở đoạn lương tài nơi này mua quá phỉ thúy và thành phẩm. Sau lại lại thác đoạn lương tài tìm người hỗ trợ đem chính mình trong tay phỉ thúy trang sức một lần nữa đánh bóng, thường xuyên qua lại liền quen thuộc. Cho nên nàng rất rõ ràng đoạn lương tài vẫn luôn không đoạn quá làm phỉ thúy sinh ý ý tưởng. Đoạn lương tài cười gật gật đầu, đúng vậy, ta tính toán đi Quảng Đông bên kia. Hiện tại không phải phát triển kinh tế sao. Quốc gia xây dựng kinh tế đặc khu, nơi đó tới gần Hồng Kông, phát triển cơ hội tương đối nhiều. Hơn nữa, trừ bỏ chúng ta quốc gia vẫn luôn là kinh tế có kế hoạch, bên ngoài cũng không phải là. Chúng ta quốc gia đất rộng của nhiều, kinh tế phát triển sẽ thực nhanh chóng. Hiện tại nước ngoài người Hoa trong giới vẫn như cũ có vô số người tôn trọng xa hoa, phỉ thuy trang sức rất có giá cả tăng vọt khả năng, chờ chúng ta quốc gia kinh tế phát đạt, cũng sẽ theo đuổi phương diện này hoa lệ. Quan trọng nhất chính là, từ Quảng Đông đi vòng đi vân Nam, Miến Điện đều thực phương tiện. Đoạn lương tài hai mắt lóe cơ trí quan mang, từ năm trước cải cách mở ra chính sách ra tới, quốc gia tính toán nâng đỡ hộ cá thể, hắn liền biết chính mình cơ hội tới. Làm buôn bán không hề là đầu cơ trục lợi. Đoạn ra to như vậy gia nghiệp ở chính mình trên tay suy tàn, như vậy phải ở trên tay hắn đông sơn tái khởi, chờ ở phía nam phát triển hảo, lại về thủ đô khai cửa hàng. Hắn tính toán là mua sắm nguyên thạch, nhà xưởng gia công, mặt tiền cửa hàng tiêu thụ một con rồng, chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm lớn nhất thích lợi, tránh cho trung gian lợi nhuận bị người khác ăn luôn. T. Thục Phương Tán Đồng nói, đoạn đồng chí ngươi nói rất có đạo lý nha, Chúc ngươi đến lúc đó tiền vô như nước. Vậy thưa ngươi cắt ngôn Đoạn lương tài là người làm ăn, lập tức lại muốn đi xa, đặc biệt thích nghe như vậy lời hay. Thục phương đồng chí, ngươi lần này tới tìm ta, tưởng mua phỉ thúy. Tê thục phương cười nói, ngươi như vậy tăng giá phỉ thúy, ta có cái gì lý do không ở phương diện này đầu tư. Tiền tôn tại ngân hàng, về điểm này lợi tức đều không đủ sinh hoạt phí tổn. Chi bằng lấy ra tới đầu tư một ít về sau nhất định chướng giới đồ vật, đồng giá tiền tăng tới nhất định trình độ sau bán tháo, so ngân hàng lợi tức nhiều đi. Đó là khẳng định. Ngân hàng lợi tức mới có nhiều ít. Khôn khéo người đều sẽ không đem tiền chết tồn tại ngân hàng. Cho nên ta tới tìm ngươi mua phỉ thúy nha. Ta chỉ nhận thức ngươi một cái phỉ thúy thương nhân, đương nhiên tới tìm ngươi làm buôn bán. Ta nghe đại tỷ nói qua, ngươi năm kia năm trước liền đi vân nam vài tranh. Hẳn là thu không ít hảo nguyên liệu đi. Đoạn lương tài nhún nhún vai, dọn ra hai khẩu cái dương. Ta biết ngươi ánh mắt luôn luôn cao, liền không lấy chung loại kém phỉ thúy ra tới cho ngươi xem. Chung loại kém phỉ thúy về sau giá cả khẳng định cũng sẽ trướng, nhưng sa hoa phỉ thúy càng có đầu tư giá trị. Ta trong tay sa hoa phỉ thúy nguyên liệu cùng vật phẩm trang sức đều ở chỗ này, là năm trước tử Vân Nam Đằng Trùng, thủy lệ cùng miến điện bên kia thu hồi tới. Phỉ thúy xuất từ miến điện Nhưng là, phỉ thúy văn hóa xuất từ chúng ta quốc gia, bên kia công nghệ thật sự chẳng ra gì, trừ bỏ vòng tay giới mặt hạt châu không có gì phức tạp tính đều làm được ra tới, mặt khác vật trang sức ta phải tìm người một lần nữa tân trang. Cho nên, ta kiến nghị ngươi chọn lựa chọn nguyên liệu về sau tìm người ra công hoặc là tuyển mấy đôi vòng tay cùng dưới mặt hạt châu Nói tới đây, đoạn lương tài đột nhiên cười, ngươi tìm ta làm buồn bán, ta thật cao hứng. Thuyết mình ta trong tay tư bản có thể càng nhiều một chút, tương lai người mua phỉ thúy muốn ra tay, có thể tìm ta, ấn thị trường mua sắm. Hán tính cách sảng khoái, tề thục phương cũng rất khoát lưu loát mà đáp ứng rồi. Mua giá trị 2 vạn nguyên tải hữu phỉ thúy, 2 ngày sau tiễn đi đoạn lương tải, không bao lâu, cái này học kỳ liền kết thúc, bất chi bất giác, lại quá 2 năm tề thục phương lần này học sinh liền có thể tốt nghiệp. 2 năm cuộc sống đại học Làm nàng cùng rất nhiều đồng học kết hạ thâm hậu hữu nghị, lớp học lao đại ca lưu thủy phòng tổ chức liên hoan, nàng không nói hai lời liền đáp ứng rồi, lại còn có hỗ trợ bày mưu tính kế, cuối cùng quyết định ở mùa đông khắc nghiệt hết sức đến đông tới thuận ăn thịt dê, nóng hầm hập thịt dê xuống bụng, lập tức liền không cảm thấy gió lạnh lạnh. Tuy rằng đại gia gia đình điều kiện bần phú không đều, nhưng là nghèo khó sinh có quốc gia trợ cấp, mỗi tháng đều có đại lượng còn lại thậm chí có thể trợ cấp trong nhà. Cho nên thực mau liền thấu ra liên hoàn phí dụng. Tê Thục Phương không có biểu hiện đến tài đại khí thô, nàng cùng những người khác ra phí dụng giống nhau, chính là sách mấy bình rượu sái. Trên thực tế, ở trong trường học, nàng trang điểm vẫn luôn thiên hướng đơn giản, không hiện sơn không lộ thủy. Ái Mỹ là thiên tính, không cần thiết khoe ra. Thục Phương, ngươi như thế nào không đem hải tử mang lại đây nha? Thấy tệ Thục Phương một người tiến đến. Cảm tình tương đối tốt ngồi cùng bản kim vi vi hướng nàng phía sau nhìn nhìn, không thấy được bảy cân, bình an thân ảnh, trên mặt không khỏi lộ ra vài phần thất vọng. Đồng học gian có không ít người đều thành ra lập nghiệp, hai tử lớn hơn một chút đều mười mấy tuổi, khai giảng khi, tụ hội khi đại gia gặp qua một bộ phận, nhưng muốn nói thông minh nhất lanh lợi còn số bảy cân hòa bình an, đặc biệt hai đứa nhỏ trắng non tuấn tiếu lại có lễ phép, tề thục phương đem bọn họ trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp. Nhất bắt người trong mắt, làm nhân sinh khởi vô số hảo cảm. Kim Vi Vi cùng Tề Thục Phương cảm tình hảo, đặc biệt thích trêu đùa bảy cân hòa bình an. Tề thuộc Phương đem rượu phóng tới trên bàn cơm, cười nói, thiên như vậy lãnh phong lại đại, chúng ta tụ hội dẫn bọn hắn hai cái lại đây làm gì. Người nếu là muốn gặp, ngày mai có rảnh đi nhà ta xem cái đủ. Một câu mới vừa nói xong, liền nghe được có người châm trọc nghĩa mai nói, này đều thời đại nào con gọi cái gì bảy cân, bình an, vừa nghe liền quê mùa đến muốn mệnh. Tê Thục Phương, mệt ngươi vẫn là sinh viên, như thế nào chưa cho ngươi nhi tử nữ nhi khởi cái bình thường tên A. Ngươi không mang theo hải tử lại đây, là tưởng có vẻ ngươi săn sóc hảo phóng sao. Mang hải tử lại đây đồng học cùng ngươi một so, giống như cỏ cơm dường như. Nói chuyện thanh âm thập phần chuông hoa, tề Thục Phương quay đầu vừa thấy, đúng là đối chính mình không quá hữu hảo bảo Minh Châu. Bao Minh Châu là người địa phương, gia đình điều kiện không tồi, lớn lên thật xinh đẹp, nhập học sau thành tích thực hảo, cũng rất có tài văn trường, phiên dịch quá không ít văn trường, cũng viết quá một ít thơ ca, cũng là quảng bá trạng quan trọng một viên, chính là mắt cao hơn đỉnh, thường xuyên toát ra một bộ thế nhân đều say ta độc tỉnh thái độ, cho nên ở tiếng Pháp chuyên nghiệp nhân duyên không tốt lắm. Nàng ở lên núi xuống làng trên đường từng kết hôn sinh con, ăn không ít khổ. Nhưng ở thanh niên trí thức đại phản hương nước lũ chung dứt khoát cùng trượng phu ly hôn, hài tử cũng ném cho hài tử phụ thân, chính mình cô độc một mình mà trở về thành tham gia thi đại học, thành công khảo nhập thủ đô đại học, lập chí tiến vào bộ ngoại giao công tác, liều mạng học tập. Nàng chính mình làm quyết định nàng không trách chính mình, ngược lại đem phu thê ân ái nhi nữ thành đàn công tác đi học hay không lầm tề thục phương làm như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. tê thục phương tinh thông vài quốc gia ngôn ngữ cùng người nước ngoài giao lưu từ trước đến nay là thành thạo. Này một vài năm nàng cùng Jessica thành bạn tốt, cũng từng đảm nhiệm không ít người nước ngoài hướng dẫn du lịch giới thiệu thủ đô. Năm nay một tháng Bộ Ngoại giao nhân sự chỗ cán bộ xác định chờ nàng tốt nghiệp sau trực tiếp tiến vào Bộ Ngoại giao công tác. Tuy rằng nàng là mang tân đi học, nhưng quốc gia mệnh lệnh cao hơn hết thảy, cũng không ảnh hưởng này phân điều lệ. Cái này tựa như thọc tổ ong vò vẽ, đưa tới bảo Minh Châu ghen ghét. Tê Thục Phương nghe Bảo Minh Châu nói như vậy, hơi hơi mỉm cười, muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Cái gì muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do a? Vương lão sư một bên nói, một bên từ bên ngoài đi vào tới, run run trên người một chút bông tuyết, cười khanh khách mà nhìn mau đến đông đủ bọn học sinh, ánh mắt tràn ngập tìm tòi nghiên cứu. Chương 149 chương. Nhìn đến Vương lão sư, Bảo Minh Châu lập tức liền không lên tiếng. Đi theo mặt khác đồng học cùng nhau đứng lên đi nên Vương lão sư, trên mặt chất đầy cười, Phảng Phất ở Vương lão sư tiến vào phía trước đối Trầm Trọc Tề Thục Phương người không phải nàng. Tề Thục Phương lời đến phản ứng nàng, nghe Lưu Thủy Phong cười trả lời Vương lão sư nói không có việc gì. Vương lão sư tương đương hiểu biết chính mình học sinh tính cách cùng là người, nhìn một chút ở đây học sinh chỗ ngồi và thần thái, lại làm chuẩn Thục Phương nói chuyện khi đối mặt người là Bảo Minh Châu, trong lòng liền minh bạch cái tám. Chín phần, hơn nữa hắn biết rõ bảo mình châu đối tề thục phương bất mãn, không giống mặt khác đồng học như vậy vì tề thục phương cảm thấy cao hứng, ngồi xuống tiếp nhận tề thục phương đảo trà nóng uống một ngụm, vương lão sư thật dài mà thở ra một hơi, cảm. Thấy cả người đều ấm áp lên, cười nói, cảm ơn thục phương đồng học. Ngài là chúng ta lão sư, ta cho ngài đảo ly trà là hẳn là, ngài nói cái gì tạm nha. Tề thục phương không có buông trong tay ấm trà mà là dựa theo trình tự đem đồng học chén trà thêm mãn, từng đợt nhiệt khí toát ra, phảng phất mây mù tràn ngập Kim Vi Vi cười tủm tỉm mà đối Tề Thục Phương nói lời cảm tạ, sau đó nhìn về phía Vương Lão sư. Lão sư, ngày mai bắt đầu đại gia liền phải về nhà nghỉ đông sau khi kết thúc chúng ta mới có thể ở vườn trường lại tụ. Hôm nay ngài nhất định phải hào hào uống vài chén. Nộp, Thục Phương mang theo vài bình rượu sái, Bào Minh Châu còn mang theo mau đài đi. Bào Minh Châu, đúng hay không?" Kim Vi Vi một bên nói, một bên hỏi Bảo Minh Châu, "Rượu Mao Đài cấp bậc so rượu sái cao nhiều, tuy rằng hiện tại hạn mua không giống trước kia như vậy nghiêm khắc, nhưng là Mao Đài cũng không phải người bình thường tưởng mua là có thể mua, ít nhất đến có nhất định kinh tế năng lực." Bào Minh Châu trừng mắt nhìn Kim Vi Vi liếc mắt một cái, lại nhìn Tề Thục Phương liếc mắt một cái, kiêu ngạo mà lấy ra chính mình sớm có chuẩn bị hai bình Mao Đài, phong tới Vương lão sư trước mặt. Lão sư, ngài là lão sư, hẳn là uống Mao Đài. Nàng câu nói kế tiếp không có nói ra, nhưng ở đây người đều rõ ràng nàng tưởng làm thấp đi tể thuộc phương rượu sái. Kỳ thật, so với Bảo Minh Châu mang đến Mao Đài, đại gia càng thích rượu sái, cảm giác rượu sái tương đối bình dị gần gũi, mà Mao Đài có điểm cao nhân nhất đẳng, xem Bảo Minh Châu biểu tình sẽ biết. Vương lão sư cười cười, làm cái gì đặc quyền sao? Ta là lão sư, các ngươi là học sinh. Đều là giống nhau người nào, ở trường học chúng ta không đều là cộng đồng tiến bộ sao. Đương nhiên hẳn là ăn giống nhau uống giống nhau. Bao Minh Châu đồng học, rượu bao đài hoa không ít tiền đi. Mau thu hồi đi, mau thu hồi đi, ta nhưng không nghĩ đi đầu làm đại gia uống đến say mềm. Chúng ta là tụ hội, hoa hoa khí khí mà ăn bữa cơm, từng người về nhà ăn Tết, cũng đừng nói cái gì không say không về. Nói xong những lời này, hắn lại quay đầu trách cứ kim vi vi. Vì vì đều là ngươi tìm sự, uống nhiều mấy chén. Ngươi không biết ta tiểu lượng rất kém cỏi sao? Trở về đem ta công đạo văn chương phiên dịch hảo đưa cho ta. Kim Vi Vi là Vương lão sư cháu ngoại gái, tiếng pháp cơ sở đánh thật sự lao, cho nên báo tiếng pháp hệ, nàng đối Vương lão sư rủa rủa đầu lưỡi, này cũng không thể đoán ta, vài vị đồng học đều mang rượu tới, còn không phải là muốn cho đại gia không say không về sao? Dù sao học kỳ này đã kết thúc, Hảo hảo ăn một đốn uống một đốn sau đó vô cùng cao hứng mà về nhà ăn tết, không phải khá tốt sao? Tề Thục Phương cười hì hì xua tay, ta không uống. Trong nhà lão nhân Hải Tử chờ ta trở về chiếu cố đâu? Ta nếu là đầy người mùi rượu mà trở về, liền không có biện pháp cấp Hải Tử làm tấm gương. Nói đến cái này Vương Lão sư đem đầu chuyển hướng Tề Thục Phương, Thục Phương đồng học, ngươi hiện tại sẽ vài loại ngoại ngữ. Lão sư, Thục Phương sẽ vài loại ngoại ngữ ngài không biết sao? Cùng đồng học ở bên nhau khi, Kim Vi Vi luôn luôn đều xưng hô cứu cứu là Lao Sư, thuộc Phương chuyên nghiệp là chúng ta tiếng Pháp chuyên nghiệp, đệ nhị ngoại ngữ là tiếng Anh, đệ ta ngoại ngữ là tiếng Đức, giống như còn hiểu tiếng Nga, hơn nữa đều thực không tồi, khẩu ngữ tương đương lưu loát. Tề Thục Phương không thấy một kia kiêu ngạo, mà là hỏi Vương lão Sư có cái gì vấn đề. Nàng nhất tưởng công tác đơn vị là bảo vệ môi trường bộ môn, vì bảo vệ môi trường làm công hiến. Phía trước công tác được đến không dễ, nàng cũng không có ghét bỏ đường sắt hệ thống, hiện tại bởi vì ngoại ngữ năng lực cùng giao tế năng lực xuất sắc mà bị Bộ Ngoại giao một vị lãnh đạo coi trọng, cũng ngượng ngùng nhắc lại chính mình ý nguyện, chỉ nghĩ làm tốt chính mình bản chức công tác, về sau lại xem cơ hội tiến vào bảo vệ môi trường bộ môn. Vương lão xưa cười nói, ngươi cái này nghỉ đông khả năng vô pháp nghỉ ngơi. Tê Thục Phương sừng sốt đây là có ý tứ gì? Nàng đều làm tốt về nhà ăn tiết chuẩn bị, nàng tưởng hạ kiến quốc, một ngày không thấy như cách tam thu, huống chi lâu như vậy không gặp. Thời đại này đại bộ phận phu thê phân cách hai nơi vẫn như cũ tỉnh thâm nghĩa trọng, hết thể đều lấy quốc gia yêu cầu làm trọng, thời gian dài nhất cơ hồ đạt tới mấy năm vô pháp đoàn viên, có thể nói là tỉnh so kim kiên, đời sau rất nhiều sớm chiều ở trung phu thê vô pháp cùng chi bằng được, nhưng nàng vẫn là không muốn cùng chính mình trượng phu chia lìa lâu lắm. Ba ngày sau có cái du lịch đoàn sẽ đến thủ đô, trong đó có người nước Pháp, cũng có người Mỹ cùng người Anh, không phải bình thường du lịch đoàn, nhưng cũng không đạt tới ngoại giao trình độ cấp bậc, từ quốc gia đơn vị chiêu đãi. Tiếp đãi nhân tài tương đối thiếu thốn, tiếp đãi đơn vị vô pháp mọi mặt chú đáo, vừa mới tới tìm ta tuyển một cái tương đối tốt ngoại ngữ nhân tài làm hướng dẫn du lịch. Ta nhớ rõ ngươi có hướng dẫn du lịch kinh nghiệm, nhiệm vụ này liền giao cho ngươi thế nào? Mặt trên cũng có ý này. Vương lão Sư tuy rằng mang theo dò hỏi khẩu khí, nhưng cũng có một chút chân thật đáng tin hương vị. Tê Thục Phương trong lòng thật không có cái gì không thoải mái, đại bộ phận người đều phục tùng mệnh lệnh. Nàng cẩn thận cân nhắc một chút lợi và hại, nàng là rất tưởng nghiệm hạ kiến quốc, nhưng buông tha cơ hội như vậy nàng cũng không cam lòng. Nếu tương lai khả năng tiến bộ ngoại giao công tác, như vậy hiện tại phải làm tốt tính toán, làm hướng dẫn du lịch hoặc là làm phiên dịch đều là một lần tốt đẹp trải qua. Nhưng mà. Không đợi nàng trả lời, Bảo Minh Châu liền thiếu kiên nhẫn. Lao sư, ngươi không thể chỉ tuyển tề thuộc phương nha, chẳng lẽ chúng ta tiếng Pháp chuyên nghiệp cũng chỉ có một cái tề thuộc phương tinh thông tiếng Pháp cùng tiếng Anh sao? Ta đệ nhất chuyên nghiệp là tiếng Pháp, đệ nhị chuyên nghiệp cũng là tiếng Anh A. Bảo Minh Châu mau toại tự đề cử mình, tưởng thay thế được tề thuộc phương, một chút đấy nấy đều không có, cơ hội như vậy ai đều có thể tranh thủ, nàng tự tin làm được so tề thuộc phương càng tốt. Vì cái gì nói như vậy đâu Bởi vì bào Minh Châu gia đình điều kiện hảo nha Bào Minh Châu gia đình ở thủ đô đương nhiên không tính cái gì Nhưng so với nơi khác tới tề thục phương liền cường vài lần Ai không biết tề thục phương lý lịch thượng là nông dân xuất thân cán bộ Mà chính mình xem như cán bộ con cái Căn chính miêu hồng Bảo Minh Châu gấp không chờ nổi nói Tề thục phương khẳng định không trải qua quá lớn trường hợp Ta có tự tin làm được thành thạo Không có trải qua quá lớn trường hợp Tề Thục Phương không giận phản cười, ra vào thủ trưởng vũ hội có tính không đại trường hợp. Tiếp đại thủ trưởng có tính không đại trường hợp. Hiện tại thường xuyên xuất nhập vài vị thủ trưởng ra có tính không. Tuy rằng nàng không muốn ở bằng hưu trước mặt nhắc tới, cho rằng có khoe ra chi ngại, nhưng cũng không thể tùy ý bảo Minh Châu nói hiệu nói vượng. Bảo Minh Châu đồng học, cái gì đại trường hợp tiểu trường hợp? Còn không phải là tiếp đãi vài vị ngoại quốc bạn bè sao? Đây là hữu hảo giao lưu. Như thế nào bay lên đến đại trường hợp? Đang ngồi các bạn học đều cười. Bào Minh Châu cho rằng là ngoại quốc du lịch đoàn hướng dẫn du lịch hoặc là phiên dịch là đại trường hợp. Tê Thục Phương lại không như vậy cảm thấy. Hai người kiến thức cao thấp, nhìn qua có thể biết ngay. Vương Lão Sư mở miệng nói, Bào Minh Châu đồng học, đây là mặt trên ý tứ. Tưởng khảo sát khảo sát Thục Phương đồng học năng lực, hơn nữa cũng không phải Thục Phương đồng học một người phụ trách. Có mặt khác an bài tiếp đại nhân viên cùng phiên dịch nhân tài đồng hành, bất quá bởi vì thuộc phương đồng học tinh thông ngoại ngữ lại có phong phú hướng dẫn du lịch kinh nghiệm mới kêu lên thuộc phương đồng học. Người ngoại ngữ thành tích là không tồi, chính là khẩu ngữ kém một chút, tiếp đãi ngoại quốc bạn bè cũng không phải là một chuyện nhỏ, ngươi không có kinh nghiệm, ta liền không có biện pháp an bài người cùng qua đi học tập, cho nên, người trước hảo hảo luyện tập, luyện tập hảo ta lại cho ngươi an bài nhiệm vụ, thế nào? Bao Minh Châu không rất cao hứng, nhưng nàng không dám nói không đồng ý, hậm hực mà đáp ứng rồi, trong lòng đối tệ thuộc phương chán ghét lại thầm một tầng, nàng dựa vào cái gì so với chính mình quá đến hảo. Tốt như vậy nhiệm vụ đều trước hết nghĩ nàng, mà không phải chính mình, thành phố cổ bành người quả nhiên thực chán ghét, chết không được đều nói nơi đó là vùng khỉ ho có gáy ra điều dân. Tê Thục Phương căn bản không biết Bảo Minh Châu chán ghét chính mình là bởi vì nàng lên núi xuống làng địa điểm là thành phố cổ bành phía dưới một cái hẻo lánh sân thôn, vì tham gia thi đại học, vì trở về thành, vứt bỏ ở thành phố cổ bành hết thảy, cho nên nhìn thấy Tê Thục Phương liền cảm thấy không mừng. Có điểm giận cho đánh mèo thành phần ở đi, Bảo Minh Châu cùng chồng trước ra nháo thật sự khó coi. Trừ ra Bảo Minh Châu không vui, nay bữa cơm ăn đến còn tính hòa hòa khí khí bởi vì vương lão sư bản thân không thích rượu, đại gia dơ chén rượu rượu sái đều là lướt qua thức ăn, nhưng thật ra ăn đến ăn uống thỏa thích. ăn xong sau lưu thủy phong cầm đại gia thấu ra tới tiền tính tiền, ra cửa liền phát hiện tuyết hạ lớn. dậy sớm khi phát hiện thời tiết tăm lánh, tề thụ phương chuẩn bị thật sự đầy đủ hết, hướng vương lão sư cáo biệt sau về đến nhà, phát hiện chính mình cửa nhà một trận ồn ào, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện? nàng cất bước liền hướng ra phương hướng chạy tới. Chương 150 chương. Tiểu tứ hợp viện đoạn đường vị trí và sở cư trú dân phi phú tức quý nguyên nhân, làm cho trải qua phụ cận người đi đường không phải rất nhiều. Tề Thục Phương mang theo một nhà già trẻ ở chỗ này trụ 2 năm tới nay, cư trú hoàn cảnh cũng không có giống ở thành phố cổ bành như vậy vô cùng náo nhiệt, cho nên nghe càng ngày càng vang dội tiếng ồn nào, Tề Thục Phương không khỏi nhanh hơn bước chân. Hiện tại là nghỉ đông trong lúc, một nhà già trẻ đều ở nhà. Tề thục phương lòng nóng như lửa đốt, một bên chạy, một bên phóng xuất ra tinh thần lực, tinh tưởng nhìn đến hai cái không quen biết trung niên nam nữ bị giáo sư kim che ở ngoài cửa, bình an đứng ở giáo sư kim bên người, kim bà bà cùng bảy cân thì tại trong viện chăm sóc năm một cùng năm nhị. Bình an không có việc gì, tề thục phương đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời đã đến cửa nhà. Đại bá, ngươi là ta thân đại bá nha, ngươi làm như vậy, ngươi làm như vậy. Sẽ không sợ liệt tổ liệt tông nói ngươi vô tình vô nghĩa. Trước rơi vào tề thủ phương trong thai thanh âm xuất tử trung niên nam tử, ngay sau đó phụ nữ trung niên cũng chỉ trích giáo sư Kim, vẻ mặt lên án, nhà của chúng ta đều như vậy, ngươi cư nhiên khoanh tay đứng nhìn. Đối chính mình ra kém như vậy, đối người ngoài tốt như vậy, còn muốn đem chúng ta đuổi đi, có ngươi làm như vậy đại bá sao? Chính là, chính là, đại bá, thân đại bá nha, nhà của chúng ta đã cùng đường. Ngươi liền không thể phát phát thiện tâm giúp giúp chúng ta. Chúng ta mới là người một nhà, hạ kiến quốc gia tính cái gì? Tê Thục Phương nghe đến đó, tức khắc có vài phần manh mối. Lão sư, phát sinh chuyện gì? Tê Thục Phương mặt không đỏ khí không xuyến mà tới rồi giáo sư Kim trước mặt, nhìn về phía nói chuyện trung niên nam nữ khi, mãn nhãn sắc bén chi sắc. mụ mụ. Bình An vừa thấy đến đông đủ Thục Phương liền nhào tới, hai tay ôm lấy nàng đùi, dịu dít bắt đầu cáo trạng. Bình an thực thông minh, tuy rằng tuổi so 7 cân nhỏ 2 tuổi nhiều, tính cách lại không ổn định, nhưng lanh lợi trình độ không dưới 7 cân, rất rõ ràng mà đem ngọn nguồn nói cho tề thuộc phương, giáo sư Kim ở một bên thế tiểu cháu gái bổ sung. Nguyên lai like này trung niên nam tử là giáo sư Kim cháu trai, tên là Kim Đại Hổ, đương nhiên không phải thân, bất quá quan hệ cũng coi như rất gần, này phụ là giáo sư Kim thân đường đệ. Kim gia dân cư đơn bạc. Giáo sư Kim khi còn nhỏ tiếp nhận rồi gia đình ảnh hưởng, Kim gia nhất tộc chỉ cần không xa năm đời đi lại liền rất thường xuyên, quan hệ cũng thực hảo, tốt nhất đương thuộc cái này đường đệ, một ít thân huynh đệ còn thân cận. Thân huynh đệ lại như thế nào? Hạo kiếp trong lúc trở mặt thành thù phụ tử, huynh đệ, tỉ muội, phu thê, sư sinh đếm không hết, hướng chi đường huynh đệ. Tái hảo quan hệ, ở giáo sư Kim gặp nạn trong lúc cũng không có rút đau tương trợ, mà là lựa chọn bỏ đá xuống giếng. Hạ kiến quốc cùng tề thuộc phương cứu giúp giáo sư Kim vợ chồng thời điểm, người sau lúc ấy liền ở vào tứ cô vô thân trạng thái. Giáo sư Kim cùng Kim bà bà ái hận rõ ràng, cho dù bọn họ rất rõ ràng ngay lúc đó tình huống đại đa số nguyên tự nhiên khi mệnh lệnh, bọn họ cũng vô pháp tha thứ đường đệ gần phòng ở chính mình phu thê gặp nạn khi họa vô đơn trí hành vi, sửa lại án xử sai lúc sau không có cùng bọn họ khôi phục lui tới. Giáo sư Kim đi trước Thượng Hải thăm bạn tốt xử lý bất động sản khi đem bái phòng chính mình này đó đường đệ gần phòng cự tri ngoài cửa. Thượng Hải thị dân nhà ở khó khăn đương thuộc cả nước đệ nhất. Giáo sư Kim lấy về tới bất động sản thực lệnh người đó mắt, tuy rằng lấy về tới thường nhà ở tử ở vào ngõ hẻm trung, không phải hoa viên biệt thự một loại phòng ở, nhưng dù sao cũng là nhà lầu mang sân, diện tích không dưới mấy trăm mét vuông. Kim Đại Hổ Thượng có cha mẹ, hạ có con cháu. Nhiều vô số thêm lên không dưới mười mấy hai mươi cá nhân ở tại quốc gia phân hẹp hỏi gắt xếp, làm chuyện gì đều không có phương tiện, liền tính đại nhi tử đã cưới vợ sinh con, mặt khác nhi tử hôn nhân cũng thành vấn đề, vốn dĩ liền không có công tác, hiện tại lại không có phòng ở, nhà ai nữ hải tử nguyện ý gả lại đây à. Vì thế, người một nhà liền theo dõi giáo sư Kim, chính là giáo sư Kim quanh năm suốt tháng không trở về Thượng Hải, bọn họ nghe được giáo sư Kim địa chỉ sau. Ngàn dặm xa xôi chạy tới tìm tới môn. Vì, chính là Kim gia đại trạch. Giáo sư Kim tuy rằng không quá minh bạch tài chính, nhưng lại biết kinh tế yêu cầu phát triển sự thật. Kim bà bà căn cứ khảo sát đến các loại số liệu cảm thấy quốc gia tương lai nhất định ở nhà ở phương diện có điều thay đổi. Hơn nữa làm thời đại cũ đi tới người, tương đối coi trọng bất động sản. Tự nhiên không đồng ý Kim đại hổ yêu cầu, liền môn cũng chưa làm cho bọn họ tiến. Kim Đại Hổ cùng Thê Tử tóc mái hoa không đạt được mục đích, không chịu thiện bãi cam hưu, lập tức liền ở cửa ồn ào lên, đầy mặt xúc động phẫn nộ. ở bình an cùng tề thuộc phương nói chuyện thời điểm lớn tiếng nói: Đại Bá, trời phù hộ cùng thiên lệ nhưng đều đã chết, tương lai có thể cho các ngươi tống trung hạ táng người chỉ có ta, phòng ở không cho chúng ta, chẳng lẽ phải cho Hạ Kiến Quốc một ngoại nhân sao? Đó là chúng ta Kim gia đồ vật, chỉ có thể từ ta tới kế thừa, ta chính là ngươi thân cháu trai. Cóc mái hoa không ngừng gật đầu tán đồng, chính là, chính là. Đại bá, mệt ngươi thông minh một đời, chẳng lẽ ngươi không biết cái gì là thân sơ viễn cận sao? Chúng ta mới là người một nhà nha Ngươi quên bảy đại gia sự. Đánh cả đời quan côn, trước khi chết không thể không cầu huyết thống quan hệ gần nhất đường cháu trai cho hắn mặc áo tang. Bảy đại gia là giáo sư Kim một cái khác đường hình, so Kim đại hổ chi phụ quan hệ xa một ít, kiến quốc sau liền qua đời. Thiếu chút nữa không ai tiếp nhận hắn tăng sự, vẫn là trong tộc làm chủ, đem hắn lưu lại gia sản cho hắn cháu trai, làm hắn cháu trai phụ trách. Loại tình huống này thực phổ biến, giáo sư Kim cùng thê tử ở hạ lâu đại đội ở nhiều năm, hạ lâu đại đội cũng là như thế này, giống nhau tới giảng, không có con cái lao nhân, phía sau việc đều là từ huyết thống quan hệ gần nhất người xử lý, đương nhiên, lưu lại gia sản mặc kệ có bao nhiêu cũng đều là người kia. Những người khác rất ít có gì nghị. Kim Đại Hổ cùng tóc mái hoa không biết Kim Thiên Lệ không chết, cũng không biết nàng sớm đã cùng cha mẹ liên hệ thượng, hiện tại mỗi tháng đều cấp lao phụ lao mẫu ký sinh sống phí. Giáo sư Kim vì không cho nữ nhi trọc phiền thoái, cự tuyệt bọn họ khi cũng không nhắc tới Kim Thiên Lệ. Cho dù Kim Thiên Lệ không có sống sót, giáo sư Kim cùng thê tử tính cách cũng quyết định bọn họ sẽ không cùng đại đa số người giống nhau đem phía sau sự phó thác cấp trong tộc gần phòng. Cho nên nghe song Kim Đại Hổ cùng tóc mái hoa nói, giáo sư Kim sắc mặt vẫn như cũ thực đạm mạc, lạnh lung thốt, chúng ta hai vợ chồng già sự tình gì không trải qua quá, sau khi chết sự tình không nhọc các ngươi lo lắng. Các ngươi đi thôi, ta đã nói được rất rõ ràng, không cần đánh chúng ta hai vợ chồng già chủ ý. Tê Thục Phương nắm bình an tay nhỏ, đi đến giáo sư Kim bên người nàng nâng giáo sư Kim, không có tùy tiện ngắt lời. Nàng Càng là Vân Đạm Phong khinh Kim Đại Hổ cùng tóc mái hoa càng là tức giận, hạ kiến quốc rửa vào cái gì cùng giáo sư Kim ở cùng một chỗ, còn không phải là đồ giáo sư Kim ra sản sao. Bọn họ đều nghe nói, trừ bỏ phong ở bị quốc gia trở về, quốc gia cũng phát lại bổ sung giáo sư Kim tiền lương, cẩn thận tính tính giáo sư Kim năm đó tiền lương cấp bậc, 10 năm sau xuống dưới ít nhất có vài vạn. Kim Đại Hổ cùng tóc mái hoa đồ cũng không gần là phong ở, chủ yếu vẫn là này bút tiền lương đêm này bút tiền lương bắt được tay chính mình ra chính là vạn nguyên hộ cả đời không lo ăn uống hung tợn mà trừng mắt tề thuộc phương tóc mái hoa chuông ngoan nói nhà của chúng ta sự tình ngươi tới làm gì bọn họ tới tìm giáo sư kim phía trước đêm hết thể đều tìm hiểu rõ ràng biết tề Thục phương chính là hạ kiến quốc lão bà mấy năm nay vẫn luôn đều làm giáo sư kim vợ chồng thế chính mình mang hài tử cùng bảo mẫu giống nhau vì mượn sức giáo sư kim cùng kim bà bà Tề Thục Phương không trở về thời điểm, bọn họ một cái kính mà cửa trách hạ kiến quốc cùng Tề Thục Phương đem hai vợ chồng ra đương bảo mâu sai xử ác liệt hành vi. Này đó, Bình An đều học cấp Tề Thục Phương nghe xong. Tê Thục Phương trong lòng tức khắc bốc cháy lên hừng hực lửa giận, phụ dưỡng giáo sư Kim cùng Kim bà bà cư nhiên thành chính mình vợ chồng tội trạng. Thật là buồn cười. Giáo sư Kim cùng Kim bà bà tuổi cũng tới càng lớn, năm một cùng năm nhị còn rất nhỏ. Bảy cân hòa bình an cũng yêu cầu chu đáo chặt chẽ chăm sóc, nàng cùng hai vợ chồng già đề qua thỉnh bảo mẫu chuyện này. Trước kia nàng là lo lắng gặp được phẩm hạnh bất lương bảo mẫu ngược đái chính mình hài tử, hiện tại có hai vợ chồng già ở nhà nhìn liền không cần lo lắng. Chính là, giáo sư Kim cùng Kim bà bà đều không đồng ý, một là bọn họ ở nông thôn cải tạo lao động như vậy nhiều năm, thân mình không có trong tưởng tượng như vậy già nua suy yếu. Mấy cái hài tử bọn họ hoàn toàn chiếu cô đến lại đây, giặt quần áo có máy giặt, nấu cơm dùng khí thiên nhiên, đều không có cái gì khó khăn, nhị chính là bọn họ đã thói quen không có người ngoài ở nhà sinh sống. Giáo sư Kim cùng Kim bà bà trong tay xác thật nắm không ít tiền tài, khó trách có người như vậy tưởng. Tê Thục Phương một trận bất đắc dĩ, biểu tình bình tĩnh mà nhìn thẳng giống nhảy nhót vai hề giống nhau buồn cười Kim Đại Hổ cùng tóc mái hoa, đây là nhà của chúng ta. Ta không hỏi các ngươi tới làm gì, ngươi lại tới hỏi ta. Tóc mái hoa lúc này mới nhớ tới giáo sư kim vợ chồng là ở tại hạ kiến quốc gia, nàng không nghĩ thừa nhận trong lời nói của mình sai lầm, lập tức tách ra, ngoài mạnh trong yếu nói, ta nói cho ngươi, liền tính các ngươi cho ta đại bá đại nương mấy cả lăm, cũng đừng nghĩ đánh đại bá đại nương ra sản chủ ý. Các ngươi họ hạ, chúng ta họ kim, đó là chúng ta kim gia. Ngươi nếu là thức thời. Hiện tại phải hảo hảo mà đưa đại bá đại nương về nhà, nếu không ta nhất định cáo nhà các ngươi vì đại bá tài sản không từ thủ đoạn. Không từ thủ đoạn. Ngươi đang nói ai? Ta xem, không từ thủ đoạn chính là các ngươi đi. Tê Thục Phương cười lạnh một tiếng, không hề để ý tới bọn họ, mà là đối giáo sư Kim nói. Lao sư, bên ngoài như vậy lạnh, ngươi xem, tuyết đều tích một tấm dày, mau vào phòng ấm áp ấm áp, đừng đông lạnh. Giáo sư Kim Jun Jun dừng ở đỉnh đầu du thượng đông tuyết, An Mặc Tề Thục Phương cho hắn làm tân áo đông, lại mang mũ khăn quàng cổ cùng bao tay, hắn không cảm thấy có bao nhiêu lạnh, chính là phong tuyết đánh vào trên mặt giống dao nhỏ xẻo quá giống nhau. Tề Thục Phương không để cập tới, hắn một chút không cảm giác, hiện tại nói ra, cảm giác được trên mặt rất đau, hắn gật gật đầu, ngươi trước mang An An vào nhà, ta theo sau liền trở về. Tề Thục Phương liếc liếc Kim Đại Hổ cùng tóc mái hoa, hai người kia Làm ta chính mình xử lý đi. Hảo. Nhìn theo tề thuộc phương mẹ con vào cửa, giáo sư Kim xoay người. Kim đại hổ cùng tóc mái hoa đột nhiên phát hiện giáo sư Kim ánh mắt xo so trên bầu trời phiêu xuống dưới bông tuyết còn muốn lánh. Nhưng phòng ở cùng tiền lương chiếm cư thượng phòng, bọn họ cho chính mình đánh cổ vũ. Tiếp tục tận tình khuyên bảo mà khuyên giáo sư Kim hồi Thượng Hải, khuyên bảo không thành, lại cầm giáo sư Kim phía sau không người xử lý hậu sự tới uy hiếp án. Kim Đại Hổ cùng tóc mái hoa cảm thấy, tuy rằng pha bốn cũ qua đi không bao lâu, nhưng đại đa số người vẫn như cũ thực coi trọng phía sau phong cảnh, giống giáo sư Kim như vậy lao nhân càng thêm coi trọng hiến tế. Giáo sư Kim cười lạnh, quách gái dân là cái gì kết cục? Quách gái dân, Kim Đại Hổ cùng tóc mái hoa hai mặt nhìn nhau, thực mau vang lên quách gái dân là giáo sư Kim có non rể, ở giáo sư Kim một nhà đã chịu hãm hại khi cùng Kim Thiên Lệ ly hôn sau lại lại cưới một cái lao bà sinh hai nhi một nữ quách gái dân nhật tử thật không tốt quá hắn năm đó hãm hại người thật sự là quá nhiều đã chết không ít khá vậy sống sót không ít sống sót người xoay người được đến nhất định địa vị đặc biệt là quách gái dân hãm hại quá đơn vị lãnh đạo hiện tại quan phục nguyên trước mặt ngoài không có cùng quách gái dân tính sổ trên thực tế ai không rõ quách gái dân hiện tại sống không bằng chết kết cục chính là bị trả thù sống không bằng chết đối chính là sống không bằng chết. Quách gái dân cũng không phải là cái gì quang minh lỗi lạc người, năm đó hám hại những người đó có một ít là nghe lệnh hành sự, có một ít là hắn co tư tâm, thủ đoạn tương đương ác độc. Năm đó, Kim Đại đầu hổ một cái hưởng ứng quách gái dân kêu gọi, đến trên đài nước miếng tung bay mà phê. Đầu giáo sư Kim, còn đối giáo sư Kim tay đấm chân đá, lấy này biểu hiện chính mình trung tâm, chính là xét nhà khi không đến phiên hắn xuất đầu. Sau lại lại bởi vì cùng quách gái dân ra khoảng cách không xa, hắn cùng quách gái dân thường xuyên lui tới, hắn biết rõ quách gái dân làm người cùng đã làm sự tình, cũng biết quách gái dân đã từng đi đi tìm giáo sư Kim, đáng tiếc không có quan phục nguyên trước, ngược lại ở sau khi trở về đã chịu điều tra, ngồi sổn không ngắn thời gian, ra tới sau không biết ai ra tay, hắn đi đêm lộ khi bị người đánh gãy cuộc sống, trước mắt tê liệt ở nhà, lao bà mang theo hải tử tái giá. Quách gái dân đi tìm giáo sư Kim thời điểm, giáo sư Kim không có được đến quốc gia bồi thường, Kim Đại Hổ liền không có cùng hắn đồng hành. Giáo sư Kim được đến bồi thường thời điểm, Kim Đại Hổ liền đánh chú ý, chính là vẫn luôn không có thời gian tới tìm giáo sư Kim, mới làm giáo sư Kim bình bình tĩnh tĩnh qua lâu như vậy. Kim Đại Hổ mới mặc kệ quách gái dân là cái gì kết cục, hắn chỉ biết chính mình cùng giáo sư Kim huyết thống quan hệ gần nhất. Người chết vì tiền chim chết vì mồi. Hắn không có gì khoát không ra đi. Nghe giáo sư Kim nhắc tới quách gái dân, Kim đại hổ kinh ngạc một chút. Đại bá, ngươi hỏi quách gái dân làm gì? Hắn chính là không chuyện ác nào không làm tiểu nhân, quốc gia đều tìm hắn tính sổ. Quách gái dân không chuyện ác nào không làm. Ngươi cho rằng ngươi so với hắn hảo đi nơi nào. Giáo sư Kim nhịn không được cười lạnh vài tiếng, quả nhiên là quả đen rừng ở heo trên người, thấy người khắc hắc, nhìn không thấy chính mình hắc. Không ngờ. Kim đại hổ đúng lý hợp tình nói, đại bá, ngươi như thế nào có thể lấy quét gái dân cùng ta so sánh với? Mười cái quét gái dân đều so ra kém một cái ta, ta nhưng không hắn như vậy ngoan độc. Hắn chỉ tự không đề cập tới chính mình đối giáo sư Kim đã làm sự tình, hắn chính là đi theo quốc gia bước chân đi, nghe theo quốc gia mệnh lệnh, hắn có lao có tiểu, không nghe theo liền sẽ xui xẻo, rơi xuống giáo sư Kim như vậy kết cục. Chính là, chính là. Đại bá. Đại hổ chính là người thanh thật. Tóc mái hoa trận tròn mắt nói dối, mắt thấy phong tuyết càng lúc càng lớn, đông lạnh đến tóc mái hoa không được dầm chân, hoán hận giáo sư Kim không cho chính mình phu thê vào cửa, không tự chủ được mà để cao thanh âm. Đại Bá A, ngươi xem chúng ta ngàn dặm xa xôi mà lại đây tiếp ngươi về nhà, ngươi sao lại có thể ác nôn tương đối. Ngươi đối người ngoài tốt như vậy, đối người trong nhà như vậy hư, ngươi sẽ không sợ lá dụng về cội thời điểm chúng ta kim ra đối với ngươi bất mãn giáo sư kim nhàn nhạt nói sơ tại mười mấy năm trước cũng đã nhất đao lưỡng đoạn các ngươi mặt dày vô sỉ hết thể đều làm như không phát sinh quá nhưng ta nhớ rõ rõ ràng đừng cho là ta họ kim là có thể chịu các ngươi bài bố kim đại hổ ngươi từ đâu tới đây thành thành thật thật mà về nơi đó đi bằng không bằng không cái gì kim đại khí thế phẫn cực kỳ quay gái dân kết cục chính là ngươi tương lai kết cục. Quách ái dân kết cục không phải giáo sư Kim Việt làm, hắn cũng không có khiêng ở trên người mình, mà là lệnh lùng mà quan sát Kim Đại Hổ, cho dù hắn nhân tuổi già mà so thanh tráng niên khi lùn mấy cm, hiện tại cũng so Kim Đại Hổ cao một cái đầu. Người khác như thế nào đối đãi quách ái dân, ta là có thể như thế nào đối đãi ngươi. Ta lão nhân là mất đi nhi tử, nhưng ta lão nhân không mất đi chính mình rất nhiều lao bằng hưu, Giao hấn nhà các ngươi quả thực là dễ như trở bàn tay. Kim đại hổ cùng tóc mái hoa sắc mặt đại biến, bị khí thế của hắn bức cho đến lui vài bước. Giáo sư Kim phủi phủi bị gió lạnh thổi đến trên vạt áo đông tuyết, tràn đầy nếp nhăn sắc mặt như cùng khắc băng giống nhau. Ta lão nhân còn có mấy năm hảo sống, không có người ở đánh chúng ta hai vợ chồng già chủ ý sau còn có thể toàn thân mà lui. Niệm ở phụ thân ngươi mặt mũi thượng, ta tha các ngươi một lần, nếu có lần sau. Đã có thể không dễ dàng như vậy xong việc. Tóc mái hoa không cam lòng, há mồm tưởng nói chuyện, Kim đại hổ một phen giữ chặt nàng, nàng không tình nguyện mà ngâm miệng, chờ giáo sư Kim xoay người vào cửa sau, một lát sau, nàng thấp giọng nói, đại hổ. Đại ba khẳng định là hư trương thanh thế. Giáo sư Kim sao có thể còn có trước kia bản lĩnh. Muốn thật là có bản lĩnh, liền sẽ không làm học sinh phụng dưỡng hắn cùng Kim bà bà. Tóc mái hoa khôn khéo thật sự mãn nhãn đều là tính kế. Ta cùng ngươi nói, đại hổ, chúng ta rốt cuộc đều là họ kim, đại bá không có khả năng đối chúng ta ra tay, liền tính hán tưởng, chúng ta kim ra cả gia đình cũng không đồng ý. Kim đại hổ bực bội nói, ngươi cho rằng ta không rõ. Nhưng chúng ta hiện tại là tứ cố vô thân, trong nhà lão nhân đều không có cùng lại đây, như thế nào đem đại bá áp xuống đi. Đại bá nói đến cái này phân thượng, Chúng ta lại tiếp tục lưu lại đi xuống khẳng định không có kết cục tốt. Tuyết hạ đến lớn như vậy, vẫn là ngấm lại như thế nào giải quyết vấn đề cho ở đi. Bọn họ hạ xe lửa liền chạy tới, còn chưa có đi khách sạn tìm nơi ngủ trọ, cũng không có ăn cơm, nguyên bản cho rằng giáo sư Kim nhất định sẽ quản chính mình phu thê ăn trụ, cho nên không mang bao nhiêu tiền cùng phiếu gạo, nào nghĩ đến hắn sẽ trở mặt không biết người. Tóc mái hoa nói, ta đi gõ cửa. Nàng không cam lòng. Dựa vào cái gì tới rồi cửa nhà còn không được này môn mà nhập. Kim Đại Hổ một phen giữ chặt nàng, đừng. Hiện tại hạ kiến quốc lao bà ở nhà, chờ nàng không ở nhà, chúng ta lại qua đây. Ta tin tưởng, ở chúng ta khuyên bảo hạ, đại bá nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý. Không ở nơi này, người muốn đi nơi nào trụ. Ở bên ngoài ăn trụ đều đến tiêu tiền. Trước tìm khách sạn ở một đêm, Kim Đại Hổ tính tính mang đến tiền cùng phiếu, nói. Vậy được rồi, hung hăng mà trừng mắt nhìn đại môn vài lần, hai vợ chồng mạo đại tuyết đi tìm phụ cận khách sạn, mà hạ ra nhà chính giáo sư kim vợ chồng cùng bảy cân, bình an chính phủ chén uống canh thịt dê, ăn thịt dê. Đồng học tụ hội sau khi kết thúc, tề thuộc phương mua canh thịt dê trang ở hộp cơm mang về tới, một lần nữa đun nóng sau cho đại gia ăn, năm một cùng năm nhị mới một tuổi nhiều, tề Thục phương sợ bọn họ ăn thịt dê không tiêu hóa. Tàn nhẫn mà tùy ý nhị tiểu ở bà năn biên thèm đến chảy dòng nước miếng, hai thế trên mặt đất loạn nhảy, kim bà bà cười mắng, ngươi à, đều mau ba mươi tuổi người, cùng tiểu hài tử giống nhau. Nàng một bên nói, một bên tử trong nồi múc ra một chén nhỏ thịt dê canh xuông, một ngụm một ngụm mà đút cho năm một cùng năm nhị. Thế thục phương cấp bình an xoa xoa mặt, cười hì hì nói, ta đây là vì bọn họ suy nghĩ. Chính là kim bà bà không làm. Nàng cũng sẽ uy hai tiểu uống mấy khẩu canh, sở dĩ mua canh suông thịt dê chính là vì chiếu cố hai tiểu Giáo sư Kim lắc đầu cười Tê Thục Phương không có truy vấn Kim Đại Hổ vợ chồng hành động Giáo sư Kim uống qua canh thịt dê sau, chủ động nhắc tới Người này tâm nào Kim bà bà một tiếng thở dài, nàng bởi vì chăm sóc hai cái tiểu nhân Không có đi ra ngoài cùng giáo sư Kim cùng nhau mặt đối mặt mục đáng ghét Kim Đại Hổ cùng tóc mái hoa Hiện tại ở giáo sư Kim Thuyết Minh Hạ mới biết được bọn họ ý đồ đến, nhịn không được đầy mặt cười lạnh, đã làm những cái đó sự, như thế nào có mặt tới tìm chúng ta. Ra mặt thật hậu, giáo sư Kim một chút đều không cảm thấy kỳ quái, vì tiền tài quyền thế, những người đó sự tình gì làm không được. Ta chính là không nghĩ tới chúng ta lớn như vậy tuổi, những người đó còn không buông tha chúng ta. Lúc trước quách cái dân là vì quyền, hiện tại Kim Đại Hổ là vì tiền. Ngài nhị lao có tiền, nhưng không phải bị theo dõi sao. Kim bà bà trong mắt tất cả đều là chẳng ghét, chúng ta hai vợ chồng già liền tốt như vậy khi dễ. Một đám mà tới, chính là thánh nhân, cũng làm không đến lấy ơn báo án đi. Hùng chi chúng ta cũng không phải thánh nhân. Bọn họ thật cho rằng bọn họ lại đây, liền có thể tiêu tan hiềm khích. Quả thực là thiên đại chê cười, nghĩ như thế nào đến như vậy mỹ đâu. Thế thục phương hơi hơi mà cười cười. Loại sự tình này loại người này trên đời còn thiếu sao. Vi tiên cùng quyền, sự tình gì làm không được. Bọn họ nhưng không cảm thấy chính mình là mặt dày vô sỉ. Lão sư, ngài cùng sư mẫu có tính toán gì không? Ta vừa mới ở phòng bếp nhiệt canh thịt dê thời điểm nghe được bọn họ ở ngoài cửa viên thiên hảo một thời gian, tính toán đi trước trụ một đêm, chờ ta không ở nhà khi lại đến tìm ngài cùng sư mẫu. Vào ra môn về sau. Tề Thục Phương tinh thần lực liền vẫn luôn không co thu hồi tới, Kim Đại Hổ cùng tóc mái hoa đối thoại nàng nghe được rõ ràng. Giáo sư Kim mãn nhãn sắp bén, bọn họ thật sự nói như vậy. Tê Thục Phương gật gật đầu. Đến tưởng cái biện Pháp Nha, muốn thật là mỗi ngày tới cửa quấy rời, chúng ta cũng đừng tưởng an bình. Kim bà bà mở miệng nói, cái này kêu chuyện gì a? Hảo hảo nhật tử cứ như vậy bị phá hư. Giáo sư Kim lâm vào tự hỏi giữa. Tề Thục Phương nhìn xem kim bà bà, nhìn một cái giáo sư kim, mỉm cười nói, Ngài nhị lao hà tất buồn dầu, đại tỷ tuy rằng không ở quốc nội, nhưng nàng là lao sư cùng sư mậu nữ nhi, không có người so nàng càng thêm danh chính ngôn thuận. Nàng cung hạ kiến quốc hiếu thuận giáo sư kim vợ chồng cũng không thuộc nguyên tự giáo sư kim vợ chồng có hiện tại có được tài sản, cũng sẽ không bởi vì kim thiên lệ kế thừa nhị lao tài sản liền cảm thấy không cao hứng. Kim đại hổ vợ chồng tới cửa đòi lấy bất động sản tiền lương, khẳng định là bọn họ không biết Kim thiên lệ tình huống, nếu bọn họ biết, liền sẽ không nói giáo sư Kim vợ chồng không có con cái. Giáo sư Kim cùng Kim bà bà lập tức nhớ tới xa ở hải ngoại nữ nhi, tuy rằng nguyệt nguyệt đều có thể thu được nữ nhi gửi tới sinh hoạt phí, cũng có thể thu được nữ nhi gửi tới một ít đồ vật, nhưng rốt cuộc không có sớm chiều ở chung, trong khoảng thời gian ngắn thật đem nữ nhi cấp quyến mất. Thiên lệ Kim bà bà cũng nhớ tới nữ nhi, chầm tư một lát, đối giáo sư Kim nói, liền như vậy làm, bọn họ nếu là lại tới cửa, liền nói thiên lệ còn sống, không cần phải bọn họ lo lắng. Đối với trong tay điểm này tài sản ăn bài, bọn họ sớm có ăn ý, nhưng là không ngại ngại bọn họ nói ra Kim thiên lệ rơi xuống, hiện tại Trung Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao, đã sớm không cần lo lắng Kim thiên lệ suốt ngoại chuyện này, cũng không ai sẽ truy cứu. Giáo sư Kim cảm thấy có đạo lý, ngày hôm sau ở Tề Thục Phương mang Bình An đi làm quần áo thời điểm Kim Đại Hổ cùng tóc mái hoa quả như tới. Ngày hôm qua bị cự tuyệt sau, Kim Đại Hổ cùng tóc mái hoa không chút nào nhục chí. hai người thương lượng một buổi tối, làm bộ chuyện gì cũng chưa phát sinh mà lại đây. Giáo sư Kim không đáp ứng bọn họ yêu cầu, bọn họ phi dây dừa rốt cuộc không thể. Tóc mái hoa rất có kinh nghiệm, rất nhiều người ở đối mặt lì lợm la liếm khi không có cách nào. Không thể không thỏa hiệp. Người đọc sách sao? Hảo mặt mũi Tóc mái hoa đã chú ý tới, ở tại phụ cận người nhưng đều không đơn giản, vài gia đều có xe hơi nhỏ ra vào, giáo sư Kim nếu là không đồng ý, nhất định sẽ trở thành phụ cận trò cười. Đại bá, này phụ cận tới tới lui lui, chúng ta lại như vậy xào đi xuống, nhất định sẽ làm người chê cười đi. Đối với bọn họ vô sỉ trình độ, giáo sư Kim quả thực xem thế là đủ rồi. Trách không được càng là người vô sỉ càng là dễ dàng đạt tới mục đích, bởi vì bọn họ không biết xấu hổ, cái gì đều không để bụng, ngược lại là bị uy hiếp người bởi vì đủ loại cố kỵ mà không thể không lui một bước. Giáo sư Kim đột nhiên nói, thiên lệ còn sống. Cái gì? Kim đại hổ cùng tóc mái hoa sừng sốt không thể tin được chính mình lô thai. Ta nói, ta sẽ không hồi Thượng Hải, sẽ không đem phòng ở cho các ngươi Chúng ta hai vợ chồng già phía sau việc cũng không cần các ngươi xử lý, bởi vì thiên lệ còn sống. Giáo sư Kim từng câu từng chữ địa đạo, câu chữ rõ ràng, nói được danh mạch, hiện tại không phải cũ xã hội, nam nữ bình đẳng, ta thân sinh nữ nhi còn sống, dùng đến các ngươi sao. Không có khả năng. Thiên lệ bị như vậy trọng thương, sao có thể tồn tại? Không phải đã chết sao? Kim thiên lệ trên người rất nhiều thương đều là Kim Đại Hổ Hạ Tây. Hắn biết do ở không coi ý hề dược dưới tình huống, Kim Thiên Lệ sống tỷ lệ rất nhỏ, hơn nữa giáo sư Kim cũng đối ngoại tuyên bố nói Kim Thiên Lệ đã chết, đây là Kim gia mỗi người đều biết sự tình. Hừ, cho các ngươi thất vọng rồi, Thiên Lệ không chỉ có tồn tại, hơn nữa sống được thực hảo. Tóc mái hoa thiết to, ta không tin. Nàng hai bước tiến lên, đi đến giáo sư Kim trước mặt ngửa đầu, thiếu chút nữa bởi vì trên mặt đất không quét sạch sẽ tuyết động mà trượt chân, đại bá. Ngươi ở nói dối đúng hay không? Ngươi không nghĩ chiếu cố chúng ta này đó hậu bối, tưởng đem tài sản cấp hạ kiến quốc một ngoại nhân, cho nên gạt chúng ta nói thiên lệ còn sống, có phải hay không? Kim thiên lệ nếu là tồn tại, bọn họ không phải đến không một chuyến sao. Giáo sư Kim như như mày, chán ghét nhìn tóc mái hoa rõ ràng thực thanh tu thoạt nhìn lại rất dữ tợn khuôn mặt. Lừa các ngươi đối ta có chỗ tốt gì? Lại nói... Nhà của chúng ta, tài sản chúng ta cũng không tính toán để lại cho kiến quốc. Các ngươi không cần bởi vì chính mình không đạt được mục đích liền tùy tiện cấp kiến quốc xếp vào tội danh. Giáo sư Kim chỉ ra quan trọng nhất một chút. Các ngươi không cần bởi vì các ngươi chính mình tâm tư xấu xa liền đem kiến quốc nghĩ đến như vậy hư. Chúng ta hai bàn tay trắng thời điểm. Toàn lại kiến quốc nuôi sống chúng ta. Bọn họ không phải vì tiền. Chúng ta cũng có chính mình nữ nhi sớm có tính toán. Không có khả năng. Không có khả năng. Không có khả năng. Kim Đại Hổ thất hồn lạc phách mà lặp lại mấy lần, đột nhiên ngẩn đầu nhìn về phía giáo sư Kim, chưa từ bỏ ý định hỏi, đại bá, tựa như hải hoa nói giống nhau, ngươi có phải hay không không nghĩ cho chúng ta cho nên nói dối? Thiên lệ nếu là tồn tại, sao có thể tùy ý các ngươi cùng hạ kiến quốc ở cùng một chỗ? Thiên lệ nếu là tồn tại, sao có thể vẫn luôn không có xuất hiện? Thiên lệ ở nước Mỹ, về nước tới thăm chúng ta, Sao có thể kêu lúc ấy đang ở Thượng Hải các người biết? Kim Đại Hổ cùng tóc mái hoa vẫn là không chịu tin tưởng. Một hai phải giáo sư Kim thừa nhận Kim Thiên Lệ đã chết. Giáo sư Kim thực tức giận, lập tức cao giọng kêu 7 cân đem trong nhà eo vun lấy lại đây. Kim Thiên Lệ cùng cha mẹ đoàn tụ không lâu sau, nhưng để lại không ít chụp ảnh chung. Mười mấy năm trước Kim Thiên Lệ tại Thượng Hải đối ngoại tuyên bố chết thời điểm còn không đến 30 tuổi. Hiện tại ảnh chụp nàng rõ ràng lớn tuổi mười mấy tuổi. Một thân châu quang bảo khí, có giáo sư kim vợ chồng cùng kim thiên lệ chụp ảnh trung có kim thiên lệ cùng hạ ra người chụp ảnh trung có kim thiên lệ tại đây tòa tiểu tứ hợp viện cửa chụp ảnh chụp, còn có một trường kim thiên lệ dựa lưng vào xe hơi nhỏ chụp ảnh chụp, liền tính kim đại hổ cùng tóc mái hoa không tin giáo sư kim nói cũng Không thể không thừa nhận kim thiên lệ tồn tại sự thật. Các ngươi thấy được đi. Thiên lệ còn sống, chúng ta phía sau việc sớm có an bài. Giáo sư Kim rút về album, ta mặc kệ có bao nhiêu người đánh cùng các ngươi giống nhau chủ ý, các ngươi tốt nhất trở về nói cho bọn họ, Thượng Hải căn hộ kia ta đã có điều an bài, các ngươi ai cũng đừng nghĩ cầm ta hai vợ chồng gia tử không có hậu nhân lý do tới ba chiếm. Trấn Hưng, ngươi cùng bọn họ rong dài cái gì? Chạy nhanh trở về xem hài tử. Năm một đái trong quần, ta mới vừa cho hắn thay sạch sẽ quần, ngươi xem hài tử, ta đem hắn thay thế quần rửa rửa. Kim bà bà đứng ở trong viện kêu lên. Ai? Tới? Giáo sư Kim lôi kéo 7 cân tiến viện, ba một tiếng, đem Kim đại hổ cùng tóc mái hoa nhốt ở ngoài cửa. Thấy hắn cùng 7 cân tiến vào, Kim bà bà đem năm một thay thế quần ném tới máy giặt, đảo thượng nước gấm cùng một giặt. Thừa dịp tề thục phương đi học không ở nhà thời điểm, giáo sư Kim cầm quá thời hạn liền phải trở thành phế thải kiểu hối khoán đi hoa kiểu cửa hàng, một hơi cấp trong nhà thêm camera, TV, tủ lệnh. Máy giặt, máy đi âm, đồng hồ treo tưởng cùng mấy đài quạt điện, lại cho chính mình hai vợ chồng ra một người mua một khối đá quý hoa đồng hồ. Mặt khác cấp hạ phụ mua một cái sách tay ra đi ô. Hắn nhớ rất rõ ràng, hạ ra lão đại trong nhà xảy ra chuyện sau. Hạ phụ đem người hô đưa ra đi ô cấp bán. Giáo sư Kim rất bội phục hạ phụ, cho rằng hạ phụ có thể nói một cái trí giả. Hạ kiến quốc minh để ba cái co hôm nay, tuyệt đối không rời đi hạ phụ đối bọn họ dạy dỗ cho nên tính toán hồi thành phố cổ bành khi đem ra đi ô mang cấp hạ phụ. Kế hoạch rất khá, chính là không đổi kịp biến hóa. Tê Thục Phương không phải đơn thuần học sinh, nhận được cấp ngoại quốc du lịch đoàn làm hướng dẫn du lịch nhiệm vụ, nàng liền vô pháp rời đi thủ đô. Nàng cùng không ít người nước ngoài đánh quá giao tế, rất rõ ràng ở không ít người nước ngoài ấn tượng giữa Trung Quốc phi thường phi thường lạc hậu, phi thường phi thường bất khăm, nàng thích lấy chính mình năng lực làm người nước ngoài đổi mới cho nên đi nên đón cái này ngoại quốc du lịch đoàn thời điểm. Nàng riêng mặc vào một thân cực cụ Trung Quốc phong trang phủ, thỉnh ông sư phó chế tạo gấp gáp ra tới quần áo mới. Trước đó, nàng cẩn thận làm cái này du lịch đoàn công tác, bọn họ đánh ngưỡng mộ Trung Quốc văn hóa cờ hiệu, nhìn đến tề thuộc Phương Khi, tức khắc kêu sợ hãi ra tiếng, Hảo Mỹ, đây là Trung Quốc trang phủ. Cùng ta trước kia nhìn đến không giống nhau, thật xinh đẹp, tơ lửa Mỹ lệ. Trêu thuộc phương ăn mặc đỏ thấm đường trang, bên trong như tơ tằm, không có vẻ mập mạp, thời gian tương đối gấp gáp, không kịp dùng có đại diện tích theo thừa nguyên liệu, nàng lựa chọn đỏ thấm vân cẩm, hoa đoàn cầm tốc, ung dung hảo phóng. Ngày thường đeo phỉ thúy trang sức tan mất 89 phần 10, chỉ dư trên lỗ thai phỉ thúy khuyên thai cùng trên tay nhẫn, thanh thanh sẵn sàng. Mượt mà trứng ngón mặt bóng loáng trắng nõn, giống như là song thập hảo nữ, mỹ lệ đoan trang. Như vậy nàng Xinh đẹp dáng vẻ, lưu loát nhiều quốc ngữ nôn, gai đúng chấu ngứa mà chiêu đãi đến từ bất đồng quốc gia lữ khách, làm người cảm thấy như tắm mình trong gió xuân, nơi nào như là lạc hậu quốc gia người. Cung ảnh chụp hoàn toàn không giống nhau. Hải! Mỹ lệ nữ sĩ, chúng ta lại gặp mặt. Đến từ nước Pháp thanh niên nhẹ nhàng hôn nàng mù bàn tay một chút. Này một câu mở ra tề thuộc phương ký ức miệng cống, đế ai? Ngươi hảo! Ngươi hảo! Ngươi hảo! Mỹ lệ nữ sĩ, ngươi còn nhớ rõ ta nha. Chúng ta có tính không là tha hương ngộ cố chi. Ở hoa tiểu cửa hàng được đến quá tề thục phương trợ giúp, để ai ký ức hãy còn mới mẻ, vô về trước ngực camera hắn hướng tề thục phương cười, sán lạn tươi cười có thể so với phơi hóa băng tuyết tiểu thái dương, sau đó cùng đồng bạn giải thích chính mình cùng tề thục phương kết bạn nguyên nhân. Đối mặt như vậy xinh đẹp hào phóng nữ sĩ, đại gia vốn dĩ liền cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Hiện tại có đế ai cùng nàng quá vãng, cảm thấy càng thêm thân thiết, thực mau liền phóng xuất ra thiện ý. Người thật xinh đẹp, quần áo thật xinh đẹp, dễ dàng nhất mở ra đề tài. Đây là tơ lụa, Thật là đẹp mắt, tựa như chân trời dáng màu. Đế ai 16 tuổi mội mội tạp mệ nhi dẫn đầu mở miệng. Tê Thục Phương lấy lưu loát tiếng Pháp trả lời nói, chúng ta quốc gia tơ lụa là gọi chung. Tê Phương nói, ta đều không đếm được có bao nhiêu loại, đây là trong đó một loại. Tiêu Vân Cẩm, có 1.500 nhiều năm lịch sử. Phải không? Nhiều như vậy. Chắc không được ca ca lần trước từ Trung Quốc mang về tơ lụa cùng ngươi xuyên không giống nhau. Tập mễ nhĩ mở to tròn xoe mắt to, cái mũi thượng vài giờ tàn nhàng có vẻ nàng càng thêm đáng yêu. Nàng từ trong túi móc ra một khối khăn tay. Ta dùng ca ca đưa tơ lụa làm một khối khăn tay. Đây là nào một loại tơ lụa đâu? Màu xanh hồ nước, mang theo long phượng đoàn hoa văn. Tề Thục Phương nhìn kỹ xem, đây là Sát Anh. Anh. Đúng vậy, cũng là tơ lửa một loại. Tạp mê như nói, gia phi thường thích, xúc cảm thật là cực hảo. Du lịch trong đoàn không ít người đối đồ xứ cùng tơ lửa cảm thấy hứng thú. Tề Thục Phương là cái rất có hướng dẫn du lịch, đưa bọn họ đến quốc tế khách sạn ở lại, sửa sang lại hảo hành lý, sau đó bồi bọn họ đi ăn cơm, cơm nước xong lại đi mua sắm đồ vật bọn họ quét hóa tình hình dọa đến đông đủ thuộc phương, tề thuộc phương cảm thấy chính mình đại mua sắm thời điểm đã rất điên cuồng, không nghĩ tới này đó người nước ngoài không nhường một tấc, bọn họ danh tác mà mua đồ vật, đồ sứ, tơ lụa, các loại đồ dùng sinh hoạt, công nghiệp đồ dùng, hàng mỹ nghệ, phàm là thích toàn bộ đều mua, có thậm chí là nhập khẩu hóa, bọn họ trên mặt đều là hưng phấn thần sắc. Đế ai, thật sự thực tiến nghi. Đúng vậy, Đế ai, ngươi không có nói dối. Nơi này đồ vật so với chúng ta quốc gia tiện nghi quá nhiều, hơn nữa không thu thuế, mua về nhà thật là quá có lợi. Tê, thì ngươi lại đây giúp ta nói cho người bán hàng, ta muốn mua cái này Mỹ Lệ Bình Hoa. Tới, tới. Hướng dẫn du lịch không phải chỉ có tê thuộc phương một cái, cũng mặt khác có phiên dịch, vài người đều bận tối mảy tối mặt. Mua xong, trở lại chỗ ở khi sắt trời đều mau đen. Bọn họ ý tưởng giống nhau mà yêu cầu đi nhấm nháp toàn tụ đức vị nướng, đế ai đã tới rất nhiều lần, đối vịt nướng mỹ vị vẫn luôn nhớ mãi không quên. Tê Thục Phương đã sớm quy hoạch hảo du lịch lộ tuyến, ngày hôm sau bắt đầu mang theo bọn họ xem xét thủ đô phong cảnh. Nàng không thích rất nhiều đi vào chính mình quốc gia nhiếp ảnh ra cô ý đem bẩn cùng lạc hậu một mặt hiện ra cho người ta xem, nàng lãnh những người này xem xét chính mình quốc gia lịch sử, đi khắp trường thành, cố cung chờ cũng làm cho bọn họ thấy đến chính mình quốc gia nhân dân tinh thần phong mạo hòa hoan chậm tiến bộ tình huống, lưu trình còn không có kết thúc, tiết âm lịch gần ngay trước mắt. Đế ai đại biểu du lịch trong đoàn rất nhiều người tỏ vẻ nghĩ tới một người Trung Quốc 5? Quá Trung Quốc 5, đây là cái gì yêu cầu A? Quá một cái chân chính Trung Quốc 5, dán câu đối, phóng tháo vũ sư tử cái loại này. Đế ai nói, tề thuộc phương vô ngữ cứng họng, vũ sư tử. Hiện tại rất ít nhìn thấy vũ sư tử tình hướng hảo đi. Không có phương tiện ở quốc tế khách sạn quá như vậy tết âm lịch, ta thỉnh đại ra đi nhà ta làm khách được không? Vô cùng náo nhiệt mà quá một người Trung Quốc năm. Hảo nha! Hảo nha! May mắn bọn họ chủ khách sạn khoảng cách chính mình ra tiểu tứ hợp viện không xa lắm, bằng không qua năm cũng vô pháp an bài nhiều người như vậy ở chính mình trong nhà nghỉ ngơi, hơn nữa cũng không hảo an bài. Tổng cộng 17 cá nhân chính mình ra chuẩn bị hàng tết xa xa không đủ, Tê thuộc phương nhanh chóng thỉnh người hỗ trợ. nàng nhân mạch quan hệ vào lúc này phát huy tác dụng, không đến một giờ, làm cơm tất nhiên đầu bếp liền đến chính mình gia nghị thức đơn, hàng tết cũng đều mua tề. tiết Phùng cùng mộ tuyết tầm đều hồi mộ gia ăn tết, tiết phụ liền mang theo hai nhà bảo mẫu cùng cảnh vệ viên lại đây hỗ trợ. tiết phụ thuần túy là chính mình một người ăn tết không thú vị, bảo mẫu là tiết gia cùng mộ tuyết tầm gia, cảnh vệ viên là mộ thanh vân. Mộ thanh vân mấy năm nay từng bước thăng trước, đã tới rồi có thể có được cảnh vệ viên cấp bậc, hán thê tử cùng hài tử cũng đi theo hưởng thụ nhất định phúc lợi đãi ngộ. Hiện tại tiết phùng chân chính thành thủ trưởng phu nhân, cùng mộ long mộ hổ cùng nhau đã chịu quốc gia bảo hộ. Loại này bảo hộ cùng phúc lợi đãi ngộ đều là hạo kiếp trong lúc thậm chí với trước kia sở không có. Tê Thục Phương thường xuyên đi mộ ra cùng trịnh ra xuyến môn, nghe mộ lao phu nhân cùng trịnh lao phu nhân nói. Đã qua người lãnh đạo trên đời trong lúc, bọn họ bao gồm bọn họ con cái cũng chưa hưởng thụ đến đặc thù thêm vào đái ngộ, chịu khổ nhọc cùng công nông đội quân con em hoàn toàn nhất trí, đương nhiên không phải nói tuyệt đối, mà là đại bộ phận đều như thế, hiện tại tắc hoàn toàn bất đồng. Người nhiều lực lượng đại, thực mau liền chuẩn bị đến thỏa đáng. Tới rồi trừ tịch ngày này, du lịch trong đoàn du khách toàn bộ đều lại đây, tò mò mà đông nhìn xem tây nhìn một cái. Tham quan thuộc phương khi tiếng đều sợ hai hết đợt này đến đợt khác, bởi vì thư phòng có rất nhiều thư tịch cùng tranh chữ. Bảy cân nho nhã lễ độ mà chiêu đãi bọn họ, vì rèn luyện chính mình ngoại ngữ năng lực, tốt lắm hết chính mình làm chủ nhân chức trách. Bình an là cá nhân tới điên, ngoại ngữ cũng không kém, nhìn đến nhiều như vậy người nước ngoài, nàng cao hứng đến muốn mệnh, giống cái tiểu hong mật giống nhau, nhưng mà, không bao lâu, tâm tình của nàng liền hạ xuống lên. Có đến đông đủ thục phương bên người, ngưỡng đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, mụn mụ, Jessica, Jessica khi nào tới nha? Ta đều từng nàng, nghĩ đến tâm đều đau. Cái này ta cũng không biết nói, Jessica cũng có chính mình việc cần hoàn thành nha. Thế thục phương vô vô nàng trên đầu dùng vàng nhạt lửa mang chất lên nơ con bướm, bất quá, người có thể cấp Jessica viết thư. Nàng cùng Jessica lẫn nhau để lại liên hệ phương thức, 7 cân tuổi lớn hơn một chút. Ở nàng cùng Jessica thư từ qua lại thời điểm, Bảy Cân cũng sẽ viết chính mình tin, tuy rằng rất nhiều thời điểm viết đến từ không diễn ý, nhưng là lại bởi vì Jessica mà kết giao Jessica bên người hài tử, thành thường xuyên thư từ qua lại hảo bằng hữu. Bình an dầu miệng, ta sẽ không viết rất nhiều rất nhiều tự nha. Vậy nỗ lực học tập. Đương nhiên, ngươi có thể hướng ta xin giúp đỡ. Ngươi nói, ta viết. Hảo đi. Chờ lần sau cùng Jessica viết thư thời điểm, mụ mụ ngươi phải nhớ kỹ nói cho ta, ta có thật nhiều thật nhiều nói muốn cùng Jessica nói, ta muốn cảm ơn nàng cho ta gửi tới đồng thoại thư. Tê Thục Phương một ngụm đáp ứng. Nghe được thư phòng một trận tiếng kinh hô Tề Thục Phương đi qua đi, nguyên lai giáo sư Kim đang ở viết câu đôi xuân, rồng bay phượng múa chữ viết dẫn tới một đám người nước ngoài hô to gọi nhỏ, liên tục dơ ngón tay cái lên. Bảy cân ngứa nghệ. Ở bên cạnh cũng thể hiện rồi chính mình thư pháp. Tạp mệ nhi há to miệng, thật là lợi hại a. Tiểu bằng Hữu ngươi có thể đưa ta mấy chữ sao? Thật là quá xinh đẹp. Bảy cân đỏ mặt, đương nhiên có thể, nếu ngươi không chê nói. Không chê, đương nhiên không chê, như thế nào sẽ ghét bỏ đầu? Ngươi tự viết đến tốt như vậy. Tạp Mễ nhi không hiểu thư pháp, nàng chỉ cảm thấy bảy cân thư pháp thật xinh đẹp, không thể so giáo sư kim kém. So với giáo sư Kim, bảy cân thư pháp khẳng định là kém xa, hắn viết chính là thể chữ khải, mà giáo sư Kim viết chính là hành thư. Tề Thục Phương xem bọn họ vô cùng náo nhiệt, liền không có ngắt lời. Câu đối Xuân không cần Tề Thục Phương nộp lòng, phòng bếp có bảo mẫu cùng đầu bếp, cũng không cần nàng đi bận việc, cho nên nàng liền chờ câu đối Xuân toàn bộ viết hảo về sau. Ngao Hồ Dán, thỉnh đế ai đám người hỗ trợ dáng câu đối Xuân? Tề Thục Phương là thành phố cổ bài người, Giáo sư Kim cùng Kim bà bà đều vâng theo thành phố cổ Bành Phong Tục. Không đúng, là vâng theo Hạ Lâu Đại đội Phong Tục. Thành phố cổ Bành Đại bộ phận khu vực Phong Tục nhất trí, nhưng làng trên xóm dưới chi gian Phong Tục chi tiết hơi có bất đồng. liền lấy Hạ Lâu Đại đội cùng tề thuộc phương nhà mẹ để tụ tập đầy đủ Đại đội tới giảng. Hạ Lâu Đại đội kỳ thật chú ý trừ tịch buổi trưa rán hảo câu đối xuân, phóng thảo, ăn sủi cảo, mà tụ tập đầy đủ Đại đội còn lại là buổi tối ăn sủi cảo cùng cơm tất niên cùng nhau ăn, có địa phương lại là buổi sáng ăn sủi cảo. Đế ai ủy vào người một nhà cao mã đại, dũng cảm mà gánh vác dán câu đối xuân trách nhiệm. Hạ gia gần nhất không có gần phòng thân nhân qua đời, dán đều là hồng câu đối xuân. Khoan phúc câu đối gián ở hai phiên ván cửa thượng, hẹp phúc câu đối hai bên cửa dán ở hai bên khung cửa thượng, cạnh cửa thượng trước dán đỏ vàng xanh lục tím ngũ sắc cấn cái thẻ, lại dán bốn chữ hoành phi. Đại phúc tự cho không ở đơn trên cửa. Tiểu Phúc tự dán ở các gia cụ cùng gia điện mặt trên, xuất nhập bình an hồng dây dán ở xe đạp mặt trên, trang lương thực thùng gỗ hoặc là lưu nước thượng dán ngũ cốc được mùa cho chữ Trên cửa sổ dán kim bà bà cùng tề thụ phương cắt xong cửa sổ, trong ngoài hồng hồng diễm diễm, vô cùng náo nhiệt. Bảy cân xoay một lần, thất vọng nói, ra ra viết heo dê mãn vòng không cần phải. Hạo kiếp sau khi kết thúc, nông thôn lập tức khôi phục an tiết phong tụ. Rất nhiều nhân gia ra cầm vòng thượng đều sẽ dán heo dê mãn vòng hoặc là dê bỏ mãn vòng chờ chữ, cửa nhà phía trước hàng xóm phòng sau còn sẽ dán một chương ra cửa thấy hỷ, ngụ ý người nhà ra cửa là có thể gặp được hỷ sự, tràn ngập nhân dân đối sinh hoạt tốt đẹp nguyện vọng. tập mễ nhĩ cầm dán cửa sổ dư lại song cửa sổ, hảo rất thật nha, thật là đẹp mắt. Tê Thục Phương quay đầu vừa thấy, là một chương thường Nga buôn nguyệt song cửa sổ, cười nói, thích nói, liền đưa ngươi ta lại cho ngươi cắt mấy chương đẹp, ngươi thích nào một chương. Tạp mẹ nhĩ chỉ vào trên cửa sổ dán hỉ thước đăng ai, viên ương nằm liên, kim nhu vọng nguyện chờ. Tề Thục Phương lấy ra tài tốt hồng giấy, thực mau liền cắt ra tạp mẹ nhĩ muốn xong cửa sổ, mặt khác mấy cái ngoại quốc nữ sĩ thấy, sôi nổi há mồm thỉnh cầu Tề Thục Phương. Mỗi người đều được vài chương xinh đẹp xong cửa sổ. Bên này xong cửa sổ cắt hảo, cuối cùng dán đại môn câu đối xuân cũng đã dán hảo. Lập tức liền phải ăn cơm. Ngọc Tẩu lại đây nói một tiếng, đại gia vội vội vàng vàng mà đi rửa tay, bàn ăn đã sớm dọn xong, tam trương đại bản tròn đứng ở nhà chính, trong nhà bàn ghế không đủ, tiết phụ gọi người đi nhà hắn dọn lại đây. Trước nã pháo, trước phong chạy, pháo còn không có phong đâu. Trải qua giáo sư Kim nhắc nhở, cảnh vệ viên tiểu lý lập tức đi lấy pháo, ở cửa thả lên, Bùng bùm thanh âm truyền tiến vào không có cùng đi ra ngoài xem nã pháo vài vị người nước ngoài vỗ tay trưởng. Trong nhà có nhiều như vậy khách nhân, khẳng định không thể chỉ làm văn thán, bày tràn đầy tam cái bàn đồ ăn. Giữa trưa món chính là sủi cảo, buổi tối tắc không có, cơm tất nhiên vẫn luôn ăn đến nửa đêm mươi tán, có thể nói là khách và chủ tận hoan, lưu lại đầy đất toái vụn giấy, mùng một nhìn đến trong phòng hồng diễm diễm toái vụn giấy không có quét đi ra ngoài, tới trăm năm ngoại quốc bạn bè tỏ vẻ ngạc nhiên. Chúng ta quê quán phong tục nói đây là tài vận, đại niên mùng một quét rác nói sẽ đem tài vận quét đi ra ngoài. Tê thuộc phương hướng bọn họ giải thích xong, giáo sư kim vợ chồng cùng tiết phụ lấy ra nàng đã sớm chuẩn bị tốt theo hoa túi tiền, bên trong các trang hai khối tiền, đưa cho 17 vị ngoại quốc bạn bè. Đây là cái gì? Tiền mừng tuổi. Đế ai mặt mày hớn hở, ta biết, ta biết đến, đây là trưởng bối đối, đối vãn bối mong ước, ta thực thích. Những người khác sôi nổi đi theo nói lời cảm tạ Thật là quá hạnh phúc Như vậy náo nhiệt Như vậy tốt đẹp Ha ha thiên bao rất đẹp Tập mễ nhị học tập trang phục thiết kế Đặc biệt thích chính mình trong tay hồ lô hình đỏ thâm tơ lửa theo phỉ thúy điều túi tiền Quá tinh xảo Thật sự không thể tưởng tượng Dùng sợi tơ đem loài chim phùng đến sinh động như thật 17 cái người nước ngoài thưởng thức song chính mình trong tay các không giống nhau túi tiền Mỗi người túi tiền đều không giống nhau Các có các mỹ lệ trố, sau đó sôi nổi móc ra chính mình bóc ra, lấy ra màu sắc rực rỡ các loại tiền mặt đưa cho bốn cái hài tử. Đối mặt tề thục phương nguyện cự, bọn họ cười cười, thân ái, đây là cấp tiểu bằng lưu tiền mừng tuổi. Quá xong tết âm lịch, trong khi 10 ngày lưu trình kết thúc. Đế ai lưu luyến mà ôm tề thục phương một chút, chúng ta vượt qua một cái vui sướng tết âm lịch, cảm ơn ngươi. Tề thục phương đem bọn họ đưa lên phi cơ, chính mình nhiệm vụ hạ màn. Nguyên bản cho rằng nghỉ đông còn thường một ít nhật tử, có thể mang một nhà già trẻ về quê cùng hạ kiến quốc đoàn tụ, nào biết bởi vì nhiệm vụ lần này hoàn thành đến xuất sắc, mặt trên thực mau công đạo tân nhiệm vụ xuống dưới, không phải làm hướng dẫn du lịch, mà là phiên dịch. Tuy rằng còn không có tốt nghiệp, nhưng Tề Thục Phương đã hoàn toàn tiến vào công tác trạng thái. Bộ Ngoại giao đã đem nàng hồ sơ điều lại đây, điều tới rồi phiên dịch thất, chờ Tề Thục Phương tốt nghiệp đại học về sau hiện tại vẫn như cũ là phó chỗ cấp, chính thức nhập trước. Về nhà kế hoạch tạm thời mắc cạn, Hạ Kiến Quốc cảm thấy thật đáng tiếc, khá vậy thế thê tử cảm thấy cao hứng. Hắn năm nay cũng thăng trước, là thành phố cổ bành phó thị trường, thân kiêm số trước, này thuyết minh tương lai mấy năm vợ chồng hai người vẫn như cũ muốn đối mặt ở riêng hai xứ tình huống, trừ phi chính mình có cơ hội điều nhập thủ đô. Hạ Kiến Quốc thăng trước, là hắn có năng lực, Tất cả mọi người rõ ràng hắn lập hạ công lao, Lý Huy so với người khác xem như không tồi, nghề hạ có hạ kiến quốc châu ngọc ở trước, chính mình liền có vẻ thực không chớp mắt, hơn nữa gia đình sức ép lên rất lớn, thường xuyên đối mặt cha mẹ đối thê nữ châm chọc niệm ai, hắn suy nghĩ cẩn cái sau, trình từ trước, quyết định mạo hiểm kinh thương. Người muốn xuống biển. Hạ Kiến Quốc thực kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới Lý Huy sẽ bỏ chính từ thương. Lý Huy cười đến khóe mắt nếp nhăn đều ra tới. Đôi mắt lại rất trống trẻo, đúng vậy, ta không tính toán như vậy công tác đi xuống, không manh mối. Ta bản nhân đâu, không có kia phân vì nước vì dân đầu óc, cùng với như thế, còn không bằng khác tìm đường ra. Hiện tại quốc gia làm cải cách mở ra, không bắt lấy cái này kỳ ngộ chính là ngốc tử, ta muốn đi phía Nam nhìn xem. Hạ Kiến Quốc hơi hơi gật đầu, vẫn có thể xem là một cái tốt mục tiêu. Hạ nói Vinh Nam Hạ sau không lâu liền đã phát điện báo trở về. Cha ngập vui sướng, nói nơi đó khắp nơi là hoàng kim, nếu không phải bởi vì hắn tưởng hảo hảo ở nơi đó học tập học tập, chỉ sợ tiết âm lịch khi liền đã trở lại. Hạ kiến quốc chính mình làm chính trị, không tính toán lây dính thương nghiệp phương diện, quyền lớn hơn thương, người thật sự quyết định. Quốc gia hiện tại nâng đỡ hộ cá thể, kinh thương vẫn có thể xem là tốt lựa chọn, tương lai đâu. Thế sự không có lúc nào là không ở biến hóa, quốc gia chính sách cũng đang không ngừng mà điều chỉnh, hoàn thiện. Từ xưa đến nay nhiều ít cái triều đại, phàm là thịnh thế Thái Bình hết sức, không, cho dù là chiến loạn niên đại, cũng vẫn như cũng là nghiệp quan cấu kết, hoặc là quan ước hiếp thương. Cải cách mở ra không lâu sau, trước mắt còn không có phát sinh quá loại sự tình này, nhưng hạ kiến quốc đại đoàn trước tới rồi, đưa một cái thương nhân tích lũy tuyệt bút tài phú khi không có hậu trường, khẳng định sẽ đưa tới mơ ước. Đừng nói tuyệt bút tài phú, khả năng không lớn tài phú đều sẽ đưa tới sải lang hổ báo. Lý uy ngẩn người, hơi hơi mỉm cười, này không phải có nhạc phụ đại nhân ở sao? Dì thưa ký chính là sắp về hưu, có thể giúp ngươi cái gì? Có thể giúp ngươi bao lâu? Dì thưa ký cũng không phải tham luyến quyền vị người, ngày thường hạ kiến quốc cùng hắn cùng nhau ăn cơm khi, hắn đều sẽ nói chính mình hiện tại liền bắt đầu tưởng tượng chính mình về hưu sau sinh sống. Nhạc phụ đại nhân về hưu, không phải còn có ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi sẽ trơ mắt mà nhìn người khác đối ta ra tay? Ta! Hạ kiến quốc chỉ chỉ cái mũi của mình, ngay sau đó lắc đầu cười, không phải ta tự coi nhẹ mình, ta ở chỗ này, ngươi ở phía nam, ngoài tầm tay với nhà. Hắn nói như vậy, lý huy ngược lại càng nhẹ nhàng, ta biết, nhưng ta không tính toán vẫn luôn lưu tại phía nam. Ta ý tứ là đi trước phía nam dốc sức làm ra một chút thân ra, tích lũy ra nhất định cơ sở. Sau đó trở về ở thành phố Cổ Bành nghiêm túc kinh doanh. Ta thừa dịp nghỉ ngơi thời điểm khảo sát qua, phía Nam thương cơ nhiều, chúng ta thành phố Cổ Bành lạc hậu rất nhiều, nhưng thành phố Cổ Bành cũng yêu cầu phát triển sao, sẽ không không có cơ hội. Ở ta còn không có tuyệt bút tài phú thời điểm, ai sẽ theo dõi ta nha? ngươi có kế hoạch liên hảo. Lý Huy Hạ quyết tâm, nhưng Thắng Nam vẫn luôn đều không tán đồng, biết được hắn không màng chính mình phản đối. Đã hướng đơn vị trình đơn xin từ trước, không khỏi nổi trận lôi đỉnh. Lý Huy, ngươi có hay không nghĩ tới ta cùng phán phán nhà? Ngươi xuống biển đi phía Nam, chúng ta làm sao bây giờ? Lý Huy Trấn An nói, ngươi ở chỗ này hảo hảo công tác, ta đi phía Nam nhìn xem, nếu bên kia phát triển đến hảo, ngươi cũng từ chức mang theo phán phán cùng ta cùng nhau, ngươi xem được không? Nếu ngươi nguyện ý nói, ngươi hiện tại cũng từ chức liền cùng ta cùng nhau đi, ở nhà. Ngươi cùng Phán Phán đều đến thừa nhận mẹ nó lời nói là nhạn, ta nhìn đều đau lòng. Phán Phán muốn là nhiều đáng yêu nữ hài tử A, bởi vì chính mình cha mẹ trọng nam khinh nữ thái độ, trở nên càng ngày càng mẫn cảm, đặc biệt là năm trước năm nay bắt đầu kế hoạch hóa gia đình. Lý mô đôi mắt không phải đôi mắt, cái mũi không phải cái mũi. Phán Phán nhớ tới phóng nghỉ đông ở tại nhà mẹ đẻ nữ nhi, hà tháng nam trong mắt hàm chứa nước mắt, Phán Phán nơi nào không hảo. Ta xem so với ngươi kia mấy cái cháu trai cường trăm ngàn lần, như thế nào liền mỗi ngày đối chúng ta mẹ con hai châm trọc niệm ai, nói phán phán không bằng bọn họ. Nếu không phải Lý Thành Nguyên lòng mang ác ý, nhà chúng ta sao có thể chỉ có phán phán một cái hải tử. Hà Thắng Nam càng nghĩ càng hận, hận ý ngập trời. Nàng mất đi hải tử. Nàng hiện tại đều cảm thấy ý nan bình, chính mình bị xẻo tâm chi đau, người khởi sướng lại ung dung ngoài vòng pháp luật. Tuy rằng hắn hiện tại bị sủng đến vô pháp vô thiên, nhưng người ta sống được tùy tâm sở dụng, muốn làm gì liền làm gì, trong nhà có tiền cho hắn tiêu xài, trong nhà có người cho hắn làm chỗ rửa khi dễ người khác, chưa thấy được hắn một lần nàng liền hận một lần. Thật hy vọng Lý Thành Nguyên sớm một chút được đến ứng co báo ứng, tin tưởng đến lúc đó Lý Phụ Lý Mẫu cùng Lý Vũ phu phụ sắc mặt nhất định rất đẹp, trưởng tử Đích Tôn A, ở Lý Gia Gia cùng Lý mãi mãi lần lượt qua đời sau nhảy trở thành Lý Gia tiểu bá vương. Lý Thành Nguyên bá đạo đến tình trạng gì? Bá đạo đến đem Lý hoánh toàn gia đều đuổi đi. Không cần tưởng, cho hắn gia chủ ý nhất định là hắn cha mẹ, bọn họ càng ngày càng không thỏa mãn với Lý Gia ra cùng Lý mãi mãi trên đời khi đối gia sản phân phối, đem Lý Huánh một nhà ba người đuổi đi sau cho rằng chính mình được đến thắng lợi, không nghĩ tới Lý Huánh cũng không muốn cùng trưởng huynh một nhà ở cùng một chỗ, thuận nước đẩy thuyền mà rời đi. Người ở bên ngoài trong mắt bọn họ bị rất lớn ủy khuất. Không có Lý Gia ra cùng Lý mãi mãi này đối định Hải Thần Trâm, không có Lý Hoánh, dư lại Lý Gia tính cái gì. Ai cho bọn hắn mặt mũi nha. Buồn cười bọn họ còn đắc chí, cũng không biết chính mình đã sớm thành người khác trên cái thất thi cá. Lý Huy rời đi, rời đi cũng hảo, về sau Lý Gia sẽ ra chuyện cũng liên lụy không đến Lý Huy trên người. Hà tháng nam lại nghĩ đến phán phán gặp không công bằng đái ngộ, thập phần đau lòng. Trước kia kế hoạch hóa gia đình không có nghiêm khắc chấp hành, tưởng sinh mấy cái hài tử liền sinh mấy cái hài tử, nàng còn tưởng hảo hảo mà điều dưỡng thân thể của mình, nhất định phải cấp phán phán thêm một cái phụ tá đắc lực, miễn cho tương lai ở phụng dưỡng lao nhân phương diện một người một bàn tay vô không vang, nào biết năm nay chính sách buộc chặt, thân là quốc gia nhân viên công tác, càng thêm không thể trái với quy định, không thể muốn nhị thai nha. phía trước mất đi cơ hội, về sau cũng sẽ không có được. Hà Thắng Nam bỗng nhiên nghĩ đến chính mình vợ chồng chỉ có phán phán một cái nữ nhi cũng không tồi, nếu tái sinh một cái hài tử, vô luận nam hài, nữ hài, đều sẽ phân đi nguyên bản toàn bộ thuộc về phán phán ái. Như vậy tưởng, Hà Thắng Nam không cảm thấy kế hoạch hóa gia đình làm nàng cảm thấy tiếc ối. Lý Huy nói ra làm nàng từ trước kiến nghị, Hà Thắng Nam không có một ngụm đáp ứng, nói làm chính mình suy xét suy xét, mà là lựa chọn một cái thời gian ở tan tầm sau đi nhà mẹ để tìm cha mẹ thương lượng. Muốn nghe xem cha mẹ ý kiến. Dì thư ký nửa ngày không có lên tiếng, hắn đã biết Lý Huy từ trước sự tình, tạm thời còn không có phê chuẩn. Nếu Lý Huy có hạ kiến quốc bản lĩnh, chẳng sợ liền thăng ba cấp cũng sẽ làm đại gia tâm phục khẩu phục. Dì thư ký nhất định nói hắn hiện tại lựa chọn là hết ngồi đáy giếng, nhưng mà Lý Huy cũng không phải hạ kiến quốc. Hảo Hảo nắm chắc cơ hội nói, Lý Huy nói không chừng có thể ở thương nghiệp phương diện có thành tựu Thành tiểu vượt qua làm chính trị khi thành tiểu. Ngược lại, nói không chừng sẽ hối hận mạo hiểm kinh thương. Dì thư kỳ đúng trọng tâm địa đạo, hạ kiến quốc cùng Lý Huy nói không sai, ta mau lui lại hưu, đối phía nam càng là ngoài tầm tay với, toàn đến dựa chính hắn chuẩn bị. Ba ngày không phản đối là được. Hà thắng nam thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vô luận Lý Huy tư tưởng trọng nam khinh nữ như thế nào khắc cốt minh tâm, hắn đều là chính mình trợ phu, nữ nhi ba ba. Hơn nữa vẫn luôn đều rất đau nữ nhi, Hà Thắng Nam cũng hy vọng hắn có một cái tốt tiền đồ. Làm chính trị khó có thể xuất đầu, kinh thương chưa chắc không tốt. Hà Thắng Nam suy xét thật lâu, không hy vọng chính mình trượng phu bỏ chính tử thương một chút tâm tư lập tức liền ném xuống, nói không chừng kinh thương càng thêm tự do tự tại một ít, dù sao chính mình chỉ có một nữ nhi, cấp nữ nhi một cái hậu đãi sinh hoạt điều kiện có thể. Công tác nhiều năm như vậy, Hà Thắng Nam sớm không có vừa mới công tác khi hùng tâm trang trí. Ta phản đối làm người từ trước. Di thư ký đột nhiên nói. a, Hà Thắng Nam không có phản ứng lại đây, ngây người ngẩn ngơ. Tàu Biện mây tống cổ ngoại tôn nữ ở nữ nhi xuất giá trước sau vẫn luôn cư trú trong phòng ngủ. Ra tới nói, ta cũng phản đối người từ trước. Hà Thắng Nam vội nói, ta còn không có tính toán hảo từ trước không từ trước. Hiện tại tới hỏi ba mẹ y tứ. Ba, mẹ. Các ngươi đều không tán đồng ta từ trước đúng không? Kỳ thật ta cũng luyến tiếp chính mình công tác. Nàng nỗ lực nhiều năm như vậy, rốt cuộc ở năm nay ngồi xuống phó chỗ cấp chức vụ, nơi nào bỏ được rời đi, hơn nữa quốc gia phát triển kinh tế, ngân hàng tác dụng chỉ biết càng lúc càng lớn. tao biển mây gật gật đầu, luyến tiếp, ngươi liền mang phán phán lưu tại trong nhà, làm lý uy chính mình đi phía nam. Hắn không phải nói sao, chờ tích cóc tiếp theo định cơ sở lại hồi thành phố cổ bành kinh doanh. Hà Thắng Nam vẻ mặt đau khổ, chính là hắn này vừa đi không biết khi nào mới có thể trở về. Vừa đi mấy năm nói, nàng luyến tiếc ca. Tuy rằng xuất giá sau không phải đặc biệt hài lòng, cũng đã trải qua nhân thế gian nhất bi thương sự tình. Nhưng là nàng vẫn như cũ thích Lý Huy, chính là nàng cũng lo lắng. Lý Huy ở Nam nữ bình đảng phương diện làm được vẫn luôn không tốt lắm. Đau nữ nhi cũng là vì chỉ có một nữ nhi. Nàng thật sợ trưởng kỳ phân cách hai nơi sẽ xuất hiện làm người khó có thể chịu đựng tình huống. Thì tính sao? Ngươi nhìn xem nhân gia Hạ Kiến Quốc cùng Tề Thục Phương hai vợ chồng, làm việc quyết đoán có quyết đoán, Tề Thục Phương nói đi học liền đi đi học, vừa đi chính là hai năm, học tập, công tác, gia đình tam không lầm, vô thanh vô tức, công tác hồ sơ cũng đều đi rồi, tương lai ở thủ đô bộ ngoại giao công tác, tiền đồ như gấm, mà Hạ Kiến Quốc lại lưu tại thành phố Cổ Bành cũng không gặp bọn họ cơ nào liên tiếp. Chương 151 chương. Tiểu Vương nơi nhà giữ trẻ xương được với là thủ đô tốt nhất nhà giữ trẻ, tuyệt đại bộ phận hài tử đều là cán bộ con cái, cực nhỏ có bình thường công nhân viên chức con cái, chỉ Ngọt Ngào ở nhà giữ trẻ, Mộ Long Mộ Hổ cũng ở nhà giữ trẻ trụ quá, nàng nghe Tề Thục Phương quả quyết cự tuyệt, đột nhiên đột nhiên nhanh trí, "Thục Phương đồng chí, hay là ngươi là cảm thấy vận động viên không đủ thể diện, ảnh hưởng hạ An An cho người ta ấn tượng?" Nàng nói đúng là dương giáo luyện tương đối lo lắng một chút, cán bộ ra con cái căn bản liền sẽ không lựa chọn lấy vận động viên vì chức nghiệp, bọn họ đều là thượng cán bộ con cháu trường học một loại, sau đó vào đại học, lựa chọn thể diện công tác. Mấy năm trước không rõ ràng, nay hai năm dần dần có điểm dai tầng rõ ràng cảm giác. Rất nhiều cán bộ ra con cái học tập bơi lội khi đều được đến quá dương giáo luyện chỉ đạo, cho nên dương giáo luyện tin tưởng chính mình cảm giác. Trước kia cán bộ con cái rất ít đi theo trưởng bối thâm lây, hiện tại tác hoàn toàn tương phản. T thục phương nao nao, ngay sau đó bắt đầu. Cán bộ lại như thế nào? Ở vai vị lão nhân ảnh hưởng hạ, nhà bọn họ căn bản là không có cao nhân nhất đẳng ý tưởng, không cho rằng chính mình ra là cán bộ gia đình liền có thể quan sát công nông gia đình, bọn họ đã từng cũng là tầng chốt nhất nông dân con cháu. Cho nên nàng căn bản không phải bởi vì bận tâm đến gia đình tình huống mà không hy vọng nữ nhi làm vận động viên, mà là suy xét tới rồi các phương diện. Làm cha mẹ, tổng hội tự hỏi đến càng thêm chu toàn. Tế Thục Phương không muốn làm thân thể tố chất thật tốt bình an thân trên giáo, không chỉ là bởi vì huấn luyện thực vất vả, nàng còn suy xét đến bình an là nữ hài tử, nữ hài tử sau khi lớn lên luôn có không có phương tiện thời điểm cố tình áp chế sẽ tạo thành nội tiết hỗn loạn chờ nhiều loại hậu quả xấu. Dương giáo luyện cùng tiểu vương thuyết phục không được tề thuộc phương, chỉ có thể lấy bình an ý kiến tới nói.